mực hầu mạnh hoạch đám người đã an trí đến trong d a n h nay mạnh hoạch ồn ào muốn gặp ngài n ô ban đi vào lưu nghị trước người giao lệnh trước tiên để đó đi các loại đại quân tập kết nơi này về sau lại đi xử trí lưu nghị nhìn xem s á t trời đã hoàn toàn tối xuống hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem mạnh hoạch phơi một phơi có chuyện gì t ỉ n h ngày mai lại nói â n ô ban đáp ứng một tiếng quay người cáo từ rời đi mực hầu còn chuẩn bị thả hắn n g i ê m nhan đi vào lưu nghị bên người do hỏi Ừm. lưu nghị gật gật đầu tại sao phải khổ như vậy phí sức nghiêm nhan cao mày nói lao tướng ta sống bờ r a diệu cái này nam man người thay đổi thất thường mực hầu chính là lần này có thể làm cho nam man khuất phục nhưng thời gian một lúc lâu chỉ sợ sẽ còn sinh ra nhị tâm cái này nam man chi địa không tốt q u ả n t h ú c hơn phân nửa nguyên nhân là đường khó đi hán rất ở giữa lẫn nhau có kỳ thị lần này ta tới nam trung chính là vì thế mà đến hàng phục mạnh hoạch chỉ là bước đầu tiên tiếp đó có lẽ phải dùng mấy năm công lao để cho nam trùng t r ỗ i chẳng những sẽ không trở thành ta đại hán gánh vác càng trở thành ta đại hán một khối bảo điện lưu nghị cười nói nói nghe thì dễ nghiêm nhan đối với lưu nghị có như vậy t r í hướng ngược lại là có chút bội phục nhưng hắn thở nhỏ ở thục trung đối với nam man hoạn đời đời kiếp kiếp truyền thừa kinh nghiệm đã là căn thâm đế cố cũng không cảm thấy lưu nghị có thể làm được điểm này không dễ dàng cũng phải làm tương lai nếu là đánh ra thục trung thì càng không tì vết tới bận tâm cái này nam trung chỗ lưu nghị cười lắc đầu lập tức cầm đề tài dẫn dắt rời đi lao tướng quân sống ba thục ó biết cái này ba thục h i địa có bao nhiêu tộc cái này nghiêm nhan vạch lên đầu ngón tay tính toán nhìn về phía lưu nghị nói cái này nam trung một chút đại tộc lão cầm ngược lại là biết chỉ là cái này nam trung man tộc lấy động vì là nơi ở một động liền coi như nhất tộc nói ít cũng có đến bách tộc à. nam trung chỗ có bao nhiêu tộc chớ nói nghiêm nhan chỉ sợ chính là mạnh hoạch cũng vô pháp tính toán rõ ràng bách tộc nhân khẩu ta quan c h i cũng bất quá mấy chục vạn cái này nam trung to lớn đủ để cùng ba thuộc tri địa so sánh nhân khẩu đi bổ túc ba thuộc tri địa ba phần lưu nghị thở dài nói nghiêm nhan gật đầu nói cái này nam trung chỗ từ xưa đến nay chính là h o à n g vũ chỗ mực hầu cùng nhau đi tới cũng nên có kiến thức tuy nhiên thành tựu hợp lòng người nhưng khắp nơi trường khí cả người lẫn vật không được sinh tồn tự nhiên cũng liền không quá mức nhân khẩu đáng tiếc nhân sinh quán ngắn nếu cho ta trăm năm thời gian nhất định có thể để cho cái này nam trung chỗ biến thành nhân gian t i ê n cảnh lưu nghị lắc đầu thở dài mực hầu c h i năng lao tướng cũng là có chút bội phục chỉ là người này miệng chính là nan đề nghiêm nhan lắc đầu thở dài bây giờ mấy năm liên tục lục chiến người trong thiên hạ miệng tổn hao nhiều ba t h ụ ộ c h i địa còn tốt chút tuy nhiên nếu muốn ở cái này nam trung nhân khẩu cũng bắt đầu nhiều cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình năm đó trương khiên đi xứ tây vực từng phát hiện có từ nơi này thông hướng ấn độ con đường nếu có thể khai quật trở thành một cái khác đầu ti chủ c h i lộ lo gì không có người miệng lưu nghị cười nói ấn độ con đường chỉ là đồn đại lao tướng đời ở nơi này đối với cái này đường cũng là chỉ nghe qua chút nghe đồn nhưng gần trăm năm nay lại chưa từng thấy qua có c h ữ a độc hành thương đến tận đây nghiêm nhan lắc lắc đầu nói mực hầu như thế nào đối với chuyện này hiếu kỳ có cơ hội phái người đi xem một chút lưu nghị cười nói hắn nhớ kỹ vân nam vùng này khoảng cách ấn độ hà lưu vực đã không xa nếu có thể thiết lập quan hệ ngoại giao rất nhiều chỗ tốt đương nhiên nhất thống thiên hạ về sau nếu là còn có thời gian lời nói không ngại cầm vùng này đánh xuống vậy đối với đại hán tới nói chính là một chỗ cự đại kho lúa tuy nhiên đây đối với vận chuyển thành bản có rất đại yếu tìm tốt nhất vẫn là có thể tại giao châu vùng này tiến hành hải v ậ n như thế sẽ mau một chút nhưng hàng tuyến khai í ư ờ cũng không phải một sớm một chiều sự tình chính mình năng lượng tạo hải thuyền nhưng như thế nào hàng hải ở phương diện này toàn bộ thế giới cũng là xuất phát từ chống không chỉ có thể không ngừng đi thăm dò nếu nhờ không có đầy đủ lợi ích bằng vào triều đình bỏ vốn lời nói không quá hiện thực trước mắt vẫn là đi duyên hải lục địa hướng về qua đi tương đối đáng tin chút bóng đêm càng thâm lưu nghị giống như nghiêm nhan trò chuyện một chút nhàn thoại về sau chủ yếu là nghe nghiêm nhan kể một ít thục t r ù n g truyền thuyết thời gian trôi qua cũng là không tính trưởng sau nửa đêm thời điểm hoàng trung cùng dương nhậm đi đầu trở về mang đến đại lượng tù binh đến hôm sau trời vừa sáng Lữ Linh Khởi, triệu i Quan Hương, Trương cùng n h Bao g một áp cái quá áp khác phu tải tù tới, Trung tính trọng tù mặt tòa quân doanh, chủ doanh bên này, thì giải nhiều binh kia binh hai lại càng cùng cầm chủ chỉ hoạch, chúc Hoàng này, Nghị mệnh Dương nhậm những không đến quân doanh, doanh bên mạnh dung nhân dòng chính Lưu yếu b để đội. ộ m mực đến ngày thứ ba cầm tất cả mọi chuyện đều xử lý xong lưu nghị mới tiếp kiến mạnh hạch o man vương lần này tâm phục hay không nhìn xem sắc mặt khó coi mạnh hạch o lưu nghị lại lần nữa hỏi người tuy nhiên làm q u kế gọi ta như thế nào tâm phục mạnh hoạch cổ cứng lên hư l ệ n h một tiếng đến hậu bối nghe mực hầu nói ngươi cũng qua binh pháp biết được binh bất tiếm trá nghiêm nhan đối với mạnh hoạch loại biểu hiện này rất không hài lòng bạch mi dương lên hư l ệ n h nói tuy không phải đồng tộc nhưng lão phu đã từng nghe nói man tộc dũng sĩ đều là hào dung hạng người hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại không thể tin hết ngươi vì là man vương hành sự nhưng là vô tín như thế nào phục chúng mạnh hoạch bị nói mặt đỏ tới mang h a i hung ác chừng nghiêm nhan liếc một chút muốn giết cứ giết ta mạnh hoạch hôm nay tất nhiên bị bắt liền chưa từng nghĩ tới phải sống rời đi ngươi cái này man tử chấm không nghe rõ xấu nhất định phải thể diện mất hết hay sao nghiêm nhan nghe vậy chố mắt giận mắng h ừ mạnh hoạch mặt mo đỏ ửng quay đầu không để ý tới hắn đi lưu nghị k h o á t k h o á t tay ra hiệu nghiêm nhan chớ có mắng nữa hắn nhìn xem mạnh hoạch cười nói ta lần này tới nam trung là vì hai tộc hòa bình mà đến ngươi cũng không năng lượng tâm phục vậy liền lại thả ngươi một lần nhưng nếu lần sau lại bị ta bắt sống lại nên làm như thế nào nếu lại bị ngươi bắt sống mạnh hoạch không một câu hoán hận tất nhiên tâm phục mạnh hoạch trầm giọng nói vn t ố t lưu nghị gật đầu nói mở trói thả hắn trở lại mực hầu cái này chúng tướng không hiểu đứng dậy muốn quên lại bị lưu nghị lấy ánh mắt ngừng tự có thân vệ giúp mạnh hoạch mở trói mạnh hoạch hoạt động cổ tay nhìn xem lưu nghị nói lần trước ta nghe người ta bảo ngươi đình hầu sao bây giờ thành mực hầu t h ă n g quan nhờ phúc của ngươi lưu nghị cười nói mạnh hoạch không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình yên lặng sau một lát vừa rồi trầm trầm nói nghe nói phu nhân ta cũng bị tạm giam ở đây có thể cùng nhau thả đi đi lưu nghị phất phất tay nói đa tạ mạnh hoạch lần này là thật có chút cảm kích đối lưu nghị trịnh trọng thi lê nói lưu nghị nhìn xem mạnh hoạch rời đi bóng lưng lục lọi cái cầm suy tư lần sau nên như thế nào cầm hắn đồng thời đối bên cạnh quan hưng cùng trương bao nói đem hắn những cái kia nhân mã cũng cùng nhau thả đi đi Ê! quan hưng chương bao bây giờ là đối với lưu nghị như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nghe vậy không có chút nào do dự lĩnh mệnh liền đi nô ban nhưng là đứng vậy đối lưu nghị thi lệ nói mực hầu việc này phải chăng có chút không hợp quy củ ồ lưu nghị mỉm cười nói nô tướng quân có chuyện nói thẳng không sao Ê! nô ban cũng không khách khí tao mày nói nhưng phản quân này tuy là lại mực hầu trí kế nhưng cũng là tam quân tướng sĩ liều chết đội được bây giờ dễ dàng như thế liền thả đi như thế nào làm cho tam quân tâm phục hôm nay thả bọn hắn thoát ngày mai lại đến chớ nói quân ta binh mã không nhiều chính là có mười vạn đại quân cũng chịu không được như vậy d à y vò là cái vấn đề lưu nghị gật đầu nói từ chiến tranh đến xem chúng ta không có lý do gì đem bọn hắn phong thích nhưng ta đêm qua cùng nghiêm tướng quân nghiên cứu thảo luận cái này nam trung sự tình biết cái này nam trung chỗ cũng không phải là chỉ hắn di tộc nhất tộc trên thực tế cái này man quân chính là mười mấy tộc tạo thành nhân tâm không đủ giữ lại bọn họ chúng ta lần này tới nam trung là muốn lấy ân nghĩa hóa giải lệ khí để cho làm việc cho ta nếu là sắp hết số rào sát sẽ chỉ tăng thêm cựu hận nếu là biến thành của mình chư vị tướng quân sợ là cũng khó nói hết tin lưu tại trong doanh cái này rất nhiều nhân mã đối với quân ta lương thảo cũng là một hạng gánh nặng cực lớn nhưng nếu là thả lại có lẽ sẽ có kỳ hiệu no ban nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị không hiểu ý những này m a n quân số bại vào quân ta trong lòng tất nhiên đã đối với quân ta sinh ra vẻ sợ hãi nếu là này mạnh hoạch lại dùng bọn họ lâm chiến thời điểm tất nhiên tâm e sợ dạng này tâm tình sẽ lời đồn cho hắn m a n quân tai chiến tất nhiên càng dễ lưu nghị cười nói phẩm cấp những người này trở lại các tộc tất nhiên cảm nghiệm ân nghĩa một vạn người bên trong dù là chỉ có một trăm người cảm nghiệm quân ta ân nghĩa phần này ân nghĩa liền sẽ truyền bá ra sẽ để cho cái này tộc m a n nhân lại càng dễ tiếp nhận quân ta quản lý chúng ta muốn cũng không phải là chỉ là thắng lợi còn muốn nhân tâm nhân tâm là giết chóc vô pháp đổi lấy nói như vậy nô tướng quân khả năng tán thành mặt tướng không dám nô ban không người nói Tốt, tất ố t t nhiên biết được liền xuống dưới chuẩn bị đi mạnh hoạch bản bộ nhân mã có thể trực tiếp thả đi hơn người lập tức chia tại hoàng trung dương nhậm hai vị tướng quân trong doanh chờ đợi mạnh hoạch sau khi đi ta sẽ tự mình tiến về phong thích ả cà s ù kỳ lấy đại nghĩa chư vị tướng quân còn cần cực khổ nữa chút thời gian cái này mạnh hoạch lại bại mấy lần nam trung nhân tâm cũng liền không sai biệt lắm quy ta sở h ư u đến lúc đó mạnh hoạch nếu còn không muốn hàng liền từ chư vị tướng quân đi xử trí đi lưu nghị nhìn xem mọi người cười nói mặt tướng lĩnh mệnh t r u n g tướng liền vội vàng đứng lên đối lưu nghị túi người hành lễ nói xế chiều hôm đó lưu nghị tại cầm mạnh hoạch cùng bộ hạ thả đi về sau tự mình đi hướng về hoàng trung dương nhậm hai doanh c ầ m những tù binh kia man quân triệu tập lại cung cấp lấy rượu và đồ nhắm lại đem các động động chủ đưa tới đều nói lần này đến đây không phải vì là giết chóc hy vọng các tộc buông xuống ngày xưa thành kiến cùng hắn tổng xây nam trung các tộc động chủ nghe nói lưu nghị muốn thả bọn họ trở lại tự nhiên là liên tục đáp ứng đối với lưu nghị thiên ân vạn tạng mặc dù không nói toàn bộ thuyết phục nhưng những n à y trong tộc xác thực có không ít người cảm nghiệm lưu nghị ân nghĩa đang bị lưu nghị thả lại về sau mang theo người trong nhà lập tức lui về động phủ mình không muốn lại chịu mạnh hoạch hiệu triệu mà lưu nghị cũng không phải là cầm sở hữu man quân đều thả đi một chút động chủ tại trong chiến loạn chết trận man tộc n g u y ệ n ý lưu lại lưu nghị cũng có thể an bài bọn họ sinh kế tới sở hữu tù binh man tộc thả đi về sau lưu nghị bên này lại nhiều ba ngàn man binh n g u y ệ n ý chịu lưu nghị điều khiển chương bốn trăm năm mươi bốn h â n tâm ủng hộ hay phản đối trở về trang sách man vương những động chủ đó từ trở về về sau n h a u n h a u từ biệt không muốn cùng hán quân t á i chiến mạnh hoạch mang theo chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ quay về côn trì nghe nói lưu nghị cầm các động man binh cũng cùng nhau thả ra liền sai người tiến đến triệu tập các động chuẩn bị tái chiến lưu nghị chỉ là những bộ lạc này chịu lưu nghị ân không giết cảm nhận được hán quân cường hãn không muốn sẽ cùng hán quân tác chiến n h a u n h a u chối tử mạnh hoạch nghe vậy yên lặng không nói cái này vân nam ba mươi sáu động chủ bây giờ đều là chịu lưu nghị ân huệ đừng nói bọn họ không muốn xuất chiến coi như miễn cưỡng đồng ý thật đến thời gian chiến tranh chỉ sợ cũng sẽ không cố gắng t r ú c dung phu nhân ngồi tại mạnh hoạch bên người ôn nu quê lơn phu quân ta xem này mực hầu cũng không phải là kẻ xấu hai lần cùng nhau túng rất có tín nghĩa chúng ta cũng là vì tộc nhân ta tìm an ổn này mực hầu tất nhiên nguyện ý cùng bọn ta giảng hòa cần gì phải t á i chiến mạnh hoạch vỗ vỗ t r ú c dung phu nhân cánh tay thở dài nói phu nhân chỉ biết một không biết hai này lưu nghị xác thực một nhân vật ta đối với người này cũng có chút kính trọng chỉ là người này cùng ngày xưa tới phục tùng nam địa người khác biệt nếu là hắn để cho chúng ta cùng hắn hán dân làm hắn con dân nếu để phu nhân từ bỏ trúc rung động tộc nhân bị nạp làm hán dân phu nhân có thể nguyện vọng trúc dung phu nhân nghe vậy im lặng lắc đầu loại tình huống này làm nhất tộc tộc trưởng tự nhiên không ai nguyện ý mạnh hoạch nói tiếp huống hồ này lưu nghị vì sao như thế đối xử tử tế chúng ta không có gì hơn coi trọng cái này vô tận trong núi lớn tài phú ngân khanh động quản bạc bây giờ như vậy nhân nghĩa thật chờ chúng ta đầu hán chỉ sợ ta nam c h ú n g các tộc người ách nan mới có thể đến t r ú c dung phu nhân không phản b ắ t được đây cũng không phải là, là lưu à l nghị cho người ta hình tượng mà chính là cho tới nay nam trung quan viên cho người ta ấn tượng tựa hồ cho tới nay thuộc địa quan viên đối với nam trung càng nhiều là b ó p lột mà chưa bao giờ chân chính có ân huệ thêm chú tại cái này man dân t r ê n thân đây cũng là nam man bài xích hán nhân một cái trọng yếu nguyên nhân nhưng bây giờ bên này các động động chủ đều không muốn tái chiến chúng ta như thế nào kháng cự này lưu nghị trúc dung phu nhân nhữ mày hỏi vân nam ba mươi sáu động động chủ tuy nhiên bị thả lại đến nhưng hơn phân nửa đều không muốn sẽ cùng hán quân tác chiến bây giờ muốn lại tụ họp khép lại nhân mã cũng tụ tập không bao nhiêu ngân giã vung hố còn có tam động nguyên soái có thể triệu tập ba vạn binh mã trước đây ta đã mệnh bọn họ quay lại vân nam lúc này đại quân cái kia đã đến mạnh hoạch lục lọi cái c ầ m nói ngân giã vung hố là hán địa bàn thừa thai quận b ạ c mạnh hoạch có thể làm lớn s ư ơ n g là man vương cố nhiên có di tộc bản thân thế lớn duyên c ớ nhưng hắn tay cầm ngân giã vung hố cái này bảo địa đồng dạng vì hắn thu hoạch được đại lượng tư nguyên trước đó tấn công vĩnh sương chính là mạnh hoạch một mình dẫn đầu tam động nguyên soái đánh hạ cũng không triệu tập rất dư thừa tộc nhân chỉ có ba vạn tăng thêm nơi đây còn có thể triệu tập hơn vạn binh mã nhưng dù là như thế chỉ sợ cũng khó là lưu nghị đối thủ trúc dung phu nhân lo lắng nói trước đó liền tụ tập ba vạn đại quân đi chiến lưu nghị kết quả đại bại thua thiệt bây giờ tuy nhiên nhiều người nhưng t r ú c dung trong lòng phu nhân vẫn như c ũ không cái này giống như hán quân tác chiến liều cũng không chỉ là tướng lĩnh dũng vũ hoặc là nói tướng lĩnh dũng vũ tại dạng này trong chiến tranh ngược lại cũng không phải quá trọng yếu t r ú c dung bản sự không yếu nhưng trước đây giống như hán quân giao thủ trừ lần thứ nhất bắt sống quan hưng ơ bên ngoài về sau cùng hán quân giao thủ cơ bản không có chiếm được lợi trước đây nhân tâm không đủ mới có thể bị này lưu nghị nhiều lần thừa lúc bây giờ sử dụng đều là ta bộ nhân mã chúng tâm đủ chưa hẳn không thể cùng này hán quân nhất chiến nói đến đây mạnh hoạch nhưng là nghĩ đến trước đó hai độ bại vào lưu nghị tay phần lớn là bên trong lưu nghị kế sách trên thực tế đối kháng chính diện một lần cũng không lập tức nói này lưu nghị cho ủy lại người tuy nhiên quỷ quyệt kế sách nay n g ư ờ i ta dẫn ngân khanh động nhân mã trúc dung bộ lưu lại thủ thành lại lấy kim ngân tài hóa mời đi hướng về các động mượn làm bài đao liêu đinh tới dùng không cùng này lưu nghị dùng kế cùng hắn chính diện ngạnh kháng là được hán quân chính là mạnh hơn cũng là có hạn bài đao liêu đinh xem như nam man bên trong tinh binh mạnh hoạch lần này là muốn mượn các động tinh binh tới chiến lưu nghị những này man binh tự nhiên không phải vùng này trước đó bị lưu nghị chỗ bại man binh mà chính là c à n g xa một chút man tộc mạnh hoạch sức ảnh hưởng cùng lực thu hút vẫn là rất lớn t r ú c dung phu nhân cảm thấy có thể thực hiện lập tức cùng mạnh hoạch thương định r i ê n g phần mình an bài nhân thủ tiến đến triệu tập các động tinh binh đồng thời mạnh hoạch dưới trướng tam đại nguyên soái cũng diên phần mình lánh binh chạy đến chuẩn bị chợ mạnh hoạch đánh bại lưu nghị mạnh hoạch tích cực chuẩn bị chiến đấu đồng thời lưu nghị lại cũng không vội vã tấn công mạnh hoạch tại qua vô dòng máu về sau lưu nghị cùng vùng này man tộc xem như có giao tỉnh trừ một lần nữa tìm kiếm địa phương kiến tạo thành trại bên ngoài càng nhiều là cùng những này man tộc tới lui trợ giúp bọn họ khai khẩn rộng đất mang đến một chút đại hán nông canh văn hóa tiên tiến kỹ thuật cùng những này man tộc bù đắp nhau có điều kiện thời điểm sẽ giúp bọn họ làm một chút dụng cụ thường ngay tới cải thiện bọn họ ở lại hoàn cảnh cũng bởi vậy đạt được không ít man tộc thực tình ủng hộ mức hầu hôm qua lại có man tộc đưa tới mấy trăm người nhập ngũ quan hưng đi vào lưu nghị trong trướng đối lưu nghị không người nói tính toán ra trong khoảng thời gian này tự phát tìm tới man quân cũng có mấy ngàn chúng hoàng trung ở một bên cảm thán nói bây giờ tìm tới cũng không chỉ là những chiến đó bại sau khi bị lưu nghị phóng thích man tộc c à n g có trước đây không muốn tham dự vào trận đại chiến này bên trong man tộc bây giờ tại lưu nghị đánh bại mạnh hoạch về sau n h a u n h a u tìm tới những người này khác biên một quân lưu nghị gật gật đầu cười nói sao không như thế trước man quân sắp xếp trong quân trương bao có chút khó hiểu nói những n à y man tộc chính là gặp quân ta thế lớn tìm tới chưa hẳn cũng là thực tình h ạ n phục bây giờ mạnh hoạch vì ta quân chỗ bại bọn họ là mắt thấy mạnh hoạch bất lực cùng ta quân chống đỡ là đến nay đầu nếu có một ngày quân ta gặp khó chỉ sợ nhân tâm sẽ loạn lưu nghị lắc lắc đầu nói đây coi như là dẹp hoa trên gấm su lợi tị hại đi cũng không có thể tin làm gì dùng t r ư ơ n g bao cao mày nói nếu lấy ngươi cái này chọn binh phương pháp chúng ta cũng đừng tác chiến lưu nghị lắc đầu nói không phải thực tình h ạ n g phục vậy liền để bọn hắn biến thành thực tình trên đời này không có người sẽ ở không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tình huống dưới đối với ngươi tốt trước mắt các tộc tất nhiên nguyện ý xuất binh t ư ơ n g trợ đó là chuyện tốt làm sao còn đem người đẩy ra ngoài cửa hiện tại không thể dùng nhưng luyện thế nào binh cần ta dạy các ngươi sao đem bọn hắn luyện đến có thể sử dụng rất khó a cái này t r ư ơ n g bao ngạc nhiên nói những người này không có nhị tâm trên đời này không có người nào là cùng ngươi nhất tâm là người liền sẽ có sở cầu lưu nghị lắc lắc đầu nói muốn bọn họ cùng chúng ta nhất tâm trừ luyện binh vẫn phải để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt nếu không có cái này nói lại nhiều cũng vô dụng bọn ngươi chỉ cần an tâm luyện binh hơn sự tình ta tự sẽ giải quyết về kết các động động chủ trừ tìm kiếm phù hộ bên ngoài cũng là muốn vì là tự thân kiếm lời dù sao cự tuyệt man vương mạnh hoạch ngay tại lúc này vậy nhưng thật không phải bằng hữu cũng là đ ị c h nhân hiện tại mạnh hoạch lo lắng đại cục không cùng bọn hắn khó xử nhưng nếu thật lưu nghị bại thu được về tính sổ sách vậy bọn hắn liền xui xẻo cho nên những lựa chọn này trung lập man tộc trên thực tế đã khuynh hướng lưu nghị bên này lúc này cũng không thể đem người đẩy ra phía ngoài một tay hảo bài cho đánh thối trương bao nghe vậy gật đầu tuân mệnh đường núi đã từ vô dòng máu bên kia tu đến tại đây tân thành trại cũng đã dựng hoàn tất lưu nghị lần này một đường thành lập thành trại cũng không chỉ là vì hành quân mà dùng ngày sau cũng sẽ trở thành hán rất ở giữa trọng yếu mậu dịch khu vực từng chút một cầm man tộc quy hóa những n à y thành trại có rất trọng yếu ý nghĩa mắt thấy mùa thu hoạch sắp tới lưu nghị để cho người ta đi hướng về k i ế n vi trừ triệu tập càng nhiều lương thảo tới hắn còn chuẩn bị để cho người ta mang chút nam trung không sở hữu dược tài tới căn cứ trong quân không ít ý lý tượng trong khoảng thời gian này tập hợp tin tức đến xem nam trung rất nhiều tật bệnh là có hiểu biết chỉ là nam trung châu khuyết thiếu tương ứng dược tài khiến bệnh chết dẫn đầu khá cao địa phương v u y y ở chỗ phối trí dược thảo cùng bên trong phương thức trị liệu cũng không giống nhau rất nhiều cũng là đi dĩ độc công độc đường đi thể chất yếu một ít căn bản ăn chịu không nổi lưu nghị chuẩn bị bên này an ổn xuống về sau đem hoa đà mời đến hắn không phải bác sĩ đối với y y ở đạo cũng là rốt đặc cắn mai không biết cái này vui y y thuật có hay không chỗ thích hợp tuy nhiên trong quân y dị tượng cảm thấy đây là bảng môn tạ đạo nhưng lưu nghị cảm thấy những người này nói chuyện mang theo rất nặng thành kiến trong nội tâm đối với vu ý ý là có chút xem thường cho nên hắn hy vọng hoa đà có thể tới có lẽ sẽ có khác biệt kiến giải dù sao cái này vu ý tuy nhiên nhìn như lạc hậu nhưng căn cứ không ít man tộc thuật cũng dùng mấy trăm hơn ngàn năm chưa hẳn cũng là hoàn toàn vô dụng lưu nghị như vậy bận rộn có chừng một tháng tân thành trại cũng đã tạo dựng lên ngày hôm đó lưu nghị đang cùng mấy tên man tộc tộc trưởng thương nghị thăng quan sự tình cầm man tộc một bộ phận người rời vào thành trại bên trong ở lại t r u n g quanh đã khai khẩn ra một mảng lớn đất hoang nếu là man tộc nguyện ý đi ra ở đây định cư có thể hưởng thụ giảm miễn ba năm thuế má ưu đãi. đương nhiên đây cũng không phải là cường chế bởi vì không ít man tộc đều không phải là dựa vào canh tác tới sinh tồn bọn họ càng nhiều là dựa vào trong núi những chân quý đó tài hóa đem đổi lấy sinh tồn vật tư để bọn hắn lập tức rời đi chính mình quen thuộc địa phương không có khả năng nhưng man tộc bộ lạc hình thái tăng thêm có hạn tư nguyên đại đa số bộ lạc cũng là không thể thừa nhận quá nhiều nhân khẩu cho nên lưu nghị hy vọng cầm láo nhược đưa vào trong thành không có việc gì thời điểm có thể tiến hành canh tác cũng coi như cho trong tộc mang đến chút thu nhập giảm bớt một chút sinh tồn áp lực loại chuyện này tự nhiên không ai sẽ không đồng ý dù sao tại man tộc phong tục bên trong người lớn tuổi liền phải tự s a n h tự diện cho người trẻ tuổi lưu lại đầy đủ sinh tồn t ư n g nguyên hiện tại lưu nghị nguyện ý tiếp thu những này vô dụng nhân khẩu bọn họ tự nhiên vui lòng lưu nghị tự nhiên không phải muốn làm cái nát người tốt trên thực tế những này đối với man tộc tới nói lao nhân nghiên kỷ cũng bất quá bốn mươi năm mươi tuổi như cũ có sức lao động không đến mức bây giờ khai khẩn đi ra ruộng đất hoang phế một cái nữa nhân tâm cũng là thị trưởng những lao nhân này có lẽ ở trong tộc xem ra là tranh đoạt bọn họ sinh tồn tư nguyên vương h ể u nhưng nếu không có cái này xung đột lợi ích về sau thân tình hữu tình những người này mạch vẫn là tồn tại những người này thái độ thường thường cũng sẽ ảnh hưởng đến b ả n tộc thời gian dài phần này thay đổi một cách vô tri vô giác sẽ dần dần để cho những cái kia sinh hoạt tại trong núi tộc nhân chịu đến càng nhiều ảnh hưởng xem như tình cảm đầu tư đi ngay tại dạng này nhàn nhã mùa thu hoạch bên trong lưu nghị cũng thu đến mạnh hoạch lại lần nữa xuất binh tin tức chương bốn trăm năm mươi lăm cả người cũng không tốt trở về trang sách lần này mạnh hoạch khí thế hung hung căn cứ x a m à kha thư tín đến xem chẳng những có mạnh hoạch dưới trướng tam động nguyên soái còn hướng về bắt phiên chín mươi ba điện mượn bài đao liêu đ ì n h chừng một vạn chúng có thể nói khí thế hung hung mã t ắ c ngồi tại lưu nghị bên người trầm giọng nói bài đao liêu đinh lưu nghị nhìn về phía mã t ắ c khó hiểu nói đây là cái gì các tộc bên trong tinh nhuệ binh mã nam cương châu ít có mã chiến bộ chiến cỡ nào lấy đao thuẫn làm chủ những n à y bài đao liêu đinh cỡ nào xích thân tay cầm đao thuẫn lấy sơn bôi thân thể tác chiến d u n g mãnh các tộc tinh nhuệ không nhiều nhưng nếu cộng lại số lượng cũng số lượng cũng không ít mã t ắ c suy tư nói mạnh hoạch lần này lại đến trọn vẹn tập hợp năm vạn đại quân khí thế không thể bảo là không thịnh coi như tại trung nguyên dạng này quy mô chiến đấu cũng đã được cho một trận đại chiến cũng là cái này nam man các tộc toàn dân giai binh nếu không nếu là dựa theo hán nhân c h ư n g binh phương pháp này một ít nhân khẩu sợ là năng lượng kiếm ra một vạn binh mã cũng không tệ vậy ta trong quân mang quân phải chăng đều xem như bài đao liêu đinh lưu nghĩ ngay vậy nhưng là cười nói trong quân mang quân trang bị cỡ nào tính xảo cũng có chuyên môn đao thuấn thủ chưa từng thấy qua mã tác lắc đầu chu để bên kia man tộc phần lớn nhỏ yếu chính mình có thể tổ kiến không dạy nổi loại này tinh binh xem trước một chút đi lưu nghị gõ gõ cái bàn nói sa ma kha đâu lần này không sai biệt lắm có thể dùng lần này mạnh hoạch đem hắn mang theo trên người thật có cơ hội đ ọ g thủ chỉ là không lại chờ chờ mã tác nhìn xem lưu nghị nghi ngờ nói lấy này mạnh hoạch tính cách lần này chính là bị bắt chỉ sợ cũng không hiểu ý p h ủ không lưu nghị lắc lắc đầu nói như vậy thủ đoạn cuối cùng rơi xuống thành muốn để cho tâm hắn phục sa ma kha không đủ vẫn là sớm đi dùng để phá này mạnh hoạch chủ lực hắn coi như lại tụ tập binh mã nhưng bản thân thế lực lớn tổn hại đối nam trung man tộc sức ảnh hưởng cũng sẽ bị suy yếu vừa vặn mượn hắn cầm nam trung bất phục vương hóa thế lực hết thể vớt bên trên một lần những n à y người dẫn đầu bị đánh phục đón lấy quản lý nam trung mới có thể càng thêm thuận lợi nếu không dựa vào lưu nghị điểm này một điểm thu phục n à y phải đợi đến khi nào thật muốn giống g i a cát lượng như thế thất cầm mạnh hoạch lưu nghị bây giờ thân ở nam cương cảm thấy nếu không cần thiết trong lịch sử g i a cát lượng là trăm phương ngàn kế muốn bắc phạt cho nên đối với nam cương yêu cầu chỉ ở nghe lời cho nên hắn muốn đem mạnh hoạch cho đánh p h ủ nhưng ở này về sau đối với nam cương không có quá nhiều đầu nhập quá lớn nhân lực cùng vật lực ngược lại không ngừng từ nam trung điều đi nhân mã nam an e ngại g i a cát lượng không dám tạo phản nhưng lưu nghị nhớ kỹ g i a cát lượng sau khi chết không lâu nam an liền lần nữa lại phát sinh phản loạn mà lưu nghị muốn làm cùng ra cắt lượng hoàn toàn tương phản nếu là hắn chỉnh hợp nam trung tư nguyên cầm nam trung cái này theo người ngoài đất cằn sỏi đá biến thành một khối phong thủy bảo địa hắn muốn khai quật nam trung tiềm lực những năm này lưu nghị vào nam ra bắc trong lòng căn cứ kiếp trước một chút lý niệm đã có rất nhiều tư tưởng chỉ là cho tới nay khuyết thiếu thời gian để cho hắn lắng động cầm chính mình những năm này tích lũy làm một cái lắng động cho nên lưu nghị lần này tới nam trung lựa chọn thận trọng từng bước không đoạn giao dễ làm m à n tộc cũng là hy vọng có thể tại cái này n a m chung chỗ đồng hóa dân tộc quá trình bên trong cầm chính mình một chút lý niệm còn có ý nghĩ a phát huy toàn bộ đi ra tự mình một người dù là có hệ thống trợ giúp cũng không thể hoàn thành đối với một quốc gia cải tạo nhưng nếu như nhiều người hơn quăng người vào bên trong lời nói chưa hẳn không thể có càng mãnh liệt hơn vì là đây cũng không phải là là thụ người mà chính là cầm một loại lý niệm truyền bá ra ngoài đồng thời đạt được thế nhân tán đồng cho nên đối với mạnh hoạch lưu nghị càng nhiều là muốn mượn mạnh hoạch đem nam trung những cái kia tiềm ẩn phản đối thế lực từng cái bắt tới tiến hành đả kích thậm chí tiêu diệt vì chính mình bước kế tiếp quản lý nam t r u n g chỗ làm một cái cửa hàng so với trinh chiến thiên hạ hiện tại đã có đầy đủ địa vị lưu nghị trừ hy vọng thiên hạ nhất thống bên ngoài càng hy vọng thời đại có thể tiến thêm một bước sau ba ngày mạnh hoạch dẫn đầu trúc dung mang đến động chủ tam động nguyên soái ba trăm tám mươi bảy vị màn tướng mang binh năm vạn trùng trùng điệp điệp đi vào lưu nghị mới xây thành trại bên ngoài mạnh hoạch tự mình đến đến dưới thành kiêu chiến đây cũng là bài đao liêu đinh lưu nghị đứng tại địch trên lầu nhìn xem này từng người từng người ở trần cầm trong tay thuẫn bài cùng đao phủ man binh từng cái trên người trên mặt đều thoa khắp xanh xanh đỏ đỏ sân liệu nhìn xem hết sức g i ữ tợn quay đầu nhìn về phía mã tắc nói phải làm là được mã tắc có chút không xác định nói hắn đối với bài đao liêu đinh nhận biết cũng chỉ lưu à dừng lại bên thai nghe cùng lại thai t h từ phía trên, cũng không thật tự phía gặp không mình cũng q a Thư một l ầ nghị Lưu n gật đầu gật đầu nhìn về phía bên cạnh ngụy việt ngụy việt hiểu ý lúc này triệu tập mấy trăm c u n g tiến thủ đi vào tường chắn mái về sau loan cung cài tên nương theo lấy ngụy việt ra lệnh một tiếng mấy trăm miếng bó múi tên phá không mà ra trước đây song phương giao thủ phần lớn là trúng kế mạnh hoạch cũng không có chân chính được chứng kiến lưu nghị dưới trướng tướng sĩ lợi hại đây coi như là song phương lần thứ nhất chính diện giao phong mạnh hoạch theo lẽ thường suy đoán khoảng cách thành trại một tiễn chỗ địa phương lại không phải lưu nghị cùng tiễn thủ cực hạn cái t r ê n lệch này có trọn vẹn năm mươi bước xa theo ngụy việt ra lệnh một tiếng này mấy t r ă m phá không mà tới bó mũi tên tại mạnh hoạch ngạc nhiên trong ánh mắt bay thẳng qua hắn thấy thật không thể tin khoảng cách rơi vào bài đao liêu đinh trận doanh phía trên băng lanh bó mũi tên dễ dàng xuyên thủng bài đao liêu đinh m ộ t thuẫn không may một chút trực tiếp bị bó mũi tên bắn xuyên thân thể têu thảm ngã xuống đất nguyên bản diệu võ dương ai man quân trong nháy mắt không có tiếng âm không gì hơn cái này lưu nghị lắc đầu có chút tiếc nuối nói bây giờ trong quân sử dụng khí giới đã trên cơ bản cũng là thiền công phường chỗ tạo bó múi tên không nhất định nhưng cung khẳng định là thêm thuộc tính loại kia tầm bắn cực xa lại thêm thành trại trại tường tăng thêm đừng nói là man quân chính là những năm này đã dần dần một lần nữa coi trọng hơn phát triển kỹ nghệ đã đối với cung nô tiến hành qua cải tiến t à o ngụy luận đến cung tiến tầm bắn lời nói vẫn như cũng bị hán quân kéo ra khoảng cách không nhỏ húng chi trạng thái chiến tranh đối lập ban đầu man quân man quân sĩ khí như là tháng sáu chăn trời vào đầu tới một chậu nước đá trong nháy mắt xa s u ố t xuống dưới mạnh hoạch vội vàng mệnh tam quân lui lại ngụy việt cũng không có từ bỏ xa kích liên tiếp thả ba lượt bó mũi tên c h ừ n g hơn hai trăm man quân té ở mưa tên phía dưới mạnh hoạch mới tính thăm dò đối phương cùng tiễn tầm bắn tầm t h ư ờ n g c ù n g tiễn sáu mươi bước đến tám mươi bước thế là tốt rồi đây cũng là một tiễn chỗ cân nhắc phương pháp mà hán quân cùng tiễn tầm bắn tại bách bộ đến một trăm năm mươi bức ở giữa cái này tầm bắn coi như gọi người tương đối khó chịu c u n g bản thân kết cấu chín mươi đi qua cải tiến chính là không có thuộc tính tăng thêm đó cũng là có thể bắn ra so tầm thường c u n g tiễn càng xa khoảng cách huống chi có không người thuộc tính tăng thêm lại thêm trại tường thuộc tính tăng thêm cái này lẫn nhau ở giữa tranh l ệ n h lớn đến để cho người ta tuyệt vọng hán quân cung tiễn có thể nào bắn xa như vậy mạnh hoạch cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh chúc dung phu nhân dục ngựa đi vào trước trận so sánh một chút khoảng cách song phương cầm một tấm bảo cung kéo đến viên mãn một tiện bắn ra nhưng cuối cùng khoảng cách cũng bất quá vừa mới có thể đủ đến một thương m à thôi đây là trúc dung phu nhân lực đại vô cùng có thể kéo ra cường cung duyên cớ tầm thường tướng sĩ chỉ sợ ngay cả nàng b ả y thành đều không đạt được nghe qua hán nhân tự ý tạo binh khí bây giờ xem ra quả là như thế lắc đầu trúc dung quay đầu nhìn về phía mạnh hoạch muốn công doanh rất không có khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mạnh hoạch có chút xoắn suýt cường công thành trì lời nói đối phương cung tiễn vô luận tầm bắn vẫn là uy lực đều ở ngoài dự liệu mục thuẫn căn bản không được quá lớn phòng ngự tác dụng cái này nếu là cường công tổn thất tất n h i ê n cự một bên mang đến động chủ nói nghe nói này âu qua quốc có đ ẳ n g giáp có chút nổi danh năng lượng đ a o thương bất nhập nếu có được tương trợ có thể phá hán quân âu qua quốc cách này chừng ngàn dặm kiếm không dễ mạnh hoạch thở dài một tiếng h ắ n tự nhiên cũng biết âu qua quốc đ ẳ n g giáp binh lợi hại nhưng này quốc chủ nột đột cốt giống như bên này nếu không tính là người một đường đều chính mình xướng quốc nam a n tuy nhiên thường xuyên phản đ ị n h nhưng cũng không ai thực có can đảm thành lập qua quốc gia chỉ là ô qua quốc địa phương càng xa hán triều cũng là ngoài tầm tay với cho nên mới năng lượng như thế cả gan làm loạn trước tạm thử một lần chính là phái người đi mời này nột đột cốt nếu có thể mời đến chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh cũng tốt mạnh hoạch ngay vậy gật gật đầu cái chủ ý này không tệ tuy nhiên nhất thời bán hội mà không đổi kịp đến nhưng cũng hầu như là cái cường viện chỉ là này ngột đột cốt cũng không phải cái gì lương thiện thật đem hắn mời đến chỉ sợ đến lúc đó thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó cho nên nếu như không tất yếu mạnh hoạch không quá muốn mời này ngột đột cốt tới nhưng trước mắt hán quân khí giới mạnh có chút vượt qua mạnh hoạch đoán trước cho nên mang đến động chủ đưa ra phái người đi mời mạnh hoạch do dự một chút về sau vẫn là đáp ứng lưu nghị khối này xương cốt coi như chính diện tác chiến bằng hán quân binh giáp sắc mạnh hoạch cũng cảm thấy có chút khó làm nếu này nột g đột cốt nguyện ý đến tất nhiên là tốt nhất giống như lưu nghị giao chiến hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì chính mình có lẽ có thể cho hắn hai nhà lưỡng bại câu thương chính là hứa cho này nột g đột cốt một chút chỗ tốt lại có thể thế nào vậy bây giờ như thế nào cho phải t r ú c dung phu nhân c a o mày nói ô qua quốc cách này có ngàn giảm xa này nột g đột cốt coi như đã đáp ứng đến chỉ sợ cũng cần hơn tháng thời gian mới có thể đổi tới bọn họ chẳng lẽ lại một mực đang tại đây trở lấy trước tạm quay về doanh làm tiếp thương nghị mạnh hoạch lắc đầu hán quân bó mũi tên để cho hắn mất công thành tâm tư tốt nhất vẫn là lưu nghị đi ra tác chiến đang muốn thu binh thời khắc hậu phương bất thình lình truyền đến một tiếng tiếng c h i ê n vang hai chi nhân mã bất thình lình từ hai bên r ế ra thẳng tắp xông vào màn quân quân trượn mạnh hoạch thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng mệnh lệnh bài đao liêu đinh cứu viện chỉ là cái này hai chi nhân mã có chút mau lẹ đang chém giết lẫn nhau một phen về sau mắt thấy mạnh hoạch quay v ề binh lập tức ra bên ngoài rút lui đồng thời thành trại phương hướng thành m ô n bất thình lình mở rộng một đạo nhân mã từ trong thành dết ra vừa mới rơi quá mức mạnh hoạch ở đây gặp phải hậu phương tập kích trong lúc nhất thời tựa hồ tiến vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh lưu nghị nếu biết mạnh hoạch muốn tới có thể nào không làm chuẩn bị trên thực tế lưu nghị tại mạnh hoạch đến trước đó đã căn cứ địa hình trong bóng tối thiết hạ phục binh bây giờ quả nhiên thành lập kỷ công theo hậu phương loạn lên phía trước nhân mã lại lần nữa quay đầu mặt khác hai chi nhân mã liền thừa dịp này tế lại lần nữa ra tay mạnh hoạch man quân bộ đội nhất thời loạn hơn chút đỉnh điểm chương 456, ba cầm mạnh hoạch trở về trang sách có chút không thú vị ai nhìn xem bị loại này đơn giản tiền hậu giáp kích chiến thuật dày vò l u ô n cuống tay chân tiến thối mất theo man quân v u n g xuống ống nhòm lưu nghị bất thình lình cảm giác có chút nhàm chán cảm giác kia tựa như một cái người trưởng thành khi dễ tiểu hài từ một dạng đây không phải trang bị bên trên tranh lệnh trên thực tế vũ khí lạnh chiến tranh rất khó làm đến như nhật binh khí đối phó vũ khí lạnh như thế nghiên ép man quân đan binh chiến lược cường hãn đây là lưu nghị cho tới bây giờ đều tán thành vấn đề xuất hiện đang chỉ huy năng lực thượng diện qua nhiều năm như vậy lưu nghị giống như rất nhiều danh tướng giao đấu qua bao quát tào nhân hạ hầu huyên dạng này tào ngụy danh tướng cũng có lưu ngông cam n i n h dạng này đông ngô tướng dẫn bình thường gặp được loại này tiền hậu giáp kích chiến pháp thống binh người chính xác nhất phản ứng hẳn là ổn định trận c ư ớ c kết thành viên trận lấy bất biến ứng v n biến đương nhiên nếu là mạnh hoạch thật làm như vậy lưu nghị sẽ lợi dụng cung tiễn tầm bắn ưu thế làm cho hắn không thể không động nhưng vấn đề là mạnh hoạch căn bản không có để cho lưu nghị có cơ hội vận dụng chuẩn bị ở sau quân đội liền đặc nương toàn bộ loạn đương nhiên cái này cũng giống như man binh không có đi qua quân chính quy đoàn huấn luyện có quan hệ đoàn đội ý thức cực kém nhưng mạnh hoạch thân là chủ soái tại trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng không thể nói không có nhưng tuyệt đối không cao hán đối với quân đội lực khống chế rất kém cỏi tuy nhiên không biết mạnh hoạch cụ thể là như thế nào lãnh binh nhưng từ hiện trường tình hình chiến đấu đến xem chủ yếu phân ba cái bộ phận mà mạnh hoạch nắm trong tay là chi kêu bài đao liêu đ i n h biểu hiện chỉ có thể nói trung quy trung c ủ về phần mặt khác ba chi nhân mã thật có chút không chịu nổi một k ích lưu nghị nghe được mạnh hoạch trong quân kèn lệnh trí ít thay đổi vài chục lần nhưng cuối cùng trên chiến trường phát sinh biến hóa cũng chỉ có bài đao liêu linh xuất hiện rõ ràng thay đổi trợn mà nhưng à y ba c i biến phải nhân cũng không phải là quá lớn. Nam Man bên trong lựa chọn hóa mã lựa là quá t ớ lĩnh là lại thông dung chọn, ngược chỉ huy tới qua vũ với đối khi ô n g p h ả là quân á đánh cái coi trọng, bởi vì mọi người chiến cơ bản cũng là đánh quần chiến, bởi mọi người trọng, tắt bản vì là quần g giáp, không thành hệ thống, cũng sẽ không có người bất thành quá là lần chỉ có phiến hệ sẽ đội i đổi cái gì. Nhưng khi muốn quân Nhưng thay đ gì. như vậy gặp gỡ một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp an ý quân đội thì vậy thì thật là văn minh đẳng cấp chênh lệch dù là hán quân không có tinh xảo trang bị đan binh tố chất không bằng đối phương chân chính đánh nhau thời điểm cũng có thể đè ép đối phương đánh trừ phi man binh cũng là loại kia có thể lấy một trọi mười tồn tại nếu không không có khả năng thắng mã tác đại khái có thể trải nghiệm lưu nghị tâm tình nghe vậy đồng ý gật gật đầu dạng này đối thủ lấy hán quân bây giờ trang bị cùng huấn luyện cường độ tới nói thật có thể tới bao nhiêu đánh bao nhiêu từ điểm này đến xem lưu nghị lúc trước để cho trương ba o huấn luyện man quân đội ngũ là không có vấn đề man quân khuyết thiếu không phải đàn binh chiến lược mà chính là đoàn thể ý thức cùng ăn ý huấn luyện đội ngũ không đến mức lập tức cầm những này man quân biến thành loại kia tinh nhuệ nhưng ít ra chỉ huy đứng lên sẽ không giống những này không có đi qua đội ngũ huấn luyện man binh phí s ứ c tính như vậy đứng lên cũng là không phải mạnh hoạch dưới trướng tam động nguyên x o á i có bao nhiêu vô năng song phương quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau tướng l ĩ n h năng lực không đủ tướng sĩ không có đoàn thể ý thức chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới quan hưng cùng trương bao chỉ là mấy lần đơn giản dụ địch xâm nhập liền dễ dàng cầm đối phương lựa gạt tách ra sau đó tiêu diệt tê ương bộ phận quan hưng cùng trương bao xác thực không phải chúc dung phu nhân đối thủ nhưng này giới hạn tại đơn đả độc đấu loại thời điểm này cá nhân lực lượng trừ phi ngươi năng lượng tại loại này trong loạn quân tới lui tự nhiên chém tướng đoạt cờ như uống nước lạnh như thế có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng giữ nhưng chúc dung phu nhân tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không có bản sự này chỉ có thể nhìn bọn họ bộ đội bị không ngừng chia cắt đánh tan mà không có biện pháp bắt sống mạnh hoạch thả ra trong tay ống trúc ống nhỏm lưu nghị đối bên cạnh người thổi kèn trầm giọng nói cận tồn bài đao liêu đinh đã không đủ để đối kháng hán quân trận chiến này đánh tới tại đây đã không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩa chơi mưu kế mạnh hoạch không được đối kháng chính diện h á n càng không được Ê! người thổi kèn nghe vậy lấy xuống phía sau có chút cũ cũ h ư u g i á hảo nhắm ngay bờ môi nổi lên k h a i hàm mang theo kỳ lạ vận l u ậ t tiếng kèn vang vọng trên chiến trường trong l u ậ n quân hoàng trung nghe được tiếng kèn ánh mắt hướng về mạnh hoạch phương hướng nhìn lại đã thấy mạnh hoạch đã bắt đầu triệt thoái phía sau đang muốn chạy trốn cười lạnh một tiếng cũng không truy kích c ơ lấy trên lưng nhửa cùng tiễn nhắm ngay mạnh hoạch phương hướng một tiện bắn ra băng lanh bó mũi tên từ mạnh sách eo bên cạnh sắt qua trong nháy mắt chui vào chiến mã trong cổ này hảo hảo mà một thất tóc q u ă n xích thố têu thảm một tiếng xông về phía trước mấy bước một đầu mới ngã xuống đất mạnh hoạch mắt thấy ái mã bị g i ế t lại không kịp đau lòng trên mặt đất lăn mình một cái hướng phía trước liền chạy chạy sao hoàng trung đổi đao nơi tay dùng ngựa vọt ra g i ế t vào trận địa địch ven đường bài đao liêu đinh muốn ngăn cản nhưng hoàng trung một cây đại đao trái bổ phải chém như vào chỗ không người g i ế t đến man quân đánh tơi bời quân lính tăng ăn dã khó có thể tưởng tượng dạng này một cái lao giả lại cũng có cái này bản sự lao giả kia chớ có cản rỡ t r ú c dung phu nhân giúp mạnh hoạch tìm đến một thất chiến mã Mắt thấy một thành viên láo tướng vậy mà một thấy thành tướng thế như hung ác, không khỏi kinh hãi, nhưng là một bước cũng không vậy là viên cũng láo ác, bước đau trường n g Đào thương va chạm kích thích tia lửa bên trong chúc dung phu nhân kèm chút bị này cự đại lực đạo trực tiếp cho từ trên lưng ngựa n h ấ c xuống đi trong lòng không khỏi hoảng hốt không nghĩ tới hán quân bên trong một thành viên l á o tốt vậy mà lợi hại như vậy nam trung chỗ sẽ không kỳ thị nữ tính nhưng sẽ kỳ thị l á o nhân nhưng trước mắt hoàng trung bạo phát đi ra chiến l ư ợ c lại làm cho t r ú c d u n g phu nhân có loại khó tả rung động nữ hoa ngược lại là có chút bản sự hoàng trung t h ế sông cuối cùng vẫn bị đỡ được hơi kinh ngạc nhìn về phía t r ú c dung phu nhân đây là cái thứ nhất có thể tiếp được hắn đau người với lại đúng là nữ tử h ừ t r ú c dung phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn gặp hoàng trung không để ý tới nàng trực tiếp thẳng hướng mạnh hoạch không khỏi giận dữ nhất thương đâm về hoàng trung lại bị hoàng trung ngăn lại nữ hoa hoa chớ có sai lầm lao phu đ a o hạ không muốn nhiễm nữ tử màu tươi hoàng trung trầm giọng nói không giết người già trẻ em đây là thuộc về hoàng trung hành sự chuẩn tắc bình thường trên chiến trường cũng sẽ không xảy ra hiện nữ nhân nhưng bây giờ chúc dung phu nhân dây dưa để cho hoàng trung có chút giận lao thất phu đừng muốn khinh thường người phu quân đi mau chúc dung phu nhân hừ lạnh một tiếng nhưng cũng biết chính mình không phải lão giả này đối thủ lúc này hét lớn mạnh hoạch là lần đầu tiên nghe được nhà mình phu nhân lấy nghiêm túc như thế âm thanh nói chuyện lúc này cũng không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm lập tức khẽ cắn môi mang theo bốn phía còn có thể đuổi theo bài đao l i ề u định hướng về chiến trường bên ngoài đánh tới hoàng trung muốn đuổi theo trúc dung phu nhân lại liều chết ngăn cản tìm xem lấy mạng đổi mạng đều là đồng quy vu tấn đấu pháp hoàng trung trong lúc nhất thời vậy mà thoát khỏi không ra mắt thấy mạnh hoạch chạy xa trong lòng giận dữ cũng không để ý tới nữa mạnh hoạch bình tĩnh lại chuyên tâm đối phó trúc dung phu nhân như vậy vừa đến trúc dung phu nhân nhất thời cảm giác á p lực tăng gấp đội hai mươi hợp nhất qua bị hoàng trung nhất đao đánh bay trưởng thường trong tay cuối cùng vẫn là không muốn giết nữ nhân hoành đao vũ đưa nàng đập xuống dưới ngựa tự c ó tướng sĩ tiến lên đem bị đập có chút c h ó n g váng chúc dùng phu nhân c h ó i chặt đứng lên nhìn xem mạnh hoạch đi xa phương hướng hoàng trung thở dài bắt đầu mệnh lệnh tam quân co rút lại trận hình cầm vẫn như cũ phản kháng man quân đánh tan chủ tướng đều chạy tam động nguyên xoáy một trong kim hoàn tam kết bị giam hưng ơ tại trong loạn quân chém đúng giết đ ồ n g đồ na cùng a hội nam mắt thấy tình huống mất k h ô n g chế lại bị giam hưng cùng t r ư ơ n g bao hai mặt bọc đánh cuối cùng lựa chọn đầu hàng cận tồn bài đao liêu đinh cũng bị hoàng trung đi đi lại lại mấy người mặc thứ kết bại chiến tranh đánh tới tại đây xem như có một kết thúc mực hầu n à y mạnh hoạch chạy quan hưng nghe được bây giờ thanh âm trở lại trên thành nhìn xem lưu nghị lo lắng nói yên tâm chạy không các người đi trước gan bài tù binh lưu nghị gật gật đầu nay chủ yếu vấn đề chính là bắt sống mạnh hoạch hắn như thế nào cho mạnh hoạch cơ hội bỏ trốn ây quan hưng tuy nhiên không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều đối lưu nghị thi lễ giống như trương bao cùng một chỗ hướng về thành trại bên trong đi an bài màn quân hàng binh đi lần này cũng là mạnh hoạch bản bộ binh mã lưu nghị cũng không có chuẩn bị thả đi một bên khác mạnh hoạch sắc mặt khó coi nhìn trước mắt binh mã triệu nghiễm trần nhị cầu xuất lĩnh lấy năm trăm i n h tinh binh ngăn ở phía trước ẩn ẩn đem bọn hắn vây kín man vương ngươi là trực tiếp cùng chúng ta trở lại thành trại vẫn là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu trân nhị cầu mỉm cười nhìn xem mạnh hoạch cảm giác lúc ấy lưu nghị nói câu nói này rất có khí thế đi ngang qua sân khấu còn không phải quần đầu mạnh hoạch mặt đen lên không nói gì trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống bị bắt nhiều da mặt cũng dày nói thẳng dẫn đường cột lên trân nhị cầu phất phất tay có tướng sĩ tiến lên cầm mạnh hoạch trói chặt đây là ý gì ta đã đáp ứng cùng các ngươi cùng đi mạnh hoạch trợn mắt nói đây là quy củ ngươi chính là tù nhân nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi c h â n nhị cầu lạnh nhạt nói mạnh hoạch sắc mặt có chút biến thành màu đen hư lạnh một tiếng chỉ có thể mặc cho đối phương cầm chính mình cột lên mang đi chương bốn trăm năm mươi bảy khổ rồi mạnh hoạch trở về trang sách lần thứ ba gặp lưu nghị đối với mạnh hoạch tới nói đã không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận hắn tiến vào thành trại thời điểm nhìn thấy nhà mình phu nhân chính cùng lưu nghị trong quân vị kia nữ tướng l u ậ n bản trong lòng cũng b u ô n g xuống không ít lưu nghị hẳn là sẽ còn thả chính mình rời đi đi hướng về lưu nghị phòng nghị sự thì dưới chân bước chân cũng vững vàng không ít thậm chí có chút phách lối man vương tâm tình xem ra không sai lần nữa nhìn thấy mạnh hạch nhìn xem mạnh hạch trạng thái lưu nghị nhịu nhữ mày mỉm cười nói thế nhưng là tâm p h ụ mực hầu lần này mặc dù thắng nhưng lại tuy nhiên bằng binh giáp sắc gọi ta như thế nào tâm p h ụ mạnh hạch hừ lạnh nói lưu nghị h i ế p h i ế p mắt nhìn xem mạnh hạch như thế nói đến man vương muốn ăn nói mạnh nghe vậy im lặng lưu nghị gật gật đầu lại chưa như thế trước trực tiếp thả người mà chính là dò hỏi man vương có biết trận chiến ngày hôm nay hao tổn bao nhiêu binh mã mạnh hoạch không hiểu nhìn về phía lưu nghị để cho hắn nghe một chút lưu nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh mã tắc ây mã tắc túi người hành lễ tiến hành một quyển thẻ che nói chỉ trận chiến ngày hôm nay man quân chết trận tại chiến trường phía trên người ước chừng hơn ba bảy trăm người người bị thương vô số người đầu hàng một vạn sáu thiên nhân đào vong giả không tính toán có gì cảm tưởng lưu nghị nhìn xem sắc mặt khó coi mạnh hạch do hỏi nếu không có các ngươi phạm ta biên giới làm sao đến mức tộc nhân ta thương vong thảm trọng mạnh hạch trừng mắt lưu nghị nói người thân là man vương tác chiến bất lợi liền chưa bao giờ nghĩ tới tự thân thiếu thốn lưu nghị nhìn xem mạnh hạch cau mày nói trong thiên hạ đều là vương thổ cái này nam trung chỗ nói đến vẫn là ta đại hán triều cương thổ ta lần này tới nam trung chỗ là vì cái này làm trung bách tính ngư phúc có liên quan gì tới ngươi như thế nào xem như phạm ngươi biên giới mạnh hoạch nghe vậy lớn tiếng nói chúng ta đợi ở nơi này như thế nào liền coi như vương thổ nhĩ hôm nay tới đây không ở ngoài muốn nước hiếp chúng ta cướp bóc tại phú nhĩ coi ta không biết lưu nghị gật gật đầu nhìn xem mạnh hoạch nói như thế nói đến ngươi quả nhiên không phục không phục mạnh hoạch trầm trầm nói vậy ngươi tin hay không lưu nghị cúi đầu nhìn về phía mạnh hoạch nói trong vòng ba ngày ta còn có thể bắt sống ngươi ba ngày mạnh hoạch ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị cười lạnh nói nếu mực hầu hôm nay lễ tạ thần thả ta đồng thời trong vòng ba ngày năng lượng lại cầm ta mạnh hoạch cam tâm đầu hàng mực hầu t ố t lưu nghị cũng lời t i ệ n hắn phất phất tay ra hiệu cho hắn mở trói vậy ta phu nhân mạnh hoạch nhìn về phía lưu nghị liếm láp khuôn mặt nói ba ngày sau nếu ngươi không bị bắt giữ phu nhân ngươi đồng thời lần này bị bắt hơn vạn man quân tướng sĩ đều là trả lại ngươi lưu nghị khoát khoát tay ra hiệu hắn xéo đi hy vọng mực hầu có thể nói lời giữ lời mạnh hoạch hừ lạnh nói ta cùng ngươi khác biệt lưu nghị nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói lời ra tất thực hiện tuy nói là địch thủ nhưng đối với lưu nghị tín d ự mạnh hoạch trong lòng vẫn là tin tưởng lập tức cũng không nói nhảm trực tiếp giống như lưu nghị thi lễ quay người dậm chân mà ra xem mạnh hoạch rời đi chúng tướng không hiểu hoàng trung c a o mày nói mực hầu này ngân khanh động dưới đây liền có hơn trăm giảm nếu là hành quân cũng cần đi đến ba ngày cái này trong vòng ba ngày làm sao có thể đủ lại cầm người này tuy nhiên man quân đối mặt hán quân chiến đấu lực có hạn nhưng muốn nói bắt sống mạnh hoạch nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy ta tự có kế sách lần này không cần quân ta động một b ì n h một tốt liền có thể bắt sống người này lưu nghị đối mọi người cười nói sau ba ngày cầm những man quân đó hàng quân an bài tại trong doanh quan sát xem bọn hắn man vương lại như thế nào tùy tiện bị ta bắt được â lại nói mạnh hoạch rời trại về sau trong lòng suy nghĩ lưu nghị tất nhiên lại có cái gì quỷ kế muốn cầm hắn tuy nhiên ba ngày ở giữa liền muốn cầm hắn nhưng là nằm mơ nơi đây đi hướng về ngân khanh động nếu là một mình tới lui m a u một chút lời nói một ngày liền có thể đến nhưng quân đội nếu là hành quân tại con đường núi này ở giữa ba ngày có thể tới đã là không dễ chớ nói chi là cầm chính mình bắt sống chính mình chỉ cần quay về hướng về ngân khanh động tử thủ ngân khanh động không ra lượng này lưu nghị chính là có thông thiên bản sự cũng khó làm sao chính mình đến lúc đó xem này lưu nghị như thế nào giảng hòa ngay sau đó mạnh hoạch không d á m có chút chần c h ở hướng về ngân khanh động mà đi trên đường đi mua chuộc không ít vỡ quân trở lại ngân khanh động thì đã là ngày kế tiếp vương phụ trách lưu thủ ngân khanh động man tướng nhìn thấy mạnh hoạch trở về liền vội vàng tiến lên đón lấy ta sau khi đi nhưng có hán viện quân chạy đến mạnh hoạch gật gật đầu một bên hướng về trong trại đi một bên dò hỏi chỉ có ngụ khê động chủ sa ma kha chạy đến tương trợ tuy nhiên dưới trướng chỉ có năm trăm binh mã man tướng không người nói sa ma kha mạnh hoạch nghe vậy thở dài gật đầu nói biết các ngươi lập tức ở các nơi đỉnh núi thiết lập phong hỏa thai nhưng gặp có địch nhân đến đây liền dẫn đốt phong hỏa sa ma kha là mạnh hoạch rất xem trọng một tên động chủ chỉ tiếc căn cơ bất ổn lần này năng lượng mang đến năm trăm binh mã đã xem như cố gắng huống hồ trước mắt c ũ n thế cũng không phải là nhiều lính binh hỏi ít hơn đề để... m a n tướng tuy nhiên không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi mạnh hoạch trong lòng vẫn như cũ không yên lòng lại sai người cầm các nơi yếu đạo phong tỏa xác định hán quân coi như tới cũng khó trong lúc nhất thời tấn công vào đến từ về sau vừa rồi yên tâm một chút lúc này mới có thời gian đi gặp sa ma kha hán tự giác đã là gối cao không lo lưu nghị chính là có thông thiên bản sự cũng không có khả năng trong vòng ba ngày lại lần nữa cầm chính mình bắt lập tức tìm đến sa ma kha uống rượu với nhau tố khổ Này lưu nghị lưu trong u đầu hiểu uống y Này nhiên lợi hại, nhưng tính toán người, chính là vì là nghiền ép chúng ta. Ta thân là man vương, có thể nào mang theo tộc nhân đầu nhập hỗ lửa. Này vân nam 36 động động chủ không hiểu đại nghĩa,、ai、mạnh hại, thể theo hỗ chủ hoạch lợi đại ai là là là lửa. ta, ta tộc có vì vừa ép ư hướng nước ợ u vừa sa ma kha đại thổ nước đắng. đại t r khoảng thời gian này trong lòng của hắn kìm nén một c ố khí lại không cách nào phát tiết bây giờ sa ma kha tại lúc này tìm tới bị mạnh hoạch dẫn là c h i kỷ đại thổ nước đắng sa ma kha uống rượu n g h e mạnh hoạch những ngày này tao ngộ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc tại vị này chưa từng gặp mặt lại sớm đã nổi tiếng phần lớn là mực hầu thủ đoạn man vương chính là làm đại sự người không cần vì vậy mà phiền nhiễu sa ma kha cười cho mạnh hoạch ngược lại một chén rượu nói nhưng trong lòng thì thở dài không có gì bất ngờ xảy ra lời nói rất nhanh lại phải giống như lưu nghị gặp mặt loại chuyện này đến thói quen mạnh hoạch lắc đầu cũng không nhiều lời chỉ là t i ể u đến chén làm hắn muốn thống thống khoái khoái say một cuộc chờ ngày mai sau khi tỉnh lại lại suy tư như thế nào đối phó này lưu nghị hai người luôn luôn uống đến trạng vào tối mạnh hoạch đã say bất tỉnh nhân sự cầm xuống nhìn xem tiếng ngay như sấm mạnh hoạch sa ma k a lắc đầu sai người cầm xuống mạnh hoạch đặt lên liền hướng bên ngoài đi sa ma k a động chủ n g ư ờ i đây là ý gì mạnh hoạch thân vệ nhìn thấy sa ma k a d ơ lên mạnh hoạch đi ra ngoài vội vàng lên ngăn cản Cút. sa ma k a nghiêm trọng hàn mang loại lên trong tay thiết tật lê cốt đ ó a trực tiếp chú ý hạ xuống thẳng này thân toang. thấy thế liền vàng tiến đánh phía binh này Bốn man liền vàng lên, đem vệ vỡ vội óc sa ma kha một chữ giết, tự mình mang theo một đám minh mang Samaka giết, tự theo tướng sĩ thẳng toàn tình chữ cái chưa bạch hướng những cái kia chưa hoàn toàn minh bạch tình hướng kia quân. sĩ vốn là võ nghệ cao cường hạng người những ngày qua đến nay tại nam trung cụm đôi làm người trong lòng luôn luôn kìm nén một đám lửa giờ phút này cuối cùng hữu dụng võ chỗ trực tiếp phát tiết ra ngoài một cây thiết tật lê cốt đ ó a múa ra những nơi đi qua bốn phía xông tới man binh sát bên liền chết đụng liền vong năm trăm dũng sĩ、si、đi theo sa ma kha bên người nhà mình chủ tướng như thế dũng vũ tự nhiên là sĩ、si、khí dâng cao tăng thêm đối phương gặp mạnh hoạch bị bắt tự nhiên không có sĩ、si、khí đang nói sa ma kha một bên chèm giết một bên sai người tại trong trại bốn phía phóng hỏa chỉ chốc lát sau công phu toàn bộ ngân khanh động trại từ bên trong ánh lửa ngút trời bốn phía man binh gặp mạnh hoạch bị bắt sa ma kha lại như thế hung ác dũng mãnh bắt đầu tứ tán bỏ trốn sa ma kha cũng không truy kích mang người đoạt mạnh hoạch liền ra bên ngoài bảo trên đường đi ngẫu nhiên có nhìn thấy bên này bốc cháy trở về chạy man binh nhưng nhân số cũng không nhiều bị sa ma kha tùy tiện đánh tan một mực r ế t tới nửa đêm mới không ai đuổi theo sa ma kha để cho người ta đem mạnh hoạch cốt chắc mang theo còn sót lại bộ hạ tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi một đêm ngay kế tiếp trời sáng mạnh hoạch từ trong ngủ mê tỉnh táo lại đầu bởi vì say rượu có chút đau nhưng theo s á t lấy mạnh hoạch liền phát giác được không đúng mình bị người trói với lại cũng không tại chính mình trong trại nhìn xem cảnh vật chung quanh cuối cùng mạnh hoạch đem ánh mắt rơi vào đàng tại an bài nhân thủ chuẩn bị lên đường sa ma kha trên thân sa ma kha đây là ý gì mạnh hoạch nhìn xem sa ma kha gầm thét lên man vương thứ tội sa ma kha nhìn xem mạnh hoạch thở dài ôn quyền thi lê nói tại hạ là là kinh châu ngũ khê man đứng đầu những năm gần đây chịu đến hán nhân không ít tấn huệ lần này mực hầu mời không tốt chối tử là lấy dẫn đầu bộ hạ đến đây nam trung chính là vì là t r ợ mực hầu phá man g quân t r ỗ đắc tội hải vương thứ lỗi mạnh hoạch trực giác tay chân rét lạnh ánh mắt nhưng dần dần biến đỏ hắn cảm giác mình tựa như tên hề tại sao ma kha trước mặt móc tim móc phổi cuối cùng đổi lấy nhưng là vô tình phản bội hắn cũng rốt cuộc minh bạch này lưu nghị vì sao nói trong vòng ba ngày liền có thể lại cầm chính mình nguyên lai、like、không phải lưu nghị có lòng tin trong vòng ba ngày công phá ngân khanh động mà là tại tại đây chờ đợi mình hắn nhân xem ngươi ta vì là số cầu ngươi làm như thế bọn họ cũng sẽ không c sẽ ả mạnh kích ngươi. m hoạch trừng mắt sa -ma -kha, nghiến răng nghiến nghiến nói. Ngươi dáng, giờ ma mới sa kha, lời bây bộ cười à thành n giống con nhìn mạnh nói, ngũ nhân, không tệ, có chính mình thành trại. hán nhân quan viên chúng cũng n g giờ trôi trại, đối đai một ma xem tộc ít ta tệ, ta chó. hoạch, lắc lắc chí có kha khê Sa qua đầu bây tẩm t h ư n hán nhân, đồng g h t ờ đều cùng, có man vương lạnh ẽ đa ra, tâm. Thở m hoạch cười lạnh, khinh thường nhắm mắt lại không cùng hắn nhiều lời sa ma kha nhưng cũng bắt đầu thúc giục bộ hạ lên đường hôm nay nhật lạc trước đó nhất định phải đổi u tới lưu nghị đại doanh ba ngày ước hẹn hôm nay xem như kỳ hàn chót mạnh hoạch một đường chửi rủa sa ma kha nhưng là thợ ơ thậm chí để cho người ta dùng đồ vật ngăn chặn mạnh hoạch miệng mãi cho đến trạng vạng tối thì tại mạnh hoạch tuyệt vọng trong ánh mắt hắn nhìn thấy lưu nghị thành trại lại một lần bị thua vẫn là bại không minh bạch cái này khiến mạnh hoạch trong lòng thậm chí sinh ra vừa chết xúc động muốn thật tốt đánh một trận cầm sao liền như vậy khó hắn đã hạ quyết tâm nếu lưu nghị lần này không thả hắn vậy hắn liền dứt khoát chết một trăm quên quá hoan hổng chương 458, t u y ế n trở về trang sách man vương nhưng có cảm tưởng gì lưu nghị mỉm cười nhìn về phía một mặt táo bón mạnh hoạch vạch lên đầu ngón tay nói đây là lần thứ tư ngươi không phải là cảm thấy tại đây thức ăn không tệ tới ăn trực a muốn giết cứ giết làm gì bôi nhọ ta mạnh hoạch bạo phát đối lưu nghị gầm thét lên thanh âm kia thê lương bên trong mang theo tuyệt vọng kinh động ngoài doanh trại tướng sĩ có thân vệ bước nhanh xông vào trong sảnh một mặt đề phòng nhìn xem mạnh hoạch lần thứ nhất liền có thể giết ngươi làm gì chờ tới bây giờ lưu nghị lắc đầu nhìn xem mạnh hoạch nói trước đó không phải nói sao trong vòng ba ngày ta nếu có thể lại đem ngươi bắt sống ngươi liền thành tâm quy hàng xem ra man vương lần này lại chuẩn bị nuốt lời ngươi như vậy sẽ chỉ làm âm n h ư quỷ kế ta làm sao có thể tâm phục mạnh hoạch d ư ơ n g mắt nhìn lưu nghị bất mãn nói đánh nhiều như vậy cẩm không có một trận là minh bạch mặc dù biết chính mình hơn phân nửa không phải lưu nghị đối thủ nhưng tâm lý khẩu khí này nhưng là phát tiết không ra ta cầm ngươi bốn lần thả ngươi ba lần lưu nghị đứng dậy đi đến mạnh hoạch bên người từ quan hương bên hông rút ra một cái đòn o đao rút mạnh hoạch cầm trên thân dây thừng đánh gãy nhìn xem mạnh hoạch nói cũng coi như thả ngươi ba lần tánh mạng bây giờ là lần thứ tư ta liền cho ngươi thêm một cơ hội đem ngươi năng lượng nghị đến chiêu đều cho lộ ra đến con người của ta tuy nhiên nữa thích thiện trí giúp người nhưng kiên nhẫn cũng trung quy là có hạn ngươi muốn thả ta mạnh hoạch có chút không tin nhìn về phía lưu nghị muốn ở bên kia phải hay không phải ngươi có thể chính mình thử một chút lưu nghị không có trả lời hắn chỉ là vớt vớt trong tay đoàn đao nói hiện tại ta kiên nhẫn bị hao tổn không sai biệt lắm lần sau lại bị bắt sống nếu là còn không tâm phục tin tưởng ta ta có năng lực lập một cái cẳng nghe lời màn vương mà xem như thất bại giả ngươi kết cục sẽ rất thảm đến lúc đó chết không phải chỉ là để ngươi một người cho ngươi năm lần cơ hội đều không thể nắm chắc cái này trước đó tích lũy đến lúc đó muốn cùng nhau trả lại mạnh hoạch trong mắt lóe lên một vòng e ngại t h ầ n sắc lưu nghị tất nhiên nói thả hắn liền thả hắn bốn lần này nếu hắn thật muốn giống như chính mình tính sổ sách lời nói mạnh hoạch cũng không chút nghi ngờ lưu nghị sẽ hay không thật như vậy làm lập tức nghiêm mặt nói lần tiếp theo nếu là ta bắt sống ngươi cũng tha cho ngươi nhất mệnh mặt khác lưu nghị nhìn về phía mạnh hoạch nói phu nhân ngươi mang đến động chủ ngoài ra còn có đồng đồ na a hội nam bốn người ngươi chỉ có thể mang đi hai cái ngươi muốn thế nào tuyển phu nhân ta còn có mang đến mạnh hoạch t i ê n l ặ n g một lát sau nhìn xem lưu nghị trầm giọng nói t ố t lưu nghị vỗ tay cười nói dẫn tới lập tức liền có người mang theo chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ tiến đến lưu nghị để cho người ta cho bọn hắn mở trói ngươi biết ta muốn chọn bọn họ mạnh hoạch một mặt kinh hãi nhìn về phía lưu nghị lên đường bình an mặt khác chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ binh mã có thể thả、lại. lưu ạ i l nghị khoát cái tay một nhìn ó i Đà tạ. ạ m n hoạch ngăn chặn kinh hãi ngăn giật m h Nghị nghiêm túc thi lễ về sau. Mang theo chúc dùng phu nhân chủ Nghị nhìn đối đến động đi. đi. rời tới Lưu lễ Lưu sau, mang dùng cùng mang Dẫn túc về xem mạnh hoạch rời đi phương hướng đối n g o à i chúng nói đồng đồ na cùng a hội nam bị hai tên tướng sĩ mang vào trong sảnh trên thực tế trước đó bốn người đều ở nơi này vô luận mạnh hoạch làm sao tuyển lưu nghị đều có thể ngay đầu tiên đem người măng ra chỉ là cầm bốn người phân hai tổ y theo lẽ thường tới nói mạnh hoạch não tử tú đ ầ u mới có thể tại cái này hai tổ bên trong tất cả chọn một người tham kiến mực hầu hai người tiến vào thính đường đối lưu nghị cung cung kính kính thi lễ trong mắt mang theo vài phần đoán hận cảm giác lại không phải là nhằm vào lưu nghị xem ra các ngươi vương vứt bỏ các ngươi lưu nghị cười nói tiếp đó nên làm như thế nào các ngươi trong lòng phải làm có cái đo đếm chúng ta nguyện vọng thành tâm quy hàng mực hầu nhưng có sai khiến tất nhiên hiệu tử lực đồng đồ na cùng A hội nam l ư ớ t nhau không người nói tất nhiên mạnh hoạch lựa chọn chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ mà không chút do dự đem bọn hắn vứt bỏ vậy bọn hắn ruồng bỏ mạnh hoạch cũng liền không có gì tốt nói vô luận như thế nào tuyển mạnh hoạch cũng là ăn thiệt thòi chỉ là mạnh hoạch như thế dứt khoát làm ra lựa chọn cũng chẳng khác gì là dứt khoát từ bỏ chính mình vốn có bộ hạ trước đó trong chiến đấu lưu nghị đã phát giác được mạnh hoạch đối giới c h ư ớ n g tam đại động chủ bộ hạ chỉ huy cùng lực khống chế yếu đáng thương có hai người này tại khả năng giúp đỡ tự thuyết phục không ít man tộc thoát ly mạnh hoạch cái này man vương đương nhiên nếu như mạnh hoạch lựa chọn hai người bọn họ lời nói t r ú c dung phu nhân nơi đó chỉ sợ không dễ làm nhìn ra được nữ nhân kia đối với mạnh hoạch là khăng khăng một mực muốn ly rán cũng không dễ dàng nhưng may mắn mạnh hoạch cho dù có rất nhiều khuyết điểm thời điểm then chốt vẫn là có tình có nghĩa để cho lưu nghị tùy tiện liền đến cái này hai động nguyên x o á i thần phục u ộ c chiến này tựa như buôn bán ngươi kiếm lời mới có thể quyên thắng nếu không nếu như bồi chính là cầm đánh thắng vậy cũng chỉ là dùng tiền kiếm lời gào to tại nam trung bố trí lâu như vậy hiện tại là nên bắt đầu thu lưới ngân khanh động đã dưới nhưng các tộc dân chúng chưa quy tâm ta muốn mời hai người các ngươi giúp ta thuyết phục các tộc lưu nghị cầm hai người nâng đỡ mỉm cười nói chúng ta cần tuân hiệu lệnh đồng đồ na cùng á hội nam nghiêm mặt nói ngân khanh động cũng chính là côn trì này một mảnh cùng chúc rung động xa côn trì nhị biển thừa thai q u ạ t bạc lưu nghị đối với nơi này ngấp nghé đã lâu bây giờ cuối cùng lấy xuống lưu nghị tại cái này n à m cương chỗ sức ảnh hưởng cùng lực k h ô n g chế đã đầy đủ cường đại đây cũng là hắn không có kiên nhẫn lại giống như mạnh hoạch chơi xuống dưới nguyên nhân không phải nói thực lực mạnh hán quân thực lực chưa bao giờ yếu qua mà là tại cái này nam màn c h i địa đã có đầy đủ quần chúng cơ sở lại không là hai mắt bôi đen mạnh hoạch cái này man vương ăn mấy lần đánh bại thế lực bao quát hắn xảo huyệt ngân khanh động cũng đã bị lưu nghị từng bước tăng ăn dã man vương tên đã là hữu danh vô thực đối d ư ớ i mắt lưu nghị tới nói loại này mèo vờn chuột c h ò xê hơi đã không cần thiết lại tiếp tục x u ố n g dưới ngay sau đó lưu nghị mệnh lệnh đại quân rời đi thành trại tiến về ngân khanh động lưu nghị chuẩn bị tại cái này côn trì bên bờ kiến tạo một tòa thành trì đây là trước đó liền kế hoạch tốt toàn bộ nam trung chỗ năng lượng kiến thành địa phương không nhiều cho dù có cũng chỉ có thể xây thành nhỏ thành trì chiếm diện tích quá mạnh miệng sẽ áp xúc bách tính canh tác không gian một bên khác mạnh hoạch mang theo chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ cùng ba t à n quân rời đi lưu nghị thành trại chỉ là rời đi về sau mạnh hoạch lại có chút mờ mịt ngân khanh động đã khó mà lại làm căn cơ chúc dung mang đến hai người tộc nhân cung cơ bản tại cái này mấy trận trong chiến tranh phản chiến trước mắt mạnh hoạch bất thình lình có loại cùng đường mạt lộ cảm giác hắn dựa vào cái gì lại giống như lưu nghị đi đấu chỉ bằng trong tay cái này ba nhân mã sao phu quân vì sao không đi t r ú c dung phu nhân phát giác được mạnh hoạch dị dạng dù ngựa tới nghi ngờ nói đi đi nơi nào mạnh hoạch nhắm mắt lại hắn bây giờ có thể đi tựa hồ cũng chỉ có vĩnh sương quận bên kia chỉ là hắn đã đem binh lực rút về lấy lưu nghị tính kế hiện tại vĩnh sương quận còn ở đó hay không trong tay cẳng cũng chưa biết với lại chỗ kia chúng quy là mới được không lâu không có gì căn cơ coi như đi chỉ sợ cũng sẽ chỉ lại để cho lưu nghị nhục nhã một lần t r ú c dung phu nhân do dự một chút nhìn về phía mạnh hoạch nói Phu quân, thiếp thân xem này mực hầu cũng không phải thân hầu không quân, xấu, này cũng xem mực là kẻ vì sao mạnh u luôn luôn Dung Phu nếu ố đối n cùng hắn kháng. đến nước này, Nhân cũng không vọng l Việc Trúc hy đã i tiếp i tục g ố g n ư Lưu n g hoạch ị đối tiếp. kháng Vì s a m n h h o ạ nhìn về phía trước lắc đầu nói này lưu nghị có lẽ là t ố t quan nhưng hắn không có khả năng một mực đăng này đợi hắn sau khi đi mới tới h ắ n quan lại sẽ như thế nào trước kia h ắ n triều quan viên là như thế nào phu nhân hẳn là rõ ràng nhưng bây giờ chúng ta sao là binh mã đi cùng n à y mực hầu t á i chiến t r ú c dung phu nhân cao mày nói trước đây phái người tiến về ô qua quốc cầu viện có thể từng phái ra mạnh hoạch nhìn về phía mang đến động chủ nói đã phái người đi chỉ là ô qua quốc cách này tương đối xa trong lúc nhất thời sợ là khó mà chạy đến mang đến động chủ gật gật đầu lập tức nhưng lại c a o mày nói này ô qua quốc khoảng cách nơi đây không gần có thể tới thuận tiện có này một đột cốt tương trợ chúng ta lại tập kết một chút động chủ chưa hẳn không có sức đánh một trận mạnh hoạch trầm giọng nói nhưng chúng ta hiện tại dù sao cũng nên có cái đặt chân chỗ nếu không ba ngàn dũng sĩ nên như thế nào an trí t r ú c dung phu nhân c a o mày nói luôn luôn biện pháp mạnh hoạch nghe vậy yên lặng một lát sau nói một bên mang đến động chủ bất thình lình vỗ đầu một cái nói vương ta có một hào hữu có thể tiến về tìm nơi nương tựa ồ mạnh hoạch tới hào hứng nhìn xem mang đến động chủ nói là người phương nào cách nơi đây hướng tây ba trăm dặm Có chỗ một hiểm t địa, ê người là n ố này mạnh hoạch nghe vậy cau mày nói đáng tin hay không sa ma kha phản bội cho mạnh hoạch đả kích rất lớn bây giờ đối với thân tín bên ngoài người dù sao là ôm lấy thái độ hoài nghi vương phóng tâm này ngốc long động chủ đời nơi ở nơi đây ít cùng ngoại nhân liên lạc cùng hán nhân càng không gặp nhau ta cũng là ngẫu nhiên kết giao đoạn không có vấn đề mang đến động chủ lời thề son sắt bảo đảm nói như thế mạnh hoạch ngẫm lại hiện tại chính mình cũng không có chỗ có thể đi có lẽ tại cái này ngốc long động chủ nơi đó có thể tìm tới máy mới sẽ lập tức đánh nhịp quyết định một đoàn nhân mã thẳng đến ngốc long động mạnh hoạch tiến về ngốc long động tìm kiếm trợ giúp không đề cập tới lưu nghị bên này tại hoàn toàn chiếm cứ ngân khanh động về sau lưu nghị mới rõ ràng cảm nhận được ngân khanh động dồi dào tại đây chủ dân sử dụng dụng cụ cũng là b ạ t làm tuy nhiên bạc hiện tại còn không thuộc về lưu thông hóa tệ nhưng cũng là chân quý kim khí bình thường tặng lễ cái gì ngân sức cũng là cũng cao cấp cái này ngân khanh động một vùng chẳng những quạng bạc phong phú với lại có mấy cái ngoài trời quạng bạc đây chính là một phen phát tài a lưu nghị cảm thấy nếu là điều kiện cho phép lời nói chương ó t ể giống n h lưu ư bị t h nghị phen phải chăng phải thể đem bạc làm ngũ tệ càng cao hơn một đem có bốn ạ c l à trăm năm mươi chín hai loại thái độ trở về trang sách khí trời có chút âm trầm đoá tư đại vương đối với mạnh hoạch đến biểu hiện phi thường nhiệt tình cái này thời đại tuy i n tức t r ề nhiên lại vốn là vốn c ậ m hơn, đ ố với vương vào vẫn với vương. tới nói, thậm chí hán quân đánh vào tới hội trải đại nói, tin nội đối cơ cách chí tức, cũng là mạnh hoạch cho cũ hoạch hoạch thậm hán đánh mạnh như mạnh mạnh h tư trong tâm, trì đầy đủ tôn trọng, dù sao, mạnh hoạch là vương. Tuy qua quân duy mang sao, man ngăn đến, n đoá đầy đủ là là dù chiến sự tiền tuyến đối với đoá tư đại vương tới nói có chút chấn kinh mạnh hoạch đương nhiên sẽ không mình bị người ta bắt sống bốn lần lại thả bốn lần tha nạn xấu hổ lấy ra huyền liền diệu nhưng chỉ là đối phương đã đánh tới côn trì đồng thời chiếm cư ngân khanh động Đã đầy đủ để cho đoá tư đại động. Đại đoá đại đây, đây. cần cần này cho hoạch cười cản cứ chính có cũng không phải lo lắng. Sau khi hết khiếp sợ, đoá tư đại vương nhìn xem mạnh hỏa nhiên cứ gọi hắn không ai sống sót, này lưu nghị chính là có thông thiên năng, cũng cần chết trong lo tư tư tới tất sót, trí vương vương vương lưu nói, gọi ai nơi vào lòng rung lắng. quân sống năng, là Sau sợ, xem ồ mạnh hoạch nghe vậy ánh mắt sáng lên liền vội hỏi mà tính toán đoá tư đại vương cười nói này trong động chỉ có hai con đường có thể thông đi một đầu chính là đại vương lúc đến đi đường địa thế bằng thẳng thổ dây nước ngọt nhân mã cho ó t ể thực hiện, nếu lấy một thạch tuy trăm trừ Tây trên một hiện, chặn không có cũng cái Bắc còn có c đại nếu ngăn đường này, vạn quân, năng lượng Sơn bên qua lấy vậy, đó ra, n đến ư ờ n g t h ú i hiểm lĩnh trở linh xấu, đã ư nhưng trướng ờ thời n bên trong tuy có tiểu lộ, nhưng bên trong tàng độc rắn xấu bạo hoàng hôn thời điểm, có thuốc trướng nổi lên,、cho、đến g chất có độc cạp, có thuốc hẹp, xấu tuy tiểu bọ cho điểm, lộ, đ buổi trưa phương nhận duy giờ mùi giờ thân cùng giờ r ậ u mới có thể tới lui trừ này ba hát bên ngoài nước không thể uống nhân mã khó đi cẳng có bốn phía độc tuyển uống hẳn phải chết nơi đây trùng chim đều không nhiều năm như vậy đến cũng chỉ có hán phục ba tướng quân từng đến tận đây sau đó liền lại không người đến họa cản quân đi đường này mà tiến tại đường không có nước tất nhiên uống bốn nước s u ố i liền có trăm vạn đại quân sớm tối có thể d i ệ t cần gì binh giáp nốc long động có thể độc lập với này nhiều năm mà không bị đại bộ lạc chiếm đoạt thậm chí hiếm ai biết h i ệ n nhiên cũng không chỉ một lần dùng qua phương pháp này mạnh hoạch nghe vậy mừng l ớ n nói mặc cho lưu nghị lợi hại hơn nữa có này bốn tuyển cũng khó thoát khỏi cái chết ngay sau đó mọi người một trận ăn uống tiệc rượu về sau thẳng đến hơi say rượu vừa rồi tản ra hiến hội trở lại chỗ mình ở mạnh hoạch nhưng là sắc mặt trầm xuống đưa tới mang đến động chủ nói phái đi mời ô qua q u ố c người có thể tằng ly mở đại vương yên tâm đã phái ra mang đến động chủ cười nói lại phái một số người đi mời này nột đột cốt mau sớm chạy đến mạnh hoạch trầm giọng nói t r ú c dung phu nhân có chút khó hiểu nói phu quân làm gì nghiêm túc như thế theo này đoá tư đại vương nói hán quân tuyệt khó đánh tới chúng ta an cư nơi này tử thủ là được lo trước khỏi h ò a đi mạnh hoạch thở dài nói này lưu nghị rất có năng lực từ đi vào nam trung đến nay không biết hủy bao nhiêu t r ứ n g lâm cái này ngốc long động cuối cùng không phải tuyệt địa nếu không chúng ta cũng vào không được vẫn là đa tạ bảo chứng thì tốt hơn t r ú c dung phu nhân nghe vậy gật gật đầu lưu nghị đi vào nam trung đến nay nếu tác chiến cảm giác bên trên càng giống là nghề phụ hắn có hơn phân nửa thời gian đang xây thành trại hoặc là chặt cây t r ứ n g lâm khai khẩn ruộng đất trừ cái đó ra cũng là sửa đường từ kiến ninh một đường tu đạo côn trì phụ cận nghĩ tới đây trúc dung phu nhân đối với mạnh hoạch lựa chọn cũng liền không khuyên nữa ngăn trở muốn đối phó lưu nghị chỉ bằng chạm đất sắc thật đúng là không nhất định có thể thắng trừ cái đó ra chúng ta tướng sĩ cũng nên huấn luyện một phen trước đây cùng hán quân giao chiến phần lớn là thua nhiều t h ắ n g ít cũng không phải là tộc ta dũng sĩ chiến l ư ợ c không địch lại quả thật thua ở quân trận phía trên chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt huấn luyện một phen q u â n t r ợ mạnh hoạch giống như t r ú c d u n g phu nhân thương lượng không có cách hiện tại còn sót lại ba ngàn binh mã có ngũ thành là t r ú c d u n g phu nhân phu quân làm chủ là được t r ú c d u n g phu nhân đối với cái này ngược lại là cũng không có quá nhiều khúc mắc chính mình là phu quân ngay sau đó mạnh hoạch một mặt phái người đi mời ô qua quốc việt quân một mặt nhưng là phái người đi hướng về côn trì một vùng trong bóng tối tìm hiểu lưu nghị động tĩnh thua mấy lần mạnh hoạch cũng dần dần ý thức được tình báo tầm quan trọng mạnh hoạch bên này nghĩ đến như thế nào giống như lưu nghị làm đánh cược lần cuối mà lưu nghị bên này lại cũng không vội vã đi thu thập mạnh hoạch hắn đang tiêu hóa lần này đ ạ t được một trận đại bại mạnh hoạch côn chỉ một vùng man tộc phần lớn lựa chọn hướng về lưu nghị lấy l ò n g nhỏ một chút bộ lạc càng là trực tiếp quy hàng khiến cho lưu nghị trong tay nhân thủ lập tức hoang dụ mắt thấy đã là đi vào thu thời điểm khí t r ờ i bắt đầu chuyển lạnh trứng khí cũng bắt đầu cắt giảm lưu nghị chuẩn bị nhân cơ hội này cầm côn trì vùng này mảng lớn trướng lâm cho săn bằng đầm lầy cho thêm bình ngoài ra còn có đường thông suốt tháng bảy thời điểm vĩnh sương phương hướng chuyển đến tin tức bởi vì mạnh hoạch rút quân quan hệ vương kháng cùng lữ khải đã xuất quân một lần nữa giết trở lại vĩnh sương bất vi các huyện thành cũng một lần nữa bị phục đoạt lại vương kháng lữ khải càng là tự mình đến đây tiếp lưu nghị lưu nghị đối với hai người ngược lại là lễ ngộ có thừa càng thượng biểu hơn triều đình mời với Khải i Phong phân Vương cùng với Cùng Lữ b ệ tại đảm đầu nhiệm làm cùng Vĩnh Sương trình quận tư nguyên, chuẩn bị bắt đầu làm kiến triển. Thái Thú, hợp thiết phát Việt Tây tư bắt bị đây điều kiện so kinh nam càng kém không phải nói hoàn cảnh mà chính là vật tư vận chuyển lưu nghị cho tới bây giờ cũng chỉ tu hai con đường thông suốt chu đề kiến ninh cùng tăng ca nhưng đây cũng chỉ là quận thành ở giữa đường kiến ninh hướng về vân nam đường giờ phút này chưa hoàn thành ngoài ra còn có từ vân nam đến vĩnh sương từ vân nam đến việt tây còn có việt tây cùng vĩnh sương việt tây đến kiến ninh đường cũng là vài trăm dặm đại công trình ban đầu ở kiến ninh thành lập nhà máy xi、si、măng hiển nhiên có chút không đủ nhất định phải khai phát ra c à n g nhiều xi、si、măng tới cho nên lưu nghị cũng không có vội vã chạy tới kiến thành mà chính là trước tiên ở tây nhị hà bên bờ dựng lên nhà xưởng mực hầu cái này cùng lúc trước ngư hương thành lập nhà xưởng hình như có chút khác biệt ta ngụy việt những ngày qua đều đi theo lưu nghị bên người nhìn xem mới xây đứng lên tràng tử ngụy việt có chút không xác định nói là có chút khác biệt ta muốn tạo một tòa càng có thể nhịn nhiệt độ cao lò tuy nhiên nơi đây không có than đá tài nguyên khoáng sản tính là thí nghiệm đi lưu nghị gật gật đầu hắn chuẩn bị ở chỗ này đỡ một tòa nhiệt độ cao bếp lò muốn ở chỗ này đoán tạo binh khí ngụy việt khó hiểu nói không làm chút dệt vải chủ yếu làm bằng sắt lưu nghị lắc đầu trước đó chất gỗ tơ lủa xa máy móc tuy nhiên tại hắn cải tiến dưới hiệu suất cực cao riêng là tăng thêm công tác hiệu suất thuộc tính về sau dệt vải tốc độ so thời đại này tiên tiến nhất dệt vải chủ yếu đều nhanh gấp đôi nhưng theo lưu nghị vẫn còn có chút c h ậ m lần này hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không làm ra cường độ cao cương thiết tới nếu như có thể lời nói có lẽ có thể làm ra kim khí chất mẹ t r ị tùn nếu như thành công có lẽ có thể thử nghiệm làm một chút độ chính xác cao hơn mẹ t r ị tùn dùng để gia công cương thiết từng bước một cầm cương thiết cường độ hướng về càng mạnh phương hướng phát triển sau đó máy hơi nước ý nghĩ lưu nghị luôn luôn không có đoạn những năm này cũng một mực đang nghiên cứu cùng thiết kế bản vẽ cùng mô hình đã đi ra nếu là thật sự có thể sinh sản ra bản thân thiết kế máy hơi nước lời nói chỉ sợ cần vài chục năm thời gian điều kiện là có chút theo không kịp nếu là thứ này đi ra lời nói khai thác vân nam mỏ đồng q u o n bạc mỏ sắt liền có thể nhiều đương nhiên cái này cần đại lượng than đá tư nguyên mặc kệ có thể thành công hay không bước đầu tiên này trước phải đi ra ngoài trước đây quá bận rộn t r i n h chiến hắn bản chức công tác có chút r ờ i biếng bây giờ khó được có như thế cái địa phương không ai quản với lại tư nguyên phong phú lưu nghị muốn đem trước đây rất nhiều ý nghĩ cùng thiết kế đều ở chỗ này toàn diện tiến hành chút thí nghiệm về phần mạnh hạch dừng lại bắt đầu tiến hành phát triển lưu nghị nếu cũng không phải là rất ưa thích tác chiến làm b ă n g sát ngụy việt không hiểu nhìn về phía lưu nghị loại vật này còn muốn lãng phí sát bây giờ sát thế nhưng là trọng yếu tư nguyên ai sẽ không có việc gì đem thiết lãng phí tại loại chuyện này bên trên ừ n chỉ là cái tưởng tượng chưa hẳn hữu dụng lưu nghị gật gật đầu trong tay công tác lại không co dừng lại một đoạn trường ước bảy thước rộng đại khái khoảng ba tấc điều trạng vật bị lưu nghị sắp đặt trên mặt đất xa khoảng năm thước địa phương còn có đồng dạng một đoạn cùng cái này một cây duy trì đồng hành lưu nghị rất nhanh lại làm được một cây lấy chuẩn mão phương thức cùng lúc trước khế hợp nhìn đúng là liền thành một khối vậy cái này lại là cái gì ngụy viên xem lưu nghị vẫn đang làm thứ này hướng về mặt đất cửa hàng hơi nghi hoặc một chút dò hỏi đường dây bằng gỗ lưu nghị ngắm nghĩa trong tay bó củi đường dây bằng gỗ kiên cố bốn mươi chín chịu m à i mòn bốn mươi tám thừa trọng bốn mươi bảy chỉ có ba cái thuộc tính đồ vật tại lưu nghị chế tạo đồ vật bên trong xem như tương đối phế loại kia tuy nhiên thứ này có cái này ba cái thuộc tính liền đầy đủ lưu nghị cũng không hy vọng thứ này bên trên xuất hiện quá nhiều yêu thiêu thân thuộc tính không cần thiết hắn nếu là muốn làm đường sắt hoặc là đồng quỹ chỉ là bây giờ vật tư thiếu thốn nếu như lưu bị biết hắn cầm mỏ sắt cùng mỏ đồng đi làm loại chuyện này nói không chừng sẽ đích thân chạy tới bên này giống như lưu nghị l i ề u mạng cho nên cũng chỉ có thể lấy đường dây bằng gỗ thay thế gỗ thật quý cự ly ngắn vẫn được có thể kịp thời thay đổi thời gian dài sợ là không nhịn được phơi gió phơi nắng thời gian một lúc lâu liền sẽ biến hình nhưng mình có treo à, cái này đường dây bằng gỗ tăng thêm hơn bốn mươi điểm thuộc tính trước mắt cũng là thí nghiệm hắn cầm đường dây bằng gỗ làm được sau đó lại đi làm quỹ đạo xe trước mắt chỉ ở mỗi cái nhà xưởng ở giữa xuyên toa nếu như có thể trải qua lai khảo nghiệm lời nói có thể thích hợp hướng về toàn bộ nam trung thậm chí t h ủ trung phát triển thứ này vô luận như thế nào cũng là nhất định phải có thuộc tính nếu không cho dù tốt bó củi cũng chịu đựng không được tăng thêm nhân lực quỹ đạo xe lời nói vận chuyển vật tư tốc độ sẽ nhanh rất nhiều hơn nữa còn năng lượng tiết kiệm vật tư vận chuyển nhân lực một cỗ quỹ đạo xe duy nhất một lần có thể vận chuyển mười mấy người gánh vác vật tư mà nhân lực bên trên chỉ cần ba đến bốn người đây là đường dài nếu là khoảng cách ngắn lời nói hai người liền đầy đủ tốc độ nhanh chỉ ít so dân phu vận chuyển nhanh rất nhiều còn có thể tiết kiệm nhân lực nếu quả thật có thể đại lực quảng bá tại lưu bị cảnh nội bố trí đường dây bằng gỗ mạng lưới lời nói này lưu bị chỉ hạ tống hợp thực lực chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bên trên một cái bậc thang cái này tiết kiệm rất đa dụng người thành bản đương nhiên nếu có thể đổi thành sắt thì càng tốt nhưng điều này hiển nhiên cũng không hiện thực lưu bị sẽ trực tiếp giống như chính mình liều mạng nếu là có thể thiên hạ nhất thống lời nói có lẽ có thể thử một chút có thể hay không phổ biến đến cả nước đi đến lúc đó đại hán có thể suy nghĩ ra bên ngoài phát triển t ỷ như phía tây nam ấn độ chân chính trưởng khống tây vượt các quốc gia lại hướng tây đánh nếu là có thể cầm xe vận tải cho lấy ra lời nói cũng không phải không thể suy nghĩ tuy nhiên đây coi như là hữu sinh chi n ê n x sơ gì. chương 460, t r công có thể hướng quốc trở về trang sách Từ n ố n đốn tuổi trận đến côn bên hồ bơi quỹ đạo tuy nhiên năm dặm địa thế bằng thẳng đường dây bằng gỗ trải đứng lên ngược lại là tương đối đơn giản về phần nhân lực quỹ đạo xe lưu nghị áp dụng là bánh răng kết cấu thao tác có chút giống cơi xe đạp một người liền có thể khu động tuy nhiên lưu nghị thêm một cái khu động đầu mối then chốt có thể một người khu động cũng có thể hai người cùng một chỗ khu động dạng này sẽ càng dùng ít sức một chút nhìn xem này hình thù kỳ quái với lại không có chói chặt n h ư mã xe ngụy việt có chút kỳ quái nhìn về phía lưu nghị bá huyên xe này muốn thế nào động nhân lực quỹ đạo xe hơn phân nửa là một cái h ò n gỗ dùng để chở chuyên chở vật nhưng không có một sợi dây tác địa phương không có cách nào kéo động a đi lên thử một chút thì biết lưu nghị cười ra hiệu ngụy việt ngồi lên hai cái chân giẫm ở bàn đạp đúng chính là như vậy hai cái chân thay phiên đạp đừng cùng một chỗ phát lực đem bàn đạp cho đạp gãy ai a ngụy việt chiếu vào lưu nghị thuyết pháp bắt đầu thao tác chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái quỹ đạo xe bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi gia tốc rất nhanh liền không thấy không đúng không có giảm tốc độ trang bị nhìn xem quỹ đạo xe phương hướng lưu nghị bất thình lình nhớ tới cái gì biến sắc vội vàng co cẳng liền chạy đồng thời hét to nói mau dừng lại đừng có lại đạp chỉ là xa quá xa ngụy việt đã nghe không rõ lắm hắn cảm thấy cái này đổ vật rất tốt nhẹ nhàng với lại tốc độ nhanh thao t á c cũng đơn giản liền giống như lần thứ nhất học được cưỡi xe đạp người một dạng bắt đầu không ngừng mà gia tốc lại thêm nhanh thẳng đến nhanh đến cuối cùng nhìn phía xa xuất hiện trong tầm mắt côn trì thời điểm ngụy việt mới có hơi mắt trợn tròn quỹ đạo liền đến tại đây hắn là biết nhưng làm sao dừng lại hắn đã đình chỉ đạp bàn đạp nhưng quỹ đạo xe tốc độ lại tựa hồ như không có giảm bớt quá nhiều lấy cực nhanh tốc độ lao ra quỹ đạo chu vi đang tại vận chuyển bó củi dựng p h o n g ốc công tượng thấy thế vội vàng tan ra bốn phía mắt nhìn thấy này quỹ đạo xe lao ra đường dây bằng gỗ một đầu xông vào cồn trong ao bay ra xa xưa có chút hội thủy vội vàng xuống nước đi cứu ngụy việt đ ê m này quỹ đạo xe cùng ngụy việt cùng một chỗ kéo lên tới ta để ngươi chậm một chút ngươi thế nào không nghe lưu nghị thở hồng hộc vọt tới phụ cận nhìn cả người ướt xuống ngụy việt buồn cười vừa tức giận nói ta cũng muốn a ngụy việt tiếp nhận công tượng truyền đạt khăn đông lau sạch lấy trên thân nước quỹ đạo xe dù sao cũng là chất gỗ có sức nổi cũng không có chìm xuống bất quá hắn như thế một đầu đụng vào trên thân tung tóe không ít nước một bên lau một bên nhìn về phía lưu nghị d o hỏi bãi huyên ngươi xe này tốt thì tốt nhưng không có cách nào ngừng không cẩn thận có thể xảy ra chuyện ta sẽ lại cải tiến cải tiến lưu nghị gật gật đầu phanh lại vấn đề nhất định phải làm tuy nhiên cứ như vậy sẽ tăng lớn quỹ đạo xe hao tổn giảm ngắn sử dụng thọ mệnh nhưng không có lời nói có thể xảy ra chuyện xe này không thể tại đường núi thượng diện chạy sao ngụy việt nhìn xem này quỹ đạo xe có chút vẫn chưa thỏa mãn nói có thể là năng lượng tuy nhiên sóc này sẽ rất lớn với lại không dễ dàng khống chế phương hướng lưu nghị gật gật đầu sau đó lại lắc đầu không có cao su loại vật này làm ra lốp xe đến loại người này lược xe làm được cưới đứng lên sẽ rất khó khống chế phương hướng ngược lại là có thể nhưng tính thực dụng ngược lại không kịp xe ngựa ngụy việt ngẫm lại trước đó cảm thụ đồng thời giờ phút này cũng minh bạch cái này quỹ đạo tầm quan trọng nếu không có cái này quỹ đạo cưới đứng lên chỉ sợ cũng vô pháp như trước đó như vậy thông thuận xác định ngụy việt không có việc gì về sau Lưu n g h ị lại lại trở đ ố n tuổi trận, bắt đầu tiến đầu hành quỹ đạo xe cải i t ế n c h ủ yếu l à giảm tốc t độ r a n g b ị t ă n g t h ê m đó cũng không p h ả i r ấ t khó k h ă n chỉ c ầ n tại b á n h xe t ố t n h ấ t c á i giảm tốc độ một là đ ư ợ c r ồ i Nhân lực q u ỹ đạo xe, n h ẹ n h à n g 41, ổn đ ị n h 43, t ố c độ đ i ề u tiết k h ố n g c h ế 46, kiên c ố 49, tinh thần phấn khởi 48, đường dây bằng gỗ chỉnh thể thông suốt không trở ngại 46, tốc độ cao chạy 47, an toàn ổn định 44. đi qua lưu nghị cải tiến về sau nhân lực quỹ đạo xe lại phối hợp giảm tốc độ trang bị về sau xem là khá đầu nhập sinh sản tuy nhiên chân chính hao phí công sức lại không phải quỹ đạo xe mà chính là đường dây bằng gỗ trải cái này cần bằng p h ẳ n g mặt đất ở chỗ này còn dễ nói nhưng thật muốn trèo đèo lội suối lời nói trước tiên cần phải tu ra đường tới muốn điều động nhân lực rất cao nam trung nhân khẩu thưa thớt coi như cầm hán rất các tộc nhân khẩu cộng lại hao phí tiền t à i không nói nhân lực bên trên muốn tu sửa mấy đầu từ nam trung đến thuộc trung đường dây bằng gỗ Có ở đây không ảnh hưởng n có thời t h ư n g phát gian m bốn năm năm căn bản không có khả năng trải hoàn thành chớ nói chi là còn có đi kinh châu đương nhiên kinh châu địa hình vốn là bằng thẳng sẽ tương đối dễ dàng một chút với lại kinh châu thủy vận phát đạt đối với loại người này lực quỹ đạo xe nhu cầu không phải quá cao nếu như về sau công chiếm ung lương lời nói nơi đó mới là nhân lực quỹ đạo xe chân chính đất d ụ n g võ tuy nhiên muốn đem nam trung thuộc chung bó t u ổ i vận đi ra thuộc chung quỹ đạo là nhất định phải trải ngược lại là đường dây bằng gỗ bản thân chế tác không phải quá khó khăn lưu nghị bây giờ đã muốn ra một loại nhanh chóng chế tạo đường dây bằng gỗ máy móc dùng nhân lực tới phát động đao vòng sau đó tiến hành nhanh chóng gia công dạng này có thể tăng tốc chế t ắ c tốc độ trọng yếu nhất vẫn là tại đường dây bằng gỗ trải thượng diện trước mắt lưu nghị cũng nghĩ không ra cái gì đường tắt tới đi chỉ có thể dựa vào nhân lực tới trồng trước mắt lời nói trước tiên đem vân nam vùng này đường dây bằng gỗ cho trải hoàn thành nếu không phải lo lắng mạnh hoạch lời nói lưu nghị rất muốn quay về một chuyến kiến linh bên kia cũng bắt đầu khởi công hai hướng về phát triển lời nói tốc độ sẽ mo hơn rất nhiều mạnh hoạch gần nhất có gì động tĩnh lưu nghị tại thuê mướn tốt phụ trách chế tác quỹ đạo cùng trải quỹ đạo người về sau đưa tới mã tắc bắt đầu hỏi thăm mạnh hoạch sự tình hiện tại hắn muốn kiến thành trải đường dây bằng gỗ khai phát quạt bạc giống như mạnh hoạch ở giữa trò chơi đã không phải là quá muốn chơi xuống dưới thuần túy lãng phí thời gian đi tây nam một vùng cách này chừng hơn ba trăm dặm cụ thể động tĩnh không rõ này một vùng thế núi hiểm trở đường xấu chúng ta người vô pháp tới gần mã tắc lắc lắc đầu nói vậy thì phái thêm chút tham báo cầm này một vùng giám sát đứng lên mặt khác dặn dò thám báo cỡ nào hỏi thăm địa phương sơn dân bốn phía hiểm địa chớ có ngày sau lấy nói lưu nghị gật gật đầu mạnh hoạch hiện tại co đầu rút cổ không ra h i ệ n nhiên là tại nghẹn đại triều triệu tập còn có thể triệu tập đến nhân mã chuẩn bị giống như chính mình quyết chiến bất quá đối với lưu nghị tới nói hiện tại mạnh hoạch đã là thứ yếu nhân vật bây giờ chính là mùa thu hoạch thời khắc các tướng sĩ、si、huấn luyện sau khi có thể đi giúp những man dân đó thu hoạch tăng tiến song phương quan hệ lưu nghị ngồi xuống ra hiệu mã tắc ngồi vào chính mình đối diện ngoài ra ta hy vọng có thể hướng về bên này rời một chút hán dân tới cái này nam trung chỗ cũng không phải là đất cằn sỏi đá ngược lại có đại lượng tư nguyên ta đã quy hoạch ra một chút có thể chặt cây xấu lâm dùng để khai hoang nam man dân không ít hay là không tín nhiệm chúng ta nhưng những này khai khẩn không thể lãng phí với lại chúng ta bây giờ cần rất nhiều nhân lực chỉ là nam trung có chút không đủ có thể đi hướng về thuộc trung hấp dẫn một chút lưu dân tới thời đại này lưu dân là luôn luôn tồn tại cũng không phải là chỉ là bởi vì chiến tranh thiên thai nhân họa đều có thuộc trung cũng liền thành đều i n à y một khối rất nhiều có thể nuôi sống người hán địa phương đồng dạng hàng năm sẽ có rất nhiều người bởi vì sống không nổi mà ly biệt quê hương thiên thai dễ lý giải về phần nhân họa địa phương bên trên địa phương s á t nhập thôn tính vấn đề vẫn nghiêm trọng dù là lưu bị những năm này luôn luôn tận sức tại cải thiện những này nhưng cũng chỉ là thành đều i n à y một vùng đối lập rất nhiều những thổ hào đó cái gì lưu nghị tạm thời cũng không có gì biện pháp với lại trung quy là một cái giai tầng tới cứng chỉ sẽ xuất hiện bên trong hao tổn cho nên lưu nghị hy vọng thông qua phương thức như vậy để bọn hắn có không người loại đồng thời tại nam trung chỗ tốt hơn phổ biến ra cắt lượng tân pháp tại đây hảo tộc phổ biến không mạnh với lại đa số là làm theo ý mình trạng thái quản lý đứng lên lại càng dễ một chút hắn đã thư tín kinh châu chuẩn bị đem ngư hương thư viện ban cho đem đến bên này cái này nam trung chỗ hiện tại cũng là một mảnh giấy trắng lại càng dễ phổ biến một chút pháp lệnh có thể làm ra cắt lượng tân pháp nơi phát nguyên â mã tắc gật gật đầu vấn đề này với hắn mà nói không tính khó mực hầu thế nhưng là chuẩn bị ở đây sống mã tắc dò hỏi sẽ đợi rất dài một đoạn thời gian đi chí ít chúng ta thiết kế cái này vài tòa thành trì còn có các nơi ở giữa đường dây bằng gỗ đến trải tốt về sau cái này nam trung bó củi tài nguyên khoáng sản muốn hướng về gia vận những này đường dây bằng gỗ sẽ đưa đến tác dụng rất lớn với lại cái này đường dây bằng gỗ ta chuẩn bị hướng về triều đình xin chí ít thuộc địa đến đều trải lưu nghị cười gật gật đầu nhìn về phía mã tắc nói nếu có thể công thành chúng ta về sau nếu cùng tàu ngụy khai chiến hậu cần bên trên cần thiết nhân lực sẽ cực kỳ giảm bớt mã tắc mấy ngày nay cũng gặp này quỹ đạo xe biết lưu nghị lời nói không loa một cỗ quỹ đạo xe đủ khả năng vận chuyển vật tư trên đỉnh mười mấy hai mươi cái dân phu tổng cộng thao tác lại chỉ cần hai người với lại tốc độ viễn siêu dân phu vận chuyển Cái cần c tại i này dùng tại hậu cần bên trên, hậu h qua ế một tiện nghi, đồng dạng số lượng quân đ số i nếu là cùng là à ngụy chiến lời nói, chỉ cần khai chỉ lời trận à làm u ngụy phần hậu cần lực lượng liền đầy đủ. Cứ như vậy, làm phe tấn công lời nói, chiến đầy vậy, một mười t phe hậu lời lực cứ đủ, a n mình chỉ hạ dân sinh ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều,、đây、cũng không phải là đơn giản h phe chỉ hạ phải h đối. đây Với sẽ rất là u c ầ bình thường vấn đại ề Một trận đ hình chiến dịch tàu ngụy cần mấy chục vạn dân phu tới vận chuyển vật tư mà lưu bị bên này có lẽ chỉ cần một hai vạn chỉ hạ bách tính cái kia nghề nông nghề nông cái kia vụ công vụ công có thể tiếp tục phát triển mà tào ngụy chỉ sợ rất nhiều nơi đều phải nắm chặt dây lưng quần x u ố n g qua bởi như vậy lưu bị bên này liền có thể chống đỡ thời gian dài hơn tiêu hao không sợ đánh lâu mà tào ngụy như thế giống như lưu bị r ô n g dài sẽ chỉ càng ngày càng yếu đây cũng là lưu nghị nói tới công nghiệp phía trên tranh lệch sao trong lòng suy đoán ra tương lai chiến tranh lúc c h ẳ n g cảnh mã tác lần thứ nhất sinh ra công thật có thể cường quốc ý nghĩ này đôi phương tranh lệch vừa so sánh cũng quá rõ ràng lưu nghị cơ hồ là lấy lực lượng một người cưỡng ép thay đổi song phương hậu cần tiêu hao đền bù hai quốc ở giữa quốc lực trinh lệ n h dạng này công thật chỉ là kỳ kỹ dâm xảo mã tắc cảm giác chính mình giá trị quan đang không ngừng bị lưu nghị thay đổi lại như vậy xuống dưới nói không chừng lưu nghị thiên công khai vật sẽ trở thành lưu truyền thiên cổ kỳ thư cũng khó nói chương bốn trăm sáu mươi mốt nhiều cái tâm nhãn trở về trang sách mạnh hoạch đến ngốc long động đã co hơn tháng e ngại hán quân chi h uy không dám l ờ i biếng cả ngày cùng phu nhân cùng mang đến động chủ cần luyện binh lập tức đ ó a tư đại vương gặp mạnh hoạch binh mã ngày càng có cơ bản cũng động tâm m ờ i mạnh hoạch cùng nhau thay luyện binh mạnh hoạch vui vẻ đáp ứng này lưu nghị làm cùng dự định tháng này hơn thời gian còn lưu tại tam giang thành ngay hôm đó mạnh hoạch luyện binh hoàn tất có tiến đến thăm dò tin tức man quân đến đây báo cáo lại nói lưu nghị lại còn tại tam giang thành không có chút nào động binh ý tứ cái này khiến mạnh hoạch rất là khó hiểu hồi đại vương này hán quân xây mấy chỗ nhà xưởng mỗi ngày không phải chém lâm đốn tuổi loại trừ trường khí chính là khởi công xây dựng doanh trại tam giang thành cũng bị này hán quân cho m ă n g ra bây giờ tộc ta láo tiểu đề phòng hán quân phái hướng về các nơi vụ công hoặc là tu kiến tân thành hoặc là chế tác nông cụ dệt vải xa bưng vải trước mắt tam giang thành đến côn chỉ một vùng đã đại thay đ ổ i tử gần nhất này hán quân vẫn còn ở tất cả thành ở giữa trải đường dây bằng gỗ tiến đến thám thính tin tức man tướng cũng là một mặt hoang mang dù sao lưu nghị là tới tác chiến cuộc chiến này còn không có đánh xong lại dừng lại lại là chặt cây trướng lâm khai khẩn địa phương lại là khởi công xây dựng kiến trúc cách làm như vậy có phải hay không đối với mạnh hoạch đối thủ này có chút không tôn trọng a tam giang thành là mạnh hoạch xây dựng ở ngân khanh động thành trì cũng là cái này vân nam một vùng quy mô so sánh lớn thị trấn mạnh hoạch trở thành man vương tay cầm cái này ngân khanh động cũng là phi thường trọng yếu một vòng đường dây bằng gỗ mạnh hoạch đã thu hoạch được nhìn về phía đối phương đây cũng là vật gì hai đầu bó củi trải trên mặt đất dài đến vài dặm thậm chí hơn m ộ ư ơ i dặm có một xe ở trên đi lại không cần xúc vật kéo chỉ cần người tại này m ộ t trên xe chạy vội liền có thể chạy vội như bay nhanh không xuống bôn mã có thể đi đi lại lại vận chuyển hàng hóa có chút thuận tiện man tướng khom người nói không cần xúc vật kéo mạnh hoạch thực sự không tưởng tượng ra được đó là cái gì đồ vật nhìn về phía đối phương gật đầu nói lại dò xét man tướng tuân mệnh mà đi mạnh hoạch cục gạch nhìn về phía bên cạnh trúc dung phu nhân đoá tư đại vương mang đến động chủ cùng đến đây tìm nơi nương tựa mạnh lưu nói cái này lưu nghị làm vì sao dự định trúc dung phu nhân bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau lưu nghị nghĩ như thế nào bọn họ làm sao biết bất qua dưới mắt có một vấn đề lại gấp đón đỡ giải quyết phu quân trúc dung phu nhân nhìn xem mạnh hoạch nói ngốc long trong động lưu giữ lương đã không nhiều nếu lại không nghĩ biện pháp sợ là không thể tiếp tục được nữa n g c long động vốn là thuộc về loại kia vắng vẻ tiểu n g à y bình thường từ sinh ra từ tiêu coi như giàu có nhưng mạnh hoạch lập tức mang đến hơn ba người một tháng hạ xuống góp nhặt điểm này lưu giữ lương cũng có chút nhập không đủ suất chẳng lẽ đây cũng là này lưu nghị kế sách mạnh hoạch nhìn về phía bốn người trầm giọng nói cố ý chờ ta các loại không có lương thực chủ động đi công nhưng chúng ta cộng lại tuy nhiên bảy binh mã làm sao có thể thắng mang đến động chủ đối với chủ động xuất kích hiển nhiên là không quá nguyện ý trước đó năm vạn đại quân bị hán quân đánh mặt mày xám xịt chất vật chạy trốn bây giờ chỉ có bảy ngàn người đi qua không phải cho người ta đưa đồ ăn mạnh hoạch nghe vậy im lặng không nói một bên đoá tư đại vương suy tư nói nơi đây phía tây có một chỗ ngân ra động động chủ dương phong cũng là dũng sĩ man vương sao không hướng hắn cầu chút trợ giúp mạnh hoạch nghe vậy gật gật đầu nhưng lại chưa đáp ứng này dương phong cùng bọn hắn cơ bản không có gì giao tình với lại bây giờ phụ cận một vùng động chủ đa tâm hướng về lưu nghị kinh lịch trải qua lần trước sa ma kha phản bội về sau đối với những người này mạnh hoạch đã không phải là quá yên tâm đang muốn từ chối đã thấy có người tới báo ngân giá động động chủ dương phong tự mình dẫn ba vạn đại quân tới tương trợ muốn ta các loại để vào động bây giờ chính diện đại đạo đã bị từ nội bộ ngăn chặn nếu muốn từ bên ngoài dỡ bỏ cũng không dễ dàng đ ó a tư đại vương nghe vậy đứng dậy cười nói t ố t ta cái này liền đi nên đón c h ấ m mạnh hoạch kéo lại đ ó a tư đại vương lắc lắc đầu nói lo lắng có trò lửa này dương phong động chủ mộ danh mà đến năng lượng có gì lừa dối đoá tư đại vương đã thu hoạch được nhìn về phía mạnh hoạch khó hiểu nói mộ danh mạnh hoạch cười khổ nói động chủ sống ở đây không biết nhân tâm hiểm ác này lưu nghị có phần tự ý mê hoặc c h i năng cái này côn chỉ một vùng man tộc cỡ nào bị mê hoặc trước đây ta hiệu triệu các động công kháng hàn quân dương phong liền điều động tử đến đây giúp ta bị lưu nghị bắt sống về sau thả lại lại chưa từng lại đến gặp ta mà chính là trực tiếp quay về ngân giã động ta lo lắng lần này hẳn đến không phải là giúp ta thật là bắt ta đoá tư đại vương rất ít giống như ngoại nhân liên hệ đối với loại chuyện này kém xa mạnh hoạch rõ ràng nếu mạnh hoạch nguyên bản cũng không có như thế cơ cảnh nam man chi địa man dân đa số là đang mà sống lưu giữ mà phân đấu sẽ rất ít có loại này n g ư ờ i lửa ta gạt lục đục với nhau sự tình mạnh hoạch như thế cơ cảnh nói đến cũng vẫn phải kéo xa m à kha phúc thật là như thế nào đoá tư đại vương quá sợ hãi liền vội vàng hỏi này dương phong lần này thế nhưng là đem binh ba vạn đến đây nếu thật là lòng mang ác ý tùy tiện đem hắn bỏ vào đến cái này ngốc long động coi như xong phái người đi kêu gọi đầu hàng cho hắn bây giờ đường phong tỏa làm phong hán quân tới công trước hết mời dương phong binh tướng lập tức đóng quân tại bên ngoài tự mang thân vệ tiến đến thương nghị đại sự nếu này dương phong trong lòng không quỷ tự sẽ tiến đến nếu như tâm hắn nghi ngờ ác ý tất nhiên không muốn đi vào cùng bọn ta lá mặt lá trái như thế nhưng để dương phong đợi chút chúng ta giả ý đẩy ra chướng ngại vật trên đường ước ngày mai có thể cho đi chúng ta thửa dịp lúc ban đêm giết ra thập danh o bắt giết này kẻ trộm mạnh hoạch nói ra sau cùng âm thanh có chút dày đặc nếu này dương phong là thật tâm tới c h ợ chiến cũng liền thôi nếu thật lòng mang ác ý này mạnh hoạch coi như thật muốn cùng hắn thật tốt nói dốc nói d ố c lưu nghị khi dễ chính mình cũng coi như ngươi dương phong quên cái gì đồ vật cũng dám chạy tới trêu đồ ta thật coi hắn cái này man vương không có tinh khí đ ó a tư đại vương giờ phút này cũng không có quá nhiều chủ kiến nghe vậy chỉ là gật đầu xương diệu kế mọi người thương nghị đã định riêng phần mình tiến đến chuẩn bị mạnh hoạch mang theo đó tư đại vương tự mình tiến về đi nên dương phong hai người tới trên núi mạnh hoạch hướng về này dương phong hô động chủ thứ lỗi chúng ta làm phòng hán quân đột kích chặn ở đường này nhất thời cũng khó có thể đẩy ra không bằng động chủ trước tạm tiến đến để cho các tướng sĩ chú đóng ở bên ngoài đối đ ạ i chúng ta thương nghị tốt đối sách về sau trực tiếp xuất binh như thế nào cái này dương phong nghe vậy mướn mày nhìn xem bốn phía bị ngột ngạt từ đạo đường xác thực không dễ dàng đẩy ra nhưng muốn hắn cứ như vậy đi vào có thể làm cái gì hắn này đến chính như mạnh hoạch đoán là vì bắt mạnh hoạch hướng về lưu nghị thỉnh công đi bây giờ này c ò n chỉ một vùng khai khẩn không ít đất hoang dương phong xem cũng có chút nóng mắt lại thêm trước đó con trai mình bị lưu nghị tha nhất mệnh trong lòng đối với lưu nghị cũng càng thân cận một chút dù sao hiện tại mạnh hoạch vài lần bại t r ư ợ sớm đã không có gì danh vọng bây giờ tại cái này n à m cương một vùng đại đa số người cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào thân cận lưu nghị không ngại sự tình ta lo lắng này hán quân tập danh o không bằng các loại đường đẩy ra về sau lại nói bây giờ ta mang đến ba vạn đại quân đủ để giống như hán quân chính diện chống đỡ làm gì còn ỉ vào chuyện như thế vợ dương phong cười ha hả nói nếu như không có mạnh hoạch trước đó này chở mình phân tích đoá tư đại vương tư tưởng tương đối là đơn thuần nói không chừng trực tiếp liền tin nhưng bây giờ có mạnh hoạch trước đó này chở mình phân tích đoá tư đại vương chỉ cảm thấy phía sau r é z r u n kém chút liền bị cái này dương phong cho lừa gạt mạnh hoạch sắc mặt có chút khó coi mặc dù đã đoán được có thể tới người bất thiện nhưng dương phong đúng như hắn suy đoán bình thường là đến đây gây bất lợi cho nàng thời điểm mạnh hoạch vẫn là có loại muốn giết người xúc động t i ê n lặng gật đầu nói động chủ đợi chút đường này t r ư ớ n g có chút khó khăn nhanh nhất cũng cần ngày mai mới có thể đẩy ra động chủ nhưng tại nơi đây đi đầu cắm trại thiếu nghỉ đối đãi chúng ta đẩy ra t r ư ớ n g ngại vật trên đường lại đi nâng ly như thế nào thật vất vả tới cái q u y không bằng chính mình hôm nay nhất định phải cầm cái này ngân giã động cho chiếm đoạt nếu không khó tiêu trong lòng hắn mối hận không sao cả dương phong nhìn xem những cái kia t r ư ớ n g ngại vật trên đường gật gật đầu cũng không có hỗ trợ thanh lý ý tứ quay người sắp xếp người trước ngựa đi nghỉ ngơi mạnh hoạch mang theo đ ó a tư đại vương trở lại trong động gặp đ ó a tư đại vương vẫn còn có chút khó có thể tin đưa tay vô vô b ả vai hắn một mặt tang thương nói đây cũng là nhân tâm man vương này dương phong có ba vạn đại quân ta trong động binh mã cộng lại cũng bất quá bảy ngàn thật có thể thắng đ ó a tư đại vương vẫn còn có chút không xác định dù sao bảy ngàn đánh ba vạn đánh như thế nào yên tâm nhiều người chưa hẳn hữu dụng mạnh hoạch lệnh n h ạ t nói đây là hắn tổng kết ra kinh nghiệm những ngày qua huấn luyện man binh hắn cảm thấy rất có hiệu quả vừa vặn cầm cái này dương phong tới thử nghiệm một chút phu nhân tối nay lại phải có cực khổ ngươi tự mình lanh binh cần phải cầm này dương phong bắt sống tới gặp ta mạnh hoạch trấn an đoá tư đại vương về sau quay đầu nhìn về phía trúc d u n g phu nhân nói phu quân yên tâm trúc dung phu nhân tự t i n đáp màn đêm buông xuống nguyễn h á t phong cao chứng ngại vật trên đường đã bị thanh lý không còn này dương phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mạnh hoạch sẽ trái lại trước tiên đánh lén mình trúc dung phu nhân mang theo năm ngàn nhân mã chạm vào ngân giã động đại doanh bắc tiến nằm ra đi đi lại lại trùng sát ba lần vừa rồi tại trong loạn quân tìm tới dương phong dương phong tuy nhiên cũng là nổi danh dũng sĩ nhưng không phải c h ú c d u n g phu nhân đối thủ trong hỗn loạn chỉ giao thủ tam hợp liền bị c h ú c d u n g phu nhân bắt sống mà ngân giá động tướng sĩ nhưng là trong bóng đêm hoàn toàn loạn từ cùng nhau trà đạp mà người chết nhiều không kể x i ế t thẳng đến trời sáng mạnh hoạch đến đây chiêu hàng hỗn loạn man quân gặp nhà mình động chủ đều bị bắt nào còn dám tái chiến n h a u n h a u lựa chọn đầu hàng mạnh hoạch thừa cơ xuất quân tiến về ngân giá động cầm ngân giá động chiếm lĩnh đồng thời cầm dương phong năm cái nhi tử đều chém giết mang ngân giá động vật tư trở lại ngốc long、động. trong tay bây giờ có binh mã mạnh hoạch trong lòng cũng an tâm không ít để cho người ta tại chủ đạo phía trên dựng lên thổ thành để chống đỡ lúc n o cũng có thể đánh tới hàn quân chương 462, cực tốc thể nghiệm trở về trang sách man vương ngươi đây là ý gì dương phong bị c h ó i gô c h ó i đi vào trong động nhìn thấy mạnh hoạch hai mắt nhất thời đỏ chính mình năm cái nhi tử đều bị mạnh hoạch cho một hơi giết cái này khiến dương phong hiện tại hận không thể cầm mạnh hoạch cho ăn sống nuốt tươi ngươi đầu nhập vào hàn quân ý đồ hại ta coi ta không biết ta mạnh hoạch cười lạnh một tiếng nhìn xem dương phong nói ta đồng thời không ý này dương phong lòng có chút t r ộ t dạ sắc mặt nhưng là lòng đầy căm phẫn ngươi như thế cách làm cái này bắt phiên chín mươi ba địa người còn có ai chịu giúp ngươi ta nếu không làm như thế chỉ sợ giờ phút này liền không phải ngươi ở chỗ này mà là ta bị ngươi cầm đi gặp này lưu nghị mạnh hoạch cười lạnh nói như thế thủ đoạn dùng tới một lần còn ngại không đủ a mặc dù không có chứng cứ nhưng xem dương phong biểu hiện mạnh hoạch càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán dương phong nhắm mắt lại sớm biết như thế liền không nghe nhi tử khuyên can tới trộn lẫn lần này hồn thủy bây giờ chẳng những không thể lập xuống công lao ngược lại bị mạnh hoạch đem hang ổ đều cho bưng nhưng giết con đoạt trại mối thủ không đội trời chung dương phong bây giờ lại cũng chỉ có thể hy vọng mạnh hoạch đừng làm quá tuyệt nhìn xem mạnh hoạch đ i ể m nhiên nói ngươi muốn như thế nào nếu ngươi là h à n nhân ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết đem ngươi đưa cho này lưu nghị cũng coi như còn trước đây hắn cùng nhau thích c h i tình nhưng ngươi thân là chúng ta tộc nhân không nghĩ lục lực kháng địch lại ý đồ bán chúng ta ta có thể nào tha cho ngươi mạnh hoạch ngồi tại vị trí của mình nhìn xem dương phong điềm n h â n nói ta sẽ đem ngươi thủ cấp đưa cho này lưu nghị cho hắn biết ta cũng không phải là tốt như vậy lớn tốt nhất có thể chọc giận lưu nghị để cho hắn lánh binh tới công nếu không thật đi cùng lưu nghị đánh nói thật hiện tại mạnh hoạch có chút phạm sợ hãi việc này chính là ta tự làm chủ mở đầu cùng mực hầu không quan hầu hệ. dương phong vội v à n gặp nói, con trai của tuy nhiên chết, song phương đã là kết xuống tơ lùa, nhưng nếu ngay cả hắn cũng chết, ngày sau nhưng là không còn người bảo thủ, Dương Phong tự nhiên không muốn chết. Có hay không quan hệ, đưa đi liền、biết. Mạnh lệnh tiếng, phất phất tay nói, kéo ra ngoài, chảm, cầm người này thủ cấp đưa cho này lưu nghị trong quân.、Ê! Dương Phong Có trai đi biết. của chết, cả chết, chết. hoạch chạm, cầm cấp cho bảo kéo tuy kết tơ thủ, tự một phất phất tay thủ ra lụa, sau hay đưa đưa lưu hệ, hư Ê! g đã là là mạnh hoạch thái độ quyết tuyệt không lưu mảy may chỗ trống không thèm đếm x ỉ a chửi ấm lên đó tư đại vương có chút không đành lòng đi vào mạnh hoạch bên cạnh nói đại vương trung quy là đồng tộc dạng này không khỏi quá mức chút ngươi không biết thù này đã kết xuống này dương phong nếu là không chết chắc chắn trả thù tìm này lưu nghị bán chúng ta tình báo h ú n g chi chính là bởi vì chính là đồng tộc người này phản bội mới đáng hận hơn càng nên giết mạnh hoạch lắc đầu nói hiền đệ n g ư ờ i ta đều là thủ lĩnh khi biết một chút đạo lý đối với nhất định sẽ trở thành địch nhân người không thể có nửa điểm nương tay nếu không hậu hoạn vô cùng đ ó a tư đại vương cũng minh bạch những đạo lý này nhưng có lẽ thật sự là ngăn cách lâu đối với nhân tâm hiểm ác loại chuyện này phán đoán có chút mơ hồ có ngân giá động làm tân chỗ dung thân mạnh hoạch cũng không dễ lại liếm lắp khuôn mặt tiếp tục ở chỗ này lai tặng cho đ ó a tư đại vương không ít kim ngân về sau mang người đi ngân giá động ă n trí cũng phải thu phục nơi đó dân chúng dương phong ba vạn đại quân chết trận nếu không nhiều chạy trốn ngược lại là chiếm đa số không nhà để về tình hung dưới tự nhiên vẫn là sẽ trở lại ngân giá động cũng làm cho mạnh hoạch khôi phục một chút thực lực về phân xuất binh mạnh hoạch cảm thấy đây là lưu nghị cho hắn một lần cuối cùng cơ hội vẫn là chờ đến một đột cốt tới sẽ cùng nhau bên trên như thế nắm chắc lớn hơn một chút mặt khác cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này lại liên lạc một chút bộ h ạ huynh trưởng mang đến động chủ giống như mạnh ưu tìm tới mạnh hoạch không người nói ta ngược lại thật ra nhận biết một vị kỳ nhân nếu có thể đem hắn mời đến nắm chắc sẽ lớn hơn một chút、Ồ. mạnh hoạch nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía mang đến động chủ nói là người phương nào lần này đi tây nam có một chỗ bắt nạp động động chủ hào mở đi na đại vương tinh thông thuật pháp gia thị c ư ỡ tượng năng lượng hô phong h o à n vũ xuất hành thường có hổ báo xà hạt đi theo tộc nhân tuy nhiên không nhiều cũng có ba vạn thần binh càng có hiệu lệnh bách thú c h i năng huynh trưởng có thể viết thư cố lễ một cái người thân hướng về tìm nếu có thể cầm người này mời đến lo gì hán quân không phá lại có như thế kỳ nhân mạnh hoạch nghe vậy có chút kinh h ỉ nói nếu như thế kính xin hiền đệ đi một chuyến cầm người này mời đến đồng m ư đại sự mang đến động chủ đáp ứng một tiếng cáo tử tiến về bắt nạp động cầu viện một bên khác lưu nghị thu đến mạnh hoạch đưa tới đầu người đã là bảy ngày sau đó sự tình đây là người phương nào lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía này đã bắt đầu có chút hư thối đầu người mạnh hoạch cũng không biết xử lý một chút khoát tay một cái nói xuất ra đi trôn đi â thân vệ đáp ứng một tiếng ôm hộp quay người rời đi nghe nói là ngân giá động 21 hang hốt người dương phong mã t ắ c kích động quạt không khí bên trong này c ó mùi hôi thối cao mày nói mạnh hoạch đây là ý gì lưu nghị cầm khắc đao điêu khắc một cái ngọc thạch thuận miệng dò hỏi cảm giác mạnh hoạch não tử có phải hay không không dễ dùng lắm nghe này man tướng nói cái này dương phong vốn là muốn muốn cầm mạnh hoạch tới tranh công lại bị mạnh hoạch nhìn tấu h tương kế tự kế phản s á t này dương phong mã t ắ c cười nói mạnh hoạch còn có cái này bàn sự lưu nghị cầm nhân lực quỹ đạo xe phanh lại trang bị cố định lại đối mã tắc nói ấu thường đi thử một chút mạnh hoạch người này tinh thông binh pháp chỉ là ít có dùng đến cái này mấy lần bị mực hầu t r e o cợt mấy lần đối với binh pháp mưu lược chắc hẳn cũng có càng sâu nhận biết mã tắc nhìn xem quỹ đạo xe cuối cùng vẫn lắc đầu ngụy việt ngày đó lái xe xông vào côn chỉ một màn kia mang đến cho hắn rung động không nhỏ tuy nhiên mấy ngày nay quan hưng chương bao bọn họ cầm cái này quỹ đạo xe chơi tặc lưu đạn mã tắc vẫn là không quá nguyện ý nếm thử nói như vậy ta cũng coi như này mạnh hoạch nửa cái sư phụ lưu nghị mở ra hàng rào phòng vệ đối mã tắc ngóp nói tới đi ngẫu nhiên cũng nên thử một chút những thứ mới lạ mã tắc có chút không lay chuyển được lưu nghị đành phải cười khổ đáp ứng đi theo lưu nghị cùng tiến lên quỹ đạo xe chiếc này quỹ đạo xe không có tinh thần phấn khởi phụ gia thuộc tính tuy nhiên ngược lại là có cái siêu tốc chạy bốn mươi chín thuộc tính cùng tuyệt đối tỉnh táo thuộc tính ấu thường có muốn hay không biết ngày đó ngụy tướng quân là bực nào cảm thụ lưu nghị nhìn về phía mã tắc mây trôi nước chảy nói không quá nghĩ mã tắc lắc đầu đầu này quỹ đạo thông hướng ngân khanh động q u ạ n mỏ vừa mới liên thông toàn bộ dài bảy mươi ba dặm ta đến mang ngươi thể nghiệm một phen lưu nghị cười bắt đầu đạp bàn đạp cùng loại với xe đạp thao tác phương thức chỉ là không có vốn nắn phương hướng đông tây phương hướng điều chỉnh toàn bằng đường dây bằng gỗ trên xe là rất khó làm đến điều chỉnh tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc hai người tóc dài dần dần bị khuấy động gió thổi lên cái này quỹ đạo xe lưu nghị đo qua xe chống trạng thái dưới hai người hợp lực tốc độ nhanh nhất hẳn là có thể vượt qua bốn mươi bước càng thăng t r ư ớ c hơn không được nhân lực dù sao cũng có hạn nhưng ngay cả như vậy ở thời đại này tới nói cũng coi là cực kỳ khủng bố tốc độ mực hầu phải t r ă n g quá mau mau ngay từ đầu mã tắc còn có thể cảm nhận được chân đạp lực cản nhưng càng về sau theo lưu nghị toàn lực đập dẫm mã tắc cảm giác không phải mình lại dẫm cặp chân kia đạp mà chính là chân đạp ở đẩy chính mình chân đi lưu nghị võ nghệ dù là những năm này cũng có luyện nhưng không có trên chiến trường loại kia bên bờ sinh tử ma luyện cuối cùng không đạt được quá cao mức độ nhưng cái này thể năng cùng sức chịu đựng đương thời có thể giống như lưu nghị sánh vai người chỉ sợ cũng không nhiều nay quỹ đạo xe tốc độ bị tiêu thăng đến cực hạn dù là có tuyệt đối tỉnh táo thuộc tính tại mã tắc vẫn là không tự giác xiết chặt chuôi nắm cảm giác cái này quỹ đạo xe lúc nào cũng có thể bay lên đó là ngươi còn chưa từng gặp chân chính nhanh lưu nghị cười văng nói bên hai c u ồ n g phong gào thét mã t ắ c văn sĩ quan cũng bị quét bay giờ phút này nhìn xem hai bên nhanh chóng lui về sau sự vật đại não có chút chống không đừng nhìn hai bên xem chính diện cảm giác sẽ không như vậy mãnh liệt lưu nghị quay đầu nhìn một chút sắc mặt tái n h ợ t lại một mặt chấn định mã t ắ c nhắc nhở nếu chính diện xem lời nói sẽ cảm giác tốc độ xe nếu không có nhanh như vậy lần thứ n h ấ t ngồi để mắt hướng về bên cạnh xem rất có thể say xe mã t ắ c gật gật đầu nhìn về phía trước trên đường đi liền như là một cái tượng gỗ nghiêm túc vô cùng nhìn về phía trước mai cho đến quỹ đạo xe sắp đến quặng mỏ lưu nghị chủ động đình chỉ giấm đ ạ p tấm tốc độ xe chậm rãi hạ thời điểm cảm giác mã tắc này nghiêm túc thần sắc vừa rồi trì hoãn hạ xuống cứng ngắc thân thể cũng bắt đầu lỏng một mực đến quặng mỏ phụ cận lưu nghị cầm xe dừng hẳn mỉm cười nói toàn bộ hành trình 73 g i ả m thời gian sử dụng một canh giờ cỡ nào m ộ t khác như thế nào mã tắc nhấc tay ra hiệu lưu nghị đừng nói chuyện mở cửa xe một mặt bình tĩnh tại quặng mỏ tướng sĩ nâng đỡ xuống xe sau đó trực tiếp vịn này tướng sĩ xoay người liền nôn ai lưu nghị lắc đầu lúc này mới chỗ nào giống như chỗ nào a nếu sau này mình thật có thể cây đốt xe cho lấy ra lời nói ngươi còn không điên vật này mặc dù nhanh nhưng tắc chỉ sợ vô phúc tiêu thụ sau đó trở lại tắc vẫn là ngồi ngựa trở về đi nôn nửa ngày mã tắc cảm giác mình mật đều nhanh muốn phun ra này cô khẩn trương kích thích cảm giác mới dần dần biến mất một mặt suy yếu nhìn xem lưu nghị nói nếu cũng có thể chậm một chút dùng hai canh giờ lời nói tốc độ sẽ không giống vừa rồi như thế lưu nghị nhìn xem mã tắc bộ này hình dạng lại có chút ấ y náy đối mã tắc cười nói không không mã tắc cảm giác lại ngồi mấy lần chính mình có thể sẽ g i ả m thọ sắc mặt tái nhật cười nói đa tạ mực hầu hảo ý tắc tâm lĩnh tâm lĩnh tùy ngươi lưu nghị có chút bất đắc dĩ tân sự vật xuất hiện đều sẽ làm người ta vô pháp tiếp nhận nhưng sự thật chứng minh nhân loại nếu là thích hướng lực mạnh nhất sinh vật cỡ nào ngồi mấy lần đoán chừng liền không có cái này đến không có phản ứng đi dẫn ngươi đi xem vài thứ lưu nghị mang theo mã tắc hướng về quạng mỏ phương hướng đi đến bọn họ đương nhiên sẽ không d ư ớ i quạng mỏ đi thời đại này quạng mỏ nhưng không có an toàn gì biện pháp tuy nhiên lưu nghị cũng muốn làm chút an toàn biện pháp nhưng cái này quạng mỏ đã bị mạnh hoạch đảo không sai biệt lắm không cần thiết lại đi làm những này tạm thời tiền còn không thể như thế lấy ra lãng phí lưu nghị mang mã tắt đi là một chỗ thiết lập tại nơi đây nhà xưởng mực hầu mấy tên công tượng đang dùng khuôn đúc cầm từng mai từng mai đồng tệ lớn nhỏ ngân sức lấy ra đặc t h u n g một chỗ đây là mã tắc vê lên mấy cái ngân sức nhìn kỹ lại thân s ắ c dần dần thay đổi ngũ thủ tệ chương 463, m ạ n h hoạch xuất binh trở về trang sách mực hầu người đây là mã tắt nhữ mảy nhìn xem trong tay ngân tệ dựa theo ngũ thủ tệ kiểu dáng chú tạo ngân tệ nhìn so làm bằng đồng ngũ thù tệ càng nhiều một chút lộng l â y nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là cái này một mình chú tệ thế nhưng là trọng tội với lại đây coi là cái gì lưu nghị muốn làm gì yên tâm lưu nghị lắc đầu nắm lên một cái ngân tệ cười nói những n à y ngân tệ ta sẽ rất nhanh chứa lên xe mang đến hàn trung xem như đề nghị bệ hạ phổ biến một loại ngũ thù tệ phía trên tiền tệ ồ mã tác nghe vậy ngắm nghĩa trong tay tiền tệ trong lòng có chút phỏng đoán không nói gì nhìn về phía lưu nghị chậm đợi nói tiếp không tính là dùng ngân tệ tới thay thế ngũ thu tệ mà chính là dùng những này ngân tệ tới làm cao hơn một tầng tiền tệ tỉ như một cái ngân tệ quên làm mười cái hoặc là trăm viên ngũ thu tệ dạng này chúng ta có thể tiết kiệm ra một chút đồng tới làm hắn sự t ì n h liên hy hữu tính tới nói bạc hiển nhiên là so đồng càng hiếm hoi hơn nhưng trước mắt khai thác đi ra ngân hà đồng tỷ lệ thật giống về sau như thế một lượng bạc lên làm ngàn viên đồng tệ là không thể nào một một trăm đều rất khó không trả tiền thứ này có đôi khi giống như kim khí bản thân giá trị chưa hẳn liền có thể vẽ lên ngang bằng nhưng ít ra cũng so kia cái gì trực bách tiễn loại hình đáng tin chút cũng càng có thể để cho người ta tiếp nhận với lại cũng có thể lẩn tránh mở t â n bách tính dù sao phổ thông người dân mà nói vẫn là ngũ t h ủ tệ càng thích hợp một chút nhưng thế ra hào tộc tới nói h i ệ n nhiên ngân tệ so đồng tiền giá trị thực dụng cao hơn hàng mới tiền phổ biến cần suy nghĩ vấn đề rất nhiều tuy nhiên thuộc c h u n g trước mắt bởi vì thiếu tiền quan hệ lưu bị chuẩn bị phổ biến trực bách tiễn cái gì lưu nghị cảm thấy không bằng trực tiếp phổ biến ngân tệ đến nhờ phổ một chút với lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận mã tác lục lọi cái cằm trầm ngâm nói phương pháp này có lẽ như vì tuy nhiên tiền mới chú tạo nếu là thật sự phổ biến đứng lên chỉ sợ cái này nam trung sắp thành thị phi chi đ ị a n a m trung lại là đồng sơn bây giờ lại có q u o n bạc nếu là thật sự như lưu nghị nói cái này ngân tệ cũng phổ biến đứng lên chỉ sợ thuộc trung kinh châu hai địa phương thế ra an vị không được lưu nghị nhưng là muốn khai phát tại đây quy hóa man tộc nếu để những người này dính vào sợ là sẽ phải hoành sinh ba chiết dù sao đối với đại đa số người tới nói man tộc nếu không có quy hóa tất yếu lưu nghị làm như thế rất có thể vì người khác làm áo cưới lưu nghị gật gật đầu chuyện này hắn cũng cân nhắc qua không khỏi nhiều chuyện cũng không phải là nói khó khăn có trở ngại lực liền không đi làm với lại có phong hiểm cũng liền đại biểu cho có lợi ích nếu nam trung trở thành chúng tranh chỗ cũng có thể dẫn tới nhiều người hơn miệng đó cũng là mấy năm sau sự tình đến lúc đó nam trung vòng thứ nhất kiến thiết đã kết thúc lưu nghị cười nói tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được cái này tiền mới phải chăng có thể phổ biến vẫn là cái vấn đề hiện tại cũng chỉ là có một ý tưởng mà thôi mã tác nghe vậy yên lặng gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa loại sự tình này lưu nghị tâm lý nắm chắc là được dù sao nếu là thật sự phổ biến đứng lên này chú tệ vấn đề lưu nghị liền không thể còn như vậy chính mình đi trú tệ mực hầu dẫn ta tới này chính là vì chuyện này mã tắc hiếu kỳ nhìn xem chung quanh trừ ngân tệ bên ngoài còn có một số hắn ngân sức bằng bạc dụng cụ cái gì xem như một chỗ bạc nhà xưởng không kém bao nhiêu đâu lưu nghị gật gật đầu chủ yếu cũng l à việc này hắn muốn nhìn một chút mã tắc ý kiến mã tắc có chút khóc cười ngươi nói thẳng không là tốt rồi làm gì còn muốn mang ta bị tội nghĩ đến trước đó này thể nghiệm mã tắc cảm giác mình dạ dày lại bắt đầu lục lọi hắn cũng không hiểu con hưng chương bao những người tuổi trẻ này vì sao như vậy ưa thích thứ này mỗi ngày tìm cơ hội liền cưới bao t á t lưu nghị cho lữ linh khởi mang một bộ bằng bạc bộ đồ ăn còn có dụng cụ cái gì chưa ở trên xe đối mã tắc vây tay nói đi thôi có này xe tại nhật lạc trước đó là có thể trở lại mực hầu hảo ý tắc tâm lĩnh chỉ là tắc đột nhiên cảm thấy nơi đây phong cảnh không tệ muốn ở chỗ này nấn ná một đêm ngày mai lại đi lên đường mã tắc lắc đầu từ chối nhã n h ậ n lưu nghị mời cái loại cảm giác này hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai được thôi lưu nghị lên xe đóng kỹ hàng rào lắc đầu giống như mã tắc đánh một tiếng chào hỏi về sau d ậ m lên bàn đạp quỹ đạo xe lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ lần này đứng dưới xe đứng ngoài quan sát mã tắc có thể rõ ràng hơn cảm nhận được tốc độ xe đang nhanh chóng tăng lên về sau loại kia tăng tốc độ thực sự đứng ngoài quan sát đến xem chưa hẳn liền có bao nhiêu khối chỉ là suy nghĩ một chút đặt mình vào bên trong cái loại cảm giác này mã tắc cũng có chút khó chịu cái này côn chỉ một vùng kiến trúc đã bên trên quỹ đạo riêng là mấy đầu chủ yếu quỹ đạo tại trải sau khi hoàn thành vật tư vận chuyển hiệu suất trở nên cao hơn đứng lên lưu nghị còn chuyên môn làm mấy chục dựng lên nặng xe tân thành kiến trúc tốc độ phải nhanh rất nhiều với lại bản thân cũng không phải cái gì đại thành lấy trước mắt tốc độ lưu nghị cảm thấy có thể qua sang năm xuân canh trước đó cơ bản hoàn thành đương nhiên Cái này cần này là trong ạ mạnh hoạch i không đến quay dối điều kiện. Tiên quyết. Bất ê n bán như địa phách lối như vậy làm, làm t khoảng thời gian này hắn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu bắt nạp động bên hướng kia mang đến động chủ đã truyền đến tin tức này m ở đi na đại vương đã đáp ứng xuất binh trợ giúp mạnh hoạch báo thủ đang dẫn đầu đại quân chạy về đằng này đến mạnh hoạch mỗi ngày cùng phu nhân cùng một chỗ cần luyện binh lập tức liền lợi đến sau cùng thắng một trận Này ngột còn đột cốt còn chưa tới. chưa mạnh hoạch nhữ hỏi thăm huynh đệ mình, phải quốc quan qua địa đến bên n sát một đồ, đệ đi mẩy ô g ưu ờ i Cái hẳn đến này ngột n là đột ế sớm. cốt là lời là xuất binh lời nói, dù cũng á khá c c h nhau xa xa, bây giờ cũng nên đến, nhưng lại luôn luôn lại không có tin tức. Cái này khiến mạnh hoạch hoài nghi này, ngột đột cốt có tin ngột đột trên khiến hoài nghi phải này mạnh này không đường hay xác định chuyện này là mang đến động chủ phụ trách tuy nhiên ô qua quốc cách này có ngàn dặm xa thông báo không phát thông suất tình hùng giới bọn họ cũng không thể biết này ngột đột cốt chuẩn xác động tĩnh mạnh hoạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hiện tại trước chờ bắt nạp động đến liền xuất binh hắn tuy nhiên đối với một trận tương đối thận trọng nhưng thời gian dài như vậy mắt thấy lưu nghị tại chính mình ngày xưa trên địa bàn bắt đầu đại động thổ mục chung quanh man dân đối với lưu nghị bài xích cũng đang không ngừng suy yếu mạnh hoạch cảm thấy có chút không chờ được lại như thế mang xuống khả năng toàn bộ nam trung nhân tâm liền đều phải giống như đảo hướng lưu nghị chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam lại mấy ngày nữa mạnh hoạch đang luyện bình đ ỗ n g nhiên có người tới báo mợ đi nạ đại vương đến mạnh hoạch vội vàng xuất quân g i a n g n ê n đón nhưng gặp mợ đi nạ đại vương cưới một đầu bạch tượng này tượng thể trạng to lớn khía cạnh nhìn lại giống như một bức t ư ợ n g này mợ đi nạ đại vương thân hình cũng coi như khôi ngô nhưng giờ phút này ngồi tại lưng voi phía trên lại có vẻ có chút nhỏ bé mợ đi nạ tham kiến man vương mợ đi nạ đại vương từ lưng voi phía trên nhảy xuống hắn người mặc kim trâu chối u ngọc như vậy nhảy xuống này kim châu chối u ngọc đụng vào nhau phát ra liên tiếp tiếng vang có chút thêm hai mạnh hoạch liền vội vàng tiến lên đỡ lấy mỡ đi nạ đại vương lắc đầu thở dài bây giờ tận gốc cơ đều mất số bại vào hán quân còn có mặt mũi nào lại sưng m a n vương mỡ đi nạ đại vương thở dài nói đại vương lũ bại lũ chiến vệ tộc nhân ta dù sao cũng so những cái kia không núng người đoạt vạn l ầ n đại vương quả thật ta nam tộc anh hùng mạnh hoạch không còn tiếp tục nói cầm mỡ đi nạ đại vương đón vào trong động giống như mở đi nạ đại vương thương nghị xuất binh sự t ì n h trước mắt mở đi nạ đại vương mang đến ba vạn động binh mạnh hoạch bên này tăng thêm ngân giá động nhận hàng binh lập tức cùng đoá tư đại vương nơi đó cũng có thể kiếm ra ba vạn đại quân đến sáu vạn đại quân lại thêm mở đi nạ đại vương mang đến man thú sẽ cùng lưu nghị giao chiến hắn cũng có chút khí ngoài động những manh thu kia chính là mở đi nạ huynh thu quân mạnh hoạch cười hỏi không nói này thể trạng to lớn cự tượng Riêng là mở đi nạ đại vương lần này mang đến những cái kia hao tổn n h ư hồ báo nhìn xem liền làm cho lòng người k i n h sợ chính là ngày khác cùng hán quân giao đấu chỉ cần cầm những này manh thú thả ra liền có thể tùy tiện xé rách này hán quân quân trượt đại vương không cần vì thế ưu phiền mở đi nạ đại vương có chút đắc ý cười nói hy vọng như thế đi mạnh hoạch mỉm cười gật gật đầu không có đem lời trong lòng nói ra đối với lưu nghị hắn hiện tại có chút sợ hãi dù là cảm thấy mở đi nạ đại vương thú quân sắc thực lợi hại cũng không cảm thấy bằng cái này liền có thể hoàn toàn đánh bại lưu nghị tuy nhiên có thể trước tiên thắng một trận cũng là tốt không biết đại vương chuẩn bị khi nào xuất binh m ở đi nạ đại vương nhìn về phía mạnh hoạch dò hỏi đợi thêm ba ngày đợi ta kiếm tốt lương thảo về sau chúng ta liền xuất binh nhất cử đoạt lại ngân khanh động mạnh hoạch nghiêm mặt nói hắn còn muốn các loại này n một đ ộ t cốt nếu có thể coi ô qua quốc ba vạn đằng giáp binh trợ trận trận chiến này mạnh hoạch nghị không ra mình còn có cái gì thua lý bởi cũng tốt dưới trướng của ta tướng sĩ đoạn đường này đường đi mệnh t ọ c cũng xác thực cái kia chỉnh đốn một phen m ở đi nạ đại vương gật gật đầu đối với mạnh hoạch quyết định cũng không có cái gì dị nghị ngay sau đó mạnh hoạch một bên hướng về lưu nghị hạ chiến thư một bên phái người dọc theo ô qua quốc phương hướng đi tìm nếu là đụng tới này n ộ t bậc cốt liền mời hắn mau sớm chạy đến t r ợ t r ợ một bên khác lưu nghị thu đến mạnh hoạch chiến thư nhưng là có chút nhũ mày sao tuyển ở thời điểm này lưu nghị cầm mạnh hoạch chiến thư ném ở bàn bên trên trước mắt trong tay hơn phân nửa nhân lực đều đang kiến thiết tân thành nếu như cầm vừa mở ra liền không thể không bông xuống tân thành kiến thiết tiến độ vì là chiến tranh mà phục vụ đây cũng không phải là một hai tháng đơn giản như vậy trước mắt đã là cuối mùa thu sẽ đi vào mùa đông nếu là chiến tranh tốn thời gian quá dài lời nói chờ cầm đánh xong đúng lúc là xuân canh thời tiết nhân lực bên trên sẽ xuất hiện đại lượng trống chỗ đến lúc đó không thể nói ra đến trực tiếp để cho quân đội đi kiến thành nay mạnh hoạch gần nút mấy tháng Bây giờ m u ố năm đến là tích lũy đầy đủ binh lực, chuẩn bị cùng ta quân quyết chiến. binh chuẩn cùng quân nhặt lên giản xem một lần, cười nói, là lũy lực, tích ta tác trúc một cười c bị Mã xem n quân cứ ta ậ t thám dò tin tức, bắt xuất tụ thủ chủ mạnh hoạch hợp, phương hạ binh không dò dưới giờ đối này nạp động động chủ cũng đã xuất quân cùng lực bây đã vạn thậm trách quyết chí nhiều hơn, cũng khó trách mạnh hoạch chiến. muốn cũng lúc này quyết chiến. 5 vạn vào a lưu nghị suy nghĩ một chút nói thôi được sau cùng cùng hắn đánh nhau một trận ra lệnh tất cả mọi người đình công hôm nay bên trong cần l ắ t thành một đầu quỹ đạo đi ra dùng để vận chuyển lương thảo chúng ta trước tiên dẫn đầu đại quân tiến đến hạ trại chớ có để cho chiến sự tác động đến nơi đây dù sao vùng này đã bị lưu nghị cho xây tạo đứng lên hắn cũng không muốn còn không có xây xong liền gặp phải mạnh hoạch phá hư ây chúng tướng vội vàng đáp ứng một tiếng riêng phần mình tiến đến cả điểm binh lập tức chuẩn bị nên đón chiến tranh chương 464, t tự tin trở về trang sách lần này mạnh hoạch tựa hồ có chút không giống nhau quân doanh còn không có xây xong lưu nghị vung tiền rời đi loại chuyện này tự có nghiêm ụ y nhan g còn quan hưng i quá trương m lần này bao cùng mã tắc tới xem trước một chút quân tỉnh ống nhòm trong màn ảnh man quân quân d u n g so trước đó rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi chí ít người đứng đầu hàng binh là như thế này mạnh hoạch trong khoảng thời gian này xem ra không có lời biếng nghiêm túc đi huấn luyện chính mình bộ đội với lại cảm giác bên trên có chút lưu nghị huấn luyện dưới tay mình man binh bóng dáng ở bên trong mạnh hoạch xem ra từ chính mình tại đây học được không ít thứ đây này mực hầu ngài xem đó là cái gì xúc sinh sao chưa bao giờ thấy qua quan hưng chỉ trong đội ngũ ở giữa cưới tại bạch tượng phía trên mờ đi na đại vương một mặt giật mình tuy nhiên xa xa dù là thông qua ống nhỏm nhìn sang n à y bạch tượng tại trong tầm mắt cũng chỉ là doạch lớn như vậy nhưng trên thực tế người tại bạch tượng bên người liền giống như con kiến không sai biệt lắm không phải tới gần rất khó cảm nhận được loại kia cảm giác chấn động sở dĩ giật mình cũng nhiều là đối so qua đến trong lòng có cái mơ hồ khái niệm này r i a s ú t hình thể rất lớn tượng trước kia t ả o tháo này chết sớm nhi tử xương qua lưu nghị thu hồi ống nhỏm hắn đối với đầu kia đại tượng cũng không tốt như vậy k ì đại tượng cái đầu lớn nhưng tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn lá gan cũng nhỏ một đầu lời nói còn không hình thành nên cái gì nguy hại chân chính có chút phiền phước là hắn nghe nói này mở đi nã đại vương thật là có chút bản sự tuy nhiên không giống trong truyền thuyết như thế có thể hành vân bố vũ tinh thông pháp thuật nhưng ngự thú c h i năng nhưng là thật nếu như dẫn tới cái gì thú triều lời nói hắn quân đội lại nhiều cũng phải quỳ chật chật quan hưng nghe vậy có chút không tin lớn như vậy thân thể cái này cỡ nào đại s ư ơ n g mới có thể s ư ơ n g lưu nghị ngay vậy quay đầu xem quan hưng ơ liếc một chút không có nhiều lời chỉ là thản nhiên nói trở về về sau cỡ nào sách đừng cả ngày luyện võ nghệ thuật tao sung sương tượng sự tình đã qua đã nhiều năm cố sự cũng đều truyền ra thật muốn biết cũng không khó không quá quan hưng ơ hiển nhiên đối với phương diện này sự tình không có hứng thú mực hầu cái này mạnh hoạch lần này chính là có chuẩn bị mà đến chẳng những quân đội càng nhiều hơn nữa còn mời đến không ít kỳ nhân nha mã t ắ c đối lưu nghị cười nói lưu nghị gật gật đầu lại xem một phen trận thế mạnh hoạch lần này thế nhưng là phái thám báo ở ngoại vi dò xét áp quá gần có thể bị phát hiện lập tức mang theo mọi người trở về doanh trại đại doanh đã xây xong ngay tại tây nhị hà thượng du nơi muốn đi hướng về côn trì chủ lộ đại quân hành quân tất nhiên đi nơi đây đương nhiên nếu như mạnh hoạch đem quân đội chia thành tốp nhỏ từ trong núi vượt qua đi này lưu nghị cũng chỉ có thể nói tiếng b ộ i p h ủ chỉ là các loại đi tới còn lại bao nhiêu binh mã vậy coi như nói không chính xác mực hầu này man quân liệu sẽ thì thủy lộ mà đến hoàng trung do hỏi hắn là kinh châu người nhìn thấy nơi đây ven sông phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không gặp phải thủy thượng công kích hoặc là đối phương trực tiếp ngăn nước lấy thủy công xác thực cái kia chú ý một chút trong quân nhưng có tự ý thủy chi người có thể đến khi tổ kiến một nhánh thủy quân dọc theo sông tuần tra lưu nghị gật gật đầu tuy nhiên hắn không cảm thấy đối phương sẽ đi thủy lộ dù sao nơi này thủy quân tác dụng không lớn cũng chưa nghe nói qua nam man có chuyên môn thủy quân nhưng cẩn thận không sai lầm lớn làm mấy đầu thuyền coi như đối phương không đi thủy lộ tới công mình có thể đi đường thủy đánh lên đi địa thế bên trên lưu nghị bên này nếu xem như ă n t h i t t h i tuy nhiên cũng không phải là thái minh lộ ra nhưng nếu là giống như t à o quân hoặc là giang đông quân nói chuyện liền không thể không lo lắng đối phương ngăn nước lấy thủy công bây giờ đối đầu mạnh hoạch, lưu nghị trong lòng bao nhiêu là có chút k h i n h thị bây giờ hoàng trung đề cập lưu nghị ngẫm lại cảm thấy vẫn là bổ sung đầu này lỗ thủng t h ì tốt hơn sư tử bác thọ cũng dùng toàn lực huống chi người ta mạnh hoạch cũng không phải mặc người nhào nặn không thể qua sóng lật thuyền trong mương lời nói mình tại nam trung thật vất v ả tạo dựng lên u y vọng sẽ giảm bớt đi nhiều có một ít không nhiều hoàng trung gật gật đầu t h ụ c quân bên trong am hiểu thủy chiến không nhiều nhưng kinh châu trong quân lại không ít bây giờ lưu bị quân đội đi qua pha trộn t h ụ c t r u n g trong quân đội nhưng cũng có kinh châu quân tồn tại chỉ là số lượng không nhiều có là được không cần quá nhiều việc này liền từ hán thăng tướng quân phụ trách đi lưu nghị cười nói cái này chúng tướng bên trong cũng chỉ có hoàng trung sẽ mang thủy binh đương nhiên trương bao cùng quan hưng cũng coi như nửa cái kinh châu người tuy nhiên hai người mang thủy quân năng lực nhưng không có đạt được nhiệm chứng ây hoàng trung chắp tay thi lễ tiến đến chọn lựa nhân mã đi qua để cho chúng tướng sĩ tại doanh t r ư ớ c đảo s o n g hố lõm làm tốt cảnh giới này m a n quân cách này còn có chút khoảng cách hôm nay bên trong khó mà đổi tới mạnh hoạch ở tại chúng ta trong tay ăn mấy lần thua thiệt lần này tới công sợ rằng sẽ trực tiếp công doanh để cho các tướng sĩ chớ có lời ư biếng lưu nghị tướng lệnh tiễn giao cho hoàng trung về sau đối với chúng tướng dặn dò một trận lưu nghị hy vọng là sau cùng một cẩm hắn không muốn có bất kỳ sai lầm â chúng tướng nghe vậy cùng kêu lên tuân mệnh nói đình quốc người đi mệnh lệnh hậu phương cẩm trước đây ta chuẩn bị một thú tài liệu đem tới lưu nghị nhìn về phía triệu nghiễm phân phó nói â triệu n g h i ệ m đáp ứng một tiếng quay người rời đi nếu như là hai quân giao đấu lời nói lưu nghị cũng không sợ nhưng nếu đối phương khu thú tới công lưu nghị sợ chính mình chống đỡ không được vẫn là bảo hiểm một chút dùng hỏa công đi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau lưu nghị nhìn về phía chúng nhân nói nếu trận chiến này năng lượng thắng trừ này mạnh hoạch bên ngoài vị kia ngồi tại bạch tượng phía trên cho là này bắt nạp động người người này cũng coi như một nhân tài tốt nhất bắt sống ây c h n g tướng không người linh mệnh riêng phần mình tiến đến chuẩn bị một bên khác mạnh hoạch cùng mở đi n ã đại vương đủ đi nhưng nhìn xem này mở đi n ã đại vương b ạ c h tượng mạnh hoạch cảm giác mình đi tại mở đi n ã đại vương bên người tựa như cái g ã sai vặt trong lòng dù sao cũng hơi bị đẻ nén cảm giác mở đi n ã huynh đệ ta đã phái thám báo xác minh này lưu nghị đã xuất quân tới n ê n chiến ngày mai hai quân có thể tiếp trận ngươi cái này thú quân thật có thể đi mạnh hoạch ngẩng đầu nhìn xem mở đi n ã đại vương hỏi hắn hiển nhiên là có chút không yên lòng đại vương yên tâm m ở đi nạ đại vương cười nói ta cái này thú quân đều là bởi g i ã ngưu tạo thành chính là lấy cung tiến bắn cũng khó có thể bắn xuyên ra châu h ư ớ n g hồ coi như thương tổn cũng chỉ sẽ để cho những này g i ã ngưu càng thêm điên cuồng sông về phía trước chỉ cần đối phương dám tiếp trận quân ta liền trước tiên lấy g i ã ngưu trận trùng trợ chờ đợi hướng đối phương người ngã ngựa đổ thời khắc chúng ta lại xua binh để lên nhất định có thể đại phá hán quân đại vương liền đợi đến bắt sống này lưu nghị đoạt lại ngân khanh động đi m ở đi nạ đại vương hiển nhiên đối với mình thú quân c ó tương đối tự tin mạnh hoạch hướng phía hậu trận nhìn xem lần này m ở đi nạ đại vương mang đến hơn năm trăm đầu g i ã ngưu những này g i ã ngưu nếu thật sùng phong đứng lên ngẫm lại tràng diện kia mạnh hoạch tâm lý bung l ỏ n g không ít có những này g i ã ngưu lại thêm chính mình những ngày qua đến nay luyện thành binh mã hắn cảm thấy lần này phá lưu nghị vững vàng tâm tình không khỏi trở nên tốt mạnh hoạch lúc này cười nói vậy ta đây liền phái người đi tới chiến thư mợi này lưu nghị ngày mai liền tới quyết chiến đến lúc đó liền xem mở đi nạ huynh trổ hết tài năng dễ nói đại vương yên tâm lần này nhất định có thể cầm những hán quân đó đuổi ra cái này nam trung chỗ mở đi nạ đại vương cầm trước ngực kim châu chuỗi ngọc đập đinh đương tiếng nổ phóng khoáng nói ngay sau đó mạnh hoạch viết xong chiến thư sai người tiến đến lưu nghị đại doanh đưa tin ngày mai đại chiến chính là hán quân bại lui thời điểm t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm lại bại mạnh hoạch trở về trang sách chiến thư bị mạnh hoạch phái người đưa tới bổ sung còn có mạnh hoạch lời thề một trận mạnh hoạch muốn bắt sống lưu nghị nhưng sẽ không giết hán mà chính là sẽ thả hán xem như còn trước đây bốn cầm bốn thả tri ân cái này mạnh hoạch lưu nghị lắc đầu xem này trúc giản liếc một chút đưa cho mã tắc cười nói lần này có chút phách lối a mã tắc buông xuống trúc giản suy nghĩ một chút nói mạnh hoạch trộ ỷ lại người chỉ sợ chính là này bắt nạp động thu quần mực hầu nhưng có phá giải chi pháp cọ a vốn là vì là một cái khác chi binh mã chuẩn bị chẳng qua hiện nay tất nhiên gặp phải vậy liền trước tiên thu thập bọn họ lưu nghị gật gật đầu về phần đằng giáp binh cũng không biết sẽ tới hay không bất qua dưới mắt vẫn là trước tiên đối phó thu quần làm trọng mã tác tự nhiên không biết cái này nam trung chỗ còn có cái nào chi binh mã có thể làm cho lưu nghị coi trọng như vậy tuy nhiên tất nhiên lưu nghị đều chuyên môn vì là chi này nhân mã thiết kế binh khí muốn đến cũng không dễ đối phó bất qua dưới mắt đối phó thu quần mới là trọng yếu nhất mạnh hoạch lần này binh mã rất nhiều với lại những man quân đó tựa hồ cũng có chút khí tượng bây giờ chủ động khiêu chiến thu quần tuy nhiên lợi hại nhưng một cái quan tri cũng không quá nhiều hoàng trung n h u mày suy tư nói tuy nhiên man quân tất nhiên không có thủy quân quân ta tàu thuyền sao không xuôi dòng mà lên tập kích quay dối địch quân hậu phương khiến cho tự loạn trận cướp mặc dù có chút quân kỷ nhưng lần trước mạnh hoạch binh bại cũng không chỉ là quân kỷ nổi chỉ huy không làm mới là vấn đề lớn nhất hoàng trung muốn lập lại chiêu cũ một lần nữa tiền hậu giáp kích làm cho đối phương tự loạn trận cướp có thể thử một lưu ầ n、so、nghị để cho trung tướng tiến đến chuẩn bị ninh địch tự đi chỉ huy công tượng cầm một thú lắp ráp đứng lên những vật này sớm tại đi vào nam trung trước đó đã chuẩn bị tốt một đường từ chu để kéo đến kiến ninh lại từ kiến ninh kéo đến vân nam bên này phế không ít khí lực bây giờ cuối cùng có thể phát huy được tác dụng thứ này nếu đặt ở bình thường bình thường trên chiến trường tác dụng nếu không lớn thậm chí không hề có tác dụng nếu thật muốn phóng hỏa lời nói xông vào địch doanh mang chút bó đuốc cỏ khô liền đầy đủ làm gì như thế hao tâm t ố n sức cũng chỉ có tại nam trung chỗ là vì chuyên môn khắc đẳng giáp binh cùng những này man thú chế thành cái này thành trên chiến trường lợi khí trong vòng một đêm ba mươi đỡ cơ quan mục thú liền đã lắp lên hoàn thành nội bộ lắp không ít dầu hỏa nếu như thao tác vô ý cho dẫn bạo lời nói đối với mình nhà bên này cũng là tính tai nạn đà kích hôm sau trời vừa sáng mạnh hoạch cũng đã khí thế hung hung chỉ huy đại quân tại ngoài doanh trại chửi r ù a lưu nghị dẫn đầu chúng tướng gia doanh tam quân tướng sĩ tại ngoài doanh trại chậm rãi kéo ra trận thế ba mươi đỡ mục thú tại công tượng khu động dưới theo quân đội chậm rãi bỏ vào chiến trường dựa theo lưu nghị phân phó tại quân trước xếp thành một hàng những này m ộ t thú bên trong c ó cơ quan kiến động có chút cùng loại với trong truyền thuyết xe gỗ tuy nhiên động lời nói cần người thao tác tuy nhiên dù là như thế không cần người rồi có thể tự hành đi lại m ộ t thú vẫn như c ũ làm cho không ít người ghé mắt quan sát đó là vật gì mạnh hoạch đang tại sai người hướng về trước trận chửi rủa đột nhiên đối phương trong quân đi ra một đống lớn m ộ t thú có chút nghi ngờ không thôi còn chưa từng nghe qua năng lượng chính mình đi lại m ộ t thú chung q a n h chúng man tướng hai mặt nhìn nhau bọn biết họ nào đ ư ợ c đĩ ố i diện nạ đại, đại vương nhìn về phía địch quân quân trận bên trong những mục đó thú lắc đầu cười nói đối với mình ngự thú chi năng hắn có đầy đủ tự tin mạnh hoạch nghe vậy gật gật đầu nhìn về phía trận địa địch v ô v ô t ỏ a hạ chiến mã lúc trước hắn tóc quan xích thố bị hoàng trung một tiên bắn giết bây giờ đổi một thất phổ thông chiến mã ngồi tại trên lưng ngựa vô cùng khó chịu h á n quân cung tiễn tầm bắn cực xa mạnh hoạch không dám áp quá gần xa một trăm linh bốn năm mươi bước khoảng cách hít sâu một cái khí cơ hồ là dùng gào thét phương thức đối đối phương quát lưu nghị hôm nay b ù n vương nhất định bắt sống ngươi nếu ngươi còn nhớ dưới t r ư ớ n g tướng sĩ tánh mạng có thể nhanh chóng rời khỏi vân nam b ù n vương có thể hướng ngươi cam đoan tuyệt sẽ không sinh thêm sự cố hắn nói cái gì lưu nghị xoa xoa lô thai xa quá xa chỉ nghe thấy mạnh hoạch ở bên kia gào thét cụ thể nói cái gì lưu nghị không nghe thấy xem tả h ư u nói triệu nghiêm cùng quan hưng lắc đầu bọn họ cũng không chút nghe rõ ràng trương bao quay đầu lại nói tựa như là nói hắn muốn bắt sống m ự c hầu nói xong lời cuối cùng trương bao cũng có chút không xác định hắn không có nghe rõ mạnh hoạch nửa đoạn sau tạc âm quá lớn cái này mạnh hoạch ai đắc chí liền càn rỡ lưu nghị lắc đầu có chút thất vọng tất nhiên hắn muốn chiến vậy liền đánh đi lôi cổ Ê y truyền lệnh quan đáp ứng một tiếng huy động lệnh kỳ chỉ huy chống người thổi kèn bắt đầu lên để chuẩn bị tác chiến trong lúc nhất thời chống hào cùng vang lên thê lương tiếng kèn bên trong này ù ù tiếng chống trận mang theo một cỗ làm lòng người triệu bành trướng lực lượng vang lên xa xa truyền ra đối diện trước trận mạnh hoạch nghe được đối phương chống hào thanh âm sắc mặt biến đến khó nhìn lên h á n cùng hán nhân tiếp xúc không ít biết đây là hán quân chuẩn bị tác chiến chống hào thanh âm lập tức cũng không còn giống như lưu nghị nói nhảm quay đầu ngựa lại trở lại bản trận nhìn về phía mở đi nạ đại vương nói mở đi nạ huynh đệ tiếp đó liền giao cho ngươi ta phụ trách chỉ huy tam quân xung phong xin cho những cái kia g i ã ngư bắt đầu trùng trận t ố t mở đi nạ đại vương vốn cũng không có giống như lưu nghị hòa giải dự định bằng không hắn mang nhiều như vậy nhà mà đến chẳng lẽ lại vẫn là đến xem náo nhiệt kỳ lạ tiếng kèn bên trong ba trăm đầu g i ã ngư bị đuổi tới trước trận ở đâu kỳ lạ vận luật âm thanh bên trong này từng đầu g i ã ngưu ánh mắt đã bắt đầu phát h ồ n g chỉ là âm thanh đương nhiên sẽ không để cho g i ã ngưu như thế nhưng phối hợp trước đó có khô bên trong lẫn vào một chút dược vật phối hợp loại này tiếng kèn có thể kích thích g i ã ngưu tiến vào một loại nóng này trạng thái từng đầu g i ã ngưu đào động lên bốn vó bắt đầu hướng phía đối diện quân trận xung phong mạnh hoạch lúc này mệnh lệnh đem hắn trong khoảng thời gian này đến nay huấn luyện tinh nhuệ nhất binh mã xếp tại phía trước theo sát lấy g i ã ngưu trận sông về phía trước hậu phương binh mã sẽ bị loạn dỗ giành đuổi theo những cái kia không có đi qua huấn luyện man quân giống như đi qua huấn luyện man quân lúc này t r ê n lệch liền đi ra không nói nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng ít ra những cái kia đi qua huấn luyện man quân tiến thối ở giữa có thể làm cho mạnh hoạch có loại thuận buồm x ô i gió cảm giác về phần hậu phương man quân này hơn phân nửa là mở đi nạ đại vương người mạnh hoạch năng lượng chỉ huy nhưng dùng hiển nhiên không bằng những này đi qua huấn luyện man quân dùng tốt hoàng trung thuyền đội bắt đầu dọc theo tây nhị hà đi ngược dòng nước xa xa hướng phía trên bờ man quân bắn tên lưu nghị đối bên người trương bao gật gật đầu trương bao hiểu ý nhanh chóng huy động lệnh kỳ từng dãy tướng sĩ con cỏ khô cùng dầu hỏa chạy mau đến trước trận cầm từng bó cỏ khô ném ở trước trận hình thành một đầu tuyến sau đó hậu phương tướng sĩ lên cầm từng vò từng vò dầu hỏa dội lên đi nói đến phức tạp trên thực tế cũng là hai hàng người một loạt đem cỏ khô vứt mặt đất một cái khác sắp xếp trực tiếp cầm dầu hỏa ra bên ngoài ngược lại một hơi vung song sau đó sau này chạy lúc này dã ngưu r a tốc quá trình đã kết thúc tuy nhiên còn cách xa nhau mấy chục bước nhưng ít như vậy khoảng cách khả năng cũng là một hai cái hô hấp thời gian một cỗ k i ể m chế khí tức đập vào mặt hậu phương những man quân đó cũng khởi xướng xung phong lưu nghị một cái rút ra bên hông bội kiếm dơ lên cao cao cất cao giọng nói sở hữu hỏa thú nghe ta hiệu lệnh hỏa thú phun lửa có cái trì hoãn thời gian nhưng không thể lập tức liền phóng hỏa quá sớm dẫn đốt hỏa diễm chỉ là sẽ để cho g i ã ngưu sinh ra sợ hãi sẽ để cho bọn họ chậm dần tốc độ lưu nghị mớn là đem những này g i ã ngưu cho kinh sợ đến để chúng nó đảo ngược sung phong cái này cần một cái đối với nắm bắt thời cơ đối với g i ã ngưu tốc độ tại sắp đến hỏa tuyến trước một khắc hỏa diễm vừa vặn có thể đứng lên lại phối hợp tiếng chiêng cái kia có thể làm cho g i ã ngưu quay đầu lại hướng đông chỉ là một hai cái hô hấp thời gian cảm giác bên trên lại vô cùng dài dằng dặc phóng lưu nghị bảo kiếm hung hăng hạ xuống cơ hồ là tại đồng thời từng người từng người phụ trách thao túng hỏa thú cơ quan thợ thủ công di chuyển cơ quan thú miệng nơi có một chỗ dẫn hỏa trang bị lưu nghị làm qua thí nghiệm tỷ lệ thành công tại chín phần trăm mười chín trở lên chỉ h o a n thời gian đại khái tại một g i â y t à hữu hô ba mươi đạo ngọn lửa cơ hồ là đồng thời phun ra trước trận những cái kia tới dầu hỏa có khô hô một tiếng liền bốc cháy lên hình thành một mảnh cự đại hỏa tường doanh v à i đầu g i ã ngưu hám không được trực tiếp đụng qua hỏa tuyến xuống tới tuy nhiên nhưng là cái mông hướng phía bên này bốn võ vẫn còn ở không ngừng đảo động trở về phủi đi hàng phía trước tướng sĩ bị đụng bay mười cái nhưng những trên thân đó l ử a cháy hỏa ngưu nhưng lại như điên trở về hướng không ít g i ã ngưu trực tiếp đụng vào cùng một chỗ trang diện có chút hỗn loạn lưu nghị x a hỏa tường cũng xem không rõ lắm nhưng g i ã ngưu t r ợ hiển nhiên là bị ngăn trở lưu nghị lúc này ra lệnh tam quân tướng sĩ giết giết nghiêm nhan quan hưng trương bao dương nhậm trần nhị c ầ u riêng phần mình d ơ lên binh khí chỉ huy riêng phần mình tướng sĩ đối phía trước gầm thét lao ra hỏa tường cũng không bao quát từng người từng người tướng sĩ gào thét xông qua hỏa tường trước mắt tràng diện làm cho người trấn kinh không ít bò đụng vào nhau máu thịt bé bét cũng có trực tiếp nổi điên hướng phía man quân phương hướng s ô n g tới mạnh hoạch man quân không ít địa phương đã bị sông mở lỗ hổng vẫn như cũ không ngừng có dạng ngưu trở về hướng đối mặt dạng này tràng diện mạnh hoạch cũng có chút mắt trợn mắt thấy nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình tại những n à y g i ã n g u trùng kích vào bị hướng phá thành mạnh nhỏ theo sát sau khi mà đến hán quân tướng sĩ cũng mặc kệ những này sách đao liền chặt giết phía trước quân trận phá thành mạnh nhỏ hậu phương man binh chưa để lên đi phía trước man quân đã chật vật bại trốn hạ xuống trung gian còn kèm theo đầu phi cơ mạnh mẽ đâm tới g i ã n g u trang diện hỗn loạn đến để cho người ta khó có thể tin đi mau mạnh hoạch vừa nhìn không đúng sắc mặt đại biến hắn cũng không muốn lại bị lưu nghị bắt mà loại này tan tác tư thế đã thành y theo hắn kinh nghiệm đến xem chính mình là rất khó làm đến ngăn cơn sóng d ữ lập tức mang lên năng lượng mang đi người như ong vỡ tổ theo vỡ quân sau này rết đại vương chờ một chút ta m ở đi nạ đại vương có chút mắt trận tròn cái này kịch bản không đúng lắm chủ yếu nhất là h ắ n t ỏ a hạ bạch tượng nhìn xem vi vũ nhưng chạy trốn lại không phải sở trường a chương 446, đàng giáp quân tin tức trở về trang sách cuối thu khí sảng khí trời bên trong đập vào mắt đi tới trên chiến trường man quân tan tác rất nhanh dù là mạnh hoạch vì lần này đại chiến s á c thực làm không ít chuẩn bị còn chuyên môn huấn luyện được một nhánh rất c ó quân kỷ man quân nhưng ở cái nào mấy chục con phản s á t tới dã ngưu đập vào phía dưới những này chuẩn bị cũng hóa thành bọt nước nà mơ m đều không nghĩ đến nguyên bản ký thác kỳ vọng dã ngưu trợn sẽ trở thành chính mình t h a i nạn khai chiến trước lời thề son sắt muốn bắt sống lưu nghị sau đó thả hắn đến bây giờ còn muốn đứng lên lời nói mạnh hoạch chính mình cũng cảm giác có chút nóng nảy đến hoảng mang theo chính mình năng lượng mang lên binh mã chạy mạnh hoạch nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn chạy thật nhanh về phần bắt nạp động người giờ khác này ở trên chiến trường hành động hơi chậm một chút trì hoãn không phải nói này bạch tượng chạy không nhanh nhưng bốn phương tám hướng cũng là người một nhà muốn thật mạnh mẽ đâm tới đứng lên sẽ giết chết nhà mình tướng sĩ trong lòng bao nhiêu là có chút do dự mà dạng này do dự cũng đoạn hắn đảo vòng cơ hội càng ngày càng nhiều hán quân x u ố n g lại lên chỉ là e ngại này bạch tượng to lớn hình thể tăng thêm lưu nghị nói qua cái này cưới bạch tượng lớn sống cho nên trong lúc nhất thời không ai dám tới gần m ở đi nạ đại vương ngồi tại lưng voi phía trên bên hông hai thanh đại đao đã nắm trong tay chỉ là nhìn xem này từng mai từng mai nhắm ngay chính mình nỗ tiễn trong lúc nhất thời cũng không dám thôi thúc bạch tượng g i ế t đi qua bạch tượng có lẽ không có việc gì nhưng mình lời nói chỉ sợ lập tức liền sẽ biến thành một cái con nhím quay đầu muốn tìm mạnh hoạch tới cứu mình nhưng chỗ nào tìm được mạnh hoạch thấy một lần tình huống không đúng tình huống dưới này chạy trốn tốc độ đã vượt qua người bình thường tưởng tượng thậm chí còn có công phu tập kết một nhóm nhân mã cùng một chỗ chạy đem hắn nữ nhân huynh đệ đều mang lên duy chỉ có không để ý đến hắn cái này có ở đây không lâu trước còn xưng huynh gọi đệ người cái này khiến m ở đ ị nạ đại vương bị thương rất nặng chém giết vẫn còn tiếp tục hoàng trung thủy quân dọc theo tây nhị hà đi đi lại lại do dự hắn cũng không nghĩ tới man quân sẽ bại nhanh như vậy trước đó vẫn còn ở hậu phương quầy dối nhưng ở không lâu sau đó man binh trận hình liền toàn bộ loạn dưới tình huống như vậy h ắ n trên thuyền ngược lại có chút không thi triển được quan hưng cùng t r ư ơ n g bao hai người dẫn đầu hai chi tinh nhuệ điên cuồng chém giết không ngừng cầm tụ tập cùng một chỗ man quân đánh tan tan giã man quân phản kháng năng lực lần này so hai lần trước giao phong bại còn nhanh hơn tuy nhiên mạnh hoạch hiển nhiên chạy ra kinh nghiệm khi nhìn đến tình huống không đúng lập tức đi ngay không có chút nào dây dưa dài dòng nhưng là trong lúc hỗn loạn trốn một kiếp tránh về ngân giã động chuẩn bị một lần nữa triệu tập bộ h ạ phía trước tướng sĩ vẫn còn ở truy kích hoặc là nhận hàng bị đánh tan man b ì n h lưu nghị nhưng là mang người tìm tới cưỡi tại bạch tượng bên trên mở đi nạ đại vương không nói này bạch tượng trên chiến trường vốn là cực kỳ bắt mắt chỉ riêng mở đi nạ đại vương cái này một thân sinh đẹp trang bị muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn này kim châu chỗi ngọc lực phòng ngự chưa chắc có bao nhiêu nhưng hấp dẫn nhãn cầu bản sự cũng không yếu bắt nạp động người có thể hạ xuống nói chuyện lưu nghị để cho mọi người thối lui một chút đối lưng voi thượng diện sắc có chút khó coi mở đi nạ đại vương cười nói bản quan lưu nghị đối với động chủ đồng thời không có ác ý mở đi nạ đại vương nhìn trái phải một cái chạy về phục sinh chạy không tượng năng lượng chạy hắn cũng chạy không thoát do dự một chút về sau cuối cùng vẫn gật gật đầu từ lưng voi bên trên leo xuống lưu nghị phất phất tay ra hiệu bốn phía cung nỗ thủ thu hồi nỗ tiễn trước đó là lo lắng mở đi nạ đại vương bất thình lình thôi thúc bạch tượng chạy thứ này nhìn xem công kềm nhưng thật bắt đầu chạy tốc độ t r í ít nhanh hơn người với lại tạo thành lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố lưu nghị không dám phớt lờ bây giờ này mở đi nạ đại vương từ lưng voi bên trên xuống tới liền không có vấn đề chỉ cần mở đi nạ đại vương không chạy tượng chạy lưu nghị cũng sẽ không quá để ý gặp qua mở đi nạ đại vương có chút xấu hổ nhìn xem lưu nghị hắn hiện tại cũng chỉ biết lưu nghị tên loại thời điểm này trực tiếp kêu tên khẳng định là không được nhưng trừ cái đó ra lưu nghị quan chức tức vị hắn cũng không biết không cần giữ lễ tiết cùng bọn hắn xưng ơ ta là m ặ c hầu liền có thể lưu nghị mỉm cười nói cái này m ở đi nạ đại vương xem ra cũng không phải là một cái kiên định phản đối hán quân người nếu không thái độ cũng sẽ không dạng này đã như vậy hắn cũng không ngại phóng thích một chút thiện ý đi ra vâng gặp qua m ặ c hầu m ở đi nạ đại vương thở dài đối lưu nghị thi lễ quân ta này tới nam trung cũng không phải là vội vã hại nam trung man tộc động chủ có thể đi hướng về kiến linh chu đề tăng ca các vùng dò xét một phen tự mình đi vào nam trung đến nay có thể từng có bạc đãi qua các tộc bách tính lưu nghị cầm truy kích sự tình giao cho nghiêm nhan chỉ huy lôi kéo mở đi nạ đại vương cười nói kiên quyết nếu không biết động chủ cái này kỳ nhân vì sao muốn t r ợ này mạnh hoạch phản đ ị c h cái này mở đi nạ đại vương ngẫm lại dứt khoát lắc đầu nói tại hạ cũng là chịu này mạnh hoạch mê hoặc không biết mặc hầu chính là vì là đối xử tử tế tộc ta bách tính mà đến dù sao mạnh hoạch đều không để ý tự mình một người trốn mất trước mắt hình thức mạnh hơn người m ở đi nạ đại vương lần này nói đến là đến giúp mạnh hoạch nhưng đồng thời không nói chính mình là mạnh hoạch thủ hạ chớ nói chi là t ậ n trung loại thời điểm này vẫn là trước tiên bảo trụ chính mình thì tốt hơn như thế nói đến là hiểu lầm lưu nghị nghe vậy mỉm cười nói là hiểu lầm m ở đi nạ đại vương nghe vậy vội vàng đi theo cười nói động chủ chi tài khuất tại tại cái này hoang mãng chỗ có chút đáng tiếc ta đại hán từ t r ư ớ c cầu tài nhược hát nếu động chủ nguyện ý có thể nguyện vọng đi vào ta đại hán lưu nghị lôi kéo mở đi nạ đại vương cười nói cái này mở đi nạ đại vương nghe vậy có chút do dự để cho hắn đầu hàng cái gì đó không thành vấn đề nhưng muốn để chính mình đi hán nhân trên địa bàn làm quan vậy hắn trong lòng là cự tuyệt dù sao tại chính mình trên địa bàn chính mình là thổ hoàng đế mạnh hoạch rất là man vương gặp được chính mình cũng đến lễ ngộ có thửa nhưng nếu đi hán nhân trên địa bàn làm quan lời nói này vấn đề liền khác biệt đề động chủ không muốn cũng không bắt buộc đi trước tiên theo ta quay về doanh Cái chi cũng này ngự bản quan cũng rất là thú rất tò đạo, mở ò muốn một mỉm m Lưu Tốt. hướng động chủ thỉnh giáo một phen.、Lưu、nghị mỉm cười nói. chủ cười giáo đi nạ đại vương nghe vậy thở phào đối với lưu nghị lui một bước yêu cầu ngược lại là không có cự tuyệt lưu nghị mang theo mở đi nạ đại vương quay về doanh trên đường đi đối với mở đi nạ đại vương ngự thú chi đạo có chút tán thưởng ngược lại để mở đi nạ đại vương buông xuống rất nhiều c â u g n ệ nói với lưu nghị một chút ngự thú tâm đắc trừ cái đó ra cũng nói một chút cái này làm cương tình huống dương phong bị mạnh hoạch giết chết còn đoạt ngân giá động này đoá tư đại vương ngốc long động trải qua trận này sợ l à cũng không mạnh hoạch bây giờ còn có thể triệu tập người nếu đã không nhiều nam cương mấy cái có thực lực động chủ không phải là bị lưu nghị đánh bại cũng là đã phản chiến lưu nghị bây giờ mạnh hoạch trải qua này bại một lần còn muốn triệu tập nhân thủ coi như không dễ dàng có thể đánh bị mạnh hoạch mời một vòng đều bị diệt không sai biệt lắm bây giờ mạnh hoạch là thật s u thế cùng l ự a cô đối với mạnh hoạch tình cảnh lưu nghị thật tâm bên trong nắm chắc hán tại cái này ngân khanh động một vùng kiến thành lại là nhận người xử lý trượn đốn tuổi khai hoang vì là trừ thu phục nhân tâm bên ngoài cũng là đang từng bước gáp súc mạnh hoạch sinh tồn không gian đến bây giờ vĩnh x ư ơ n g bên kia đã mất mà được lại vân nam bên này lại bị lưu nghị chỉnh lý không sai biệt lắm mạnh hoạch bây giờ có thể điều động nam trung tư nguyên đã không có nhiều lưu nghị mang theo mở đi nã đại vương quay về doanh về sau sai người đưa tới diệu thị tử tế cũng không xem như tù binh mà chính là xem như thượng khách này mở đi na đại vương uống mấy thương về sau cũng bung ra không ít tuy nhiên hiệu quả để cho lưu nghị cảm thấy khó chịu quá tốt hắn bắt đầu khoác lác mặc hầu thằng đến buổi chiều hoàng trung nghiêm nhan hai thành viên lão tướng mang theo q u o n hưng trưng bao bọn người trở về p h ụ c mệnh trận chiến này chiến quả có chút phong phú bắt được trọn vẹn ba vạn nhân mã tuy nhiên chạy trốn cũng không ít thương vong càng nhiều trước đó tan tắc thời điểm mạnh hoạch là mang theo người một nhà lập tức trực tiếp giết ra ngoài m ở đi nạ đại vương tại những người này sau khi đi vào lời nói liền trở nên ít những người này mặc kệ lao hấu từng cái toàn thân sát khí đằng đằng có chút dọa người m ở đi nạ đại vương thật không dám tiếp tục khoác lác cầm bắt nạp động người đơn độc biên đội những cái kia hiện tại là người một nhà chớ có quá mức khó xử lưu nghị gật gật đầu mỉm cười nói ây chúng tướng nghe vậy đáp ứng một tiếng nói đa tạ mặc hầu m ở đi nạ đại vương một mặt cảm kích nói là minh hữu mạnh hoạch trực tiếp đối với mình nhân đao binh tương hướng ngược lại là vốn nên là địch nhân lưu nghị tại lúc này biểu hiện ra tương đối rộng lượng loại này tương phản để cho mớ đi nã đại vương trong lòng đối với lưu nghị hảo cảm tăng gấp bội đồng thời đối với mạnh hoạch cũng c à n g có chút khinh bỉ khó trách bị người ta mèo chơi chuột cái này làm người liền có khoảng cách cũng là việc nhỏ động chủ tất nhiên nguyện ý gia nhập vậy coi như là người trong nhà ta đại hán đối với mình người là tương đối ưu đ ã i sau đó động chủ có thể theo ta đi hậu phương nhìn xem bây giờ cái này côn chỉ một vùng đã xây tân thành cũng khai khẩn ra ruộng đất ta là hy vọng bắt nạp động tộc nhân có thể rời chỗ ở đến tận đây đương nhiên phải chăng tới đây định cư vẫn là bởi động chủ làm chủ bản quan sẽ không cưỡng cầu lưu nghị cười nói tân thành chưa xây xong bất quá bây giờ đã bắt đầu rời chỗ ở không ít hán dân cùng man dân đi vào nếu như bắt nạp động cũng nguyện ý tới lời nói lưu nghị chuẩn bị cầm tại đây chế tạo thành một chỗ hán rất dung hợp chủ yếu thành trì Việc này. tại hạ vô pháp lập tức trả lời mặc hầu có thể hay không đợi ta cùng tộc nhân thương nghị một phen về sau lại nói m ở đi nạ đại vương trầm ngâm một lát sau đối lưu nghị k h ô n g người nói không sao ta nói cũng không phải là cưỡng cầu động chủ có thể theo ta đi trước nhìn xem mới quyết định lưu nghị gật đầu cười nói lập tức nhìn về phía hoàng trung bọn người nói n à y mạnh hoạch thế nhưng là chưa từng bắt được hoàng trung bọn người hổ thẹn lắc lắc đầu nói n à y mạnh hoạch chạy có phần nhanh chúng ta không thể đ ổ i kịp không ngại sự tình bắt hắn không khó lưu nghị đối với cái này không phải quá để ý đều nhanh thành người cô đơn bắt hắn không khó mặc hầu mở đi nạ đại vương nghe vậy nhìn về phía lưu nghị há hốc mồm nhưng là có chút chần chờ cũng không cầm lại nói đi ra chuyện gì lưu nghị nhìn về phía mở đi nạ đại vương khích lệ nói động chủ có việc không ngại nói thẳng lần này không thể cầm đến này mạnh hoạch nhưng là lưu hòa lớn mở đi nạ đại vương không người nói theo ta được biết này mạnh hoạch sớm tại hai tháng trước đó cũng đã phái người tiến về Âu qua quốc mời này Âu qua quốc quốc chủ đến rút động chủ yên tâm mạnh hoạch trước sau tụ lại mười vạn binh mã cũng không từng làm tổn thương ta chia đều không có chỉ là Âu qua quốc có sợ gì quá thay hoàng trung cười văm nói không chư vị có chỗ không biết này Âu qua quốc có một nhánh đằng giáp quân ước chừng ba vạn mỗi cái người mặc đằng giáp năng lượng đ a o thương bất nhập mặc hầu quân đội dưới quyền tuy nhiên tinh nhuệ nhưng gặp gỡ này đằng giáp binh sợ là mở đi nạ đại vương không có tiếp tục nói hết đằng giáp ta cũng đã gặp tuy nhiên cứng cỏi nhưng cũng không tính được đau thương bất nhập a quan hưng c a o mày nói bọn họ đi vào nam trung về sau cũng đã gặp man nhân đằng giáp lực phòng ngự có lợi không được có tốt bao nhiêu có sẽ b ị kín một tầng gia trâu như thế phòng ngự còn tốt một chút nhưng chỉ là thuần túy đằng giáp lời nói nếu cũng không kiên cố những n à y đằng giáp quân nhưng khác biệt bọn họ đằng giáp đi qua thủ đoạn đặc thù bào chế mười phần kiên cố m ở đi nạ đại vương lắc đầu nói lưu nghị lục lọi cái cảm không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn giống như cái này đ ằ n g giáp quân đối đầu tuy nhiên thật muốn lấy hỏa phá chương bốn trăm sáu mươi bảy chết lặng trở về trang sách mạnh hoạch có chút chật vật trốn về ngân giá động bên người còn lại binh mã lúc này đã không đủ một vạn tuy nhiên lần này không có bị lưu nghị bắt sống nhưng hắn vẫn là bại với lại bại làm như vậy giòn trước đây hơn hai tháng bận rộn lúc này từ kết quả đến xem như cái cho cười vốn cho là có thể trở thành chính mình đánh bại lưu nghị trợ lực mở đi nạ đại vương ngược lại thành trận này đánh bại nguyên nhân chủ yếu ai t i ê n lặng thở dài tuy nhiên lần này không có bị bắt sống nhưng trốn tới về sau mạnh hoạch mới bất thình lình phát hiện hắn tại cái này nam trung đã không có cái gì binh lực có thể điều động đoá tư đại vương cùng mở đi nạ đại vương đều không có giống như đi ra hoặc là bị bắt cũng có lẽ chết tại loạn quân bên trong nhưng mặc kệ như thế nào cái này hai động xem như p h ế trọng yếu nhất là mạnh hoạch tự tin bị đánh không trước khi chiến đấu đã làm tốt bắt sống lưu nghị đồng thời p h ó n g thích lưu nghị dự định nhưng đánh mặt tới quá nhanh cuối cùng binh bại như núi đổ đánh tơi b ờ i nhưng là chính mình cái này khiến mạnh hoạch trong lòng đối với lưu nghị sinh ra một cố không khỏi khủng hoảng tâm t ì n h tới hiện tại chỉ còn lại không tới vạn nhân bộ đội còn có hy vọng sao phu quân c h ú c dung phu nhân nhìn xem mạnh hoạch có chút đau lòng nàng năng lượng rõ ràng cảm giác được chính mình phu quân suy sụp tinh thần rõ ràng dung mạo không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng cho người ta cảm giác lại giống lập tức lao thập mấy tuổi dáng vẻ nặng nề há h ố c mồm nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không ra không ngại mạnh hoạch trên mặt m i ễ n cưỡng lộ ra một vòng nụ cười chậm dại đứng lên nói mệnh mạnh y ê u mang đến dẫn người bảo vệ tốt q u o n ải lại phái người thám tính h hán quân động tĩnh nếu như hán quân theo đuổi không bỏ lời nói mạnh hoạch liền phải suy nghĩ một chút đi ô qua quốc tị nạn chỗ kia núi cao nước xa đường khó đi lưu nghị cũng không có khả năng đuổi theo nhưng cũng chẳng khác gì là hoàn toàn từ bỏ cái này nam trung chỗ ừng c ú c dung phu nhân gật gật đầu quay người tiến đến truyền lệnh nhìn xem nhà mình phu nhân rời đi phương hướng mạnh hoạch có chút suy sụp tinh thần nằm tại hổ bị phía trên suy tư tương lai mình giờ phút này trong lòng của hắn cảm giác tương lai cũng là hoàn toàn đố ám huynh trưởng sau một lát đã thấy t r ú c dung phu nhân mang theo mạnh l ưu cùng mang đến động chủ đồng thời trở về hả mạnh hoạch ngồi dậy nhìn xem hai người không phải để bọn hắn an bài phòng vụ sao sao đều chạy về tới chuyện gì mạnh hoạch trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn vừa rồi thu đến hồi tín này ô qua quốc quốc chủ nột đột cốt đã dẫn đầu ba vạn binh mã chạy đến bây giờ cách này còn có hơn ba trăm dặm mười ngày liền có thể đổi tới mang đến động chủ cười nói nột đột cốt mạnh hoạch thở dài trên mặt cũng không toát ra quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng từ khi cùng lưu nghị khai chiến đến nay hắn kinh lịch trải qua quá nhiều trước tiên mừng sau khi k i n h sợ dù là ngột đột cốt mang đến là ố qua quốc ba vạn đ ằ n g giáp binh mạnh hoạch đối với đánh bại lưu nghị đã không ôm hy vọng quá lớn hiện tại cao hưng quá sớm về sau bị đánh bại lúc loại kia thất lạc cùng cảm giác bị thất bại cũng sẽ càng mạnh bây giờ mạnh hoạch không thể không nói tính khí đã bị đánh mải tương đối châm ổn cũng tốt chuẩn bị một chút mấy ngày nữa ta đích thân từ đón lấy ngẫm lại mạnh hoạch vẫn là quyết định lại đụng một cái dù sao lần này lưu nghị cũng không có bắt h ắ n lại đem nột đột cốt cũng dẫn đi nếu như thắng vậy dĩ nhiên có thể lật bản thua cũng cho chính mình một cái thuận lý thành trương đầu hàng lý do không phải mình không tận lực thật sự là địch nhân quá lợi hại T. mang đến động chủ cùng mạnh y ê u nhưng không có mạnh hoạch nhiều như vậy tâm tư hiện tại đang đứng ở một loại phấn khởi trạng thái chuẩn bị các loại nột đột cốt đến về sau mượn nột đột cốt binh lực lật về nhất thành thật tốt ra một cái trong lòng h o à n khí phu quân tựa hồ cũng không phải là rất cao hứng hai cái huynh đệ sau khi đi t r ú c dung phu nhân mới nhìn hướng về mạnh hoạch nghi hoặc dò hỏi nàng vốn là muốn dùng cái tin tức tốt này tới để cho mạnh hoạch cao hứng một chút nhưng mạnh hoạch biểu hiện ra ngoài bình tĩnh để cho t r ú c d u n g phu nhân có chút kỳ quái nếu trận chiến này lại bại chúng ta sẽ không còn binh có thể điều mạnh hoạch nhìn xem chính mình phu nhân có chút mỏi m ệ t cười nói trước đây trước sau có mười vạn binh lực cùng hán quân tác chiến vẫn còn không thể đánh bại này lưu nghị nột đột cốt tuy có ba vạn đằng giáp binh nhưng cũng chưa hẳn năng lượng thắng phu quân lo ngại t r ú c dung phu nhân ngồi tại mạnh hoạch bên người n ắ m ở mạnh hoạch b à vai ôn nhu cười nói này đằng giáp binh đau thương bất nhập hán quân chính là lợi hại hơn nữa lại như thế nào có thể thắng qua trận chiến này tất thắng chỉ hy vọng như thế đi mạnh hoạch gật gật đầu có mấy lời h á n d ấ u ở trong lòng chưa hề nói coi như sau cùng thắng này thắng cũng là nột đột cốt mà không phải h á n mạnh hoạch cái này nam trùng chỗ cuối cùng người nào thuộc cũng còn chưa biết hiện tại mù quáng lạc quan là không được tây nhị h à bờ từ tháng mạnh hoạch về sau lưu nghị cũng không truy kích hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở giống như mạnh hoạch chiến đấu bên trong tất nhiên lần này không thể bắt sống mạnh hoạch vậy thì chờ hắn lần sau lại đến thời điểm nghĩ biện pháp bắt là được không cần thiết hưng sư động chúng xâm nhập núi rừng bên trong đi bắt người cái này bên trong có quá nhiều sự không chắc chắn không thể không nói tại chiếm cứ côn trì về sau lưu nghị ở trên quân sự có chút đổ lười với hắn mà nói cầm mạnh hoạch hoàn toàn tiêu diệt kém xa tại cái này vân nam một vùng vài miếng đất chống phát triển dân sinh làm làm nhiệt độ cao luyện sắt tới hiệu quả tuy nhiên hắn cũng không rõ lắm lần này là không có thể luyện được thép tốt đến mặt khác cũng là một chút tương đối đơn giản nhân lực mẹ c h ị tùn chế tạo tỉ như bào chế bó củi mẹ c h ị tùn tân tiến hơn dệt và i chủ yếu các loại đến đề cao sản xuất hiệu suất ngoài ra cũng là quỹ đạo trải lưu nghị phát hiện lựa chọn một chút tính chất tương đối cứng rắn bó củi đi qua công nhân làm thuê tiến hành gia công về sau trải thành quỹ đạo chẳng những có đơn độc một đoạn quỹ đạo thuộc tính tăng thêm còn muốn điệp ra bên trên chỉnh thể quỹ đạo thuộc tính làm được như vậy quỹ đạo kháng ăn mòn kháng nóng lạnh phương diện đã vô hạn tới gần tại sát đây là đang không có lưu nghị tham dự tình huống dưới làm được bằng sắt quỹ đạo tiến hành so sánh về sau được đi ra kết luận hoàn toàn thay thế cương thiết tự nhiên không có khả năng nhưng ở hiện nay kỹ thuật điều hòa tư nguyên điều kiện hạn chế dưới đường dây bằng gỗ hiển nhiên so với sắt quỹ càng thích hợp phổ cập bây giờ lưu nghị đang tại mở rộng đường dây bằng gỗ sản lượng đồng thời bắt đầu quy hoạch toàn bộ nam trung khu vực quỹ đạo trải đó là cái đại công trình hắn thậm chí chuyên môn nhận ba tên đệ tử chuyên môn phụ trách quỹ đạo trải đương nhiên trước mắt ba tên đệ tử chủ yếu phương hướng là kiến thiết thành trại ga mơ đầy đủ đẳng cấp chờ đến cấp bậc không sai biệt lắm nam trung không phải bọn họ chủ công khu vực lưu nghị chuẩn bị tốn mấy năm thời gian cầm ba tên đệ tử bồi dưỡng sau khi thức dậy về sau phụ trách toàn bộ kinh thục thậm chí tương lai toàn bộ thiên hạ quỹ đạo trải khả năng đến hao hết quãng đời còn lại dù sao lớn như vậy công trình lượng lưu nghị không có khả năng đem tất cả thời gian đều lãng phí ở tại đây hắn còn muốn nghiên cứu hắn phương diện đồ vật tỉ như luyện sát tỉ như máy hơi nước hắn đã căn cứ máy hơi nước nguyên lý làm ra mấy thứ máy hơi nước tuy nhiên phần lớn là bán thành phẩm dù là có thuộc tính tăng thêm cũng không bền dùng vô pháp thật đầu nhập sinh sản nhưng thứ này một khi làm được đối với tư nguyên khai thác liền có thể nhiều nếu quả thật làm được lưu nghị hy vọng trước tiên làm vận chuyển nghiệp đem quỹ đạo trải ra ấn độ trải ra đại hạ tây vực bên kia ở đâu chút địa phương thành lập công xưởng khai quật ban đầu tư nguyên lại đem những tư nguyên này vận chuyển trở về đầu nhập đại hán kiến thiết bên trong tuy nhiên lưu nghị ở trong lòng thôi toán một chút thật muốn phát triển đến một bước này trước phải nhất thống thiên hạ sau đó cùng cái này mấy chỗ địa phương thiết lập quan hệ ngoại giao trải quỹ đạo tại những địa phương này thành lập khoáng sản cái gì phỏng đoán cẩn thận Chính cũng mình không đến sống đến 200 tuổi, cũng không biết này biết tuổi, kéo dù à làm i tuổi nhiều cái bội cái thọ thuộc tính làm nhiều mấy cái có thể thọ nguyên hay không để cho chính mình có mấy gấp để gì. d sao nếu như mình thật có thể sống đến hai trăm tuổi lời nói hẳn là có thể đem toàn bộ đại hán thôi động đến hơi nước thời đại thật đến lúc đó vô luận vận số vẫn là tin tức truyền lại đều sẽ có cái chất lột xác đại hán hẳn là có thể thông qua đối ngoại chiến tranh tới hóa giải một chút nội bộ mâu thuẫn đương nhiên nếu như có thể càng tiến một bước tiến vào điện lực thời đại lời nói đem chọn cái âu á đại lục cùng xung quanh đảo quốc đặt vào bản đồ không thành vấn đề vấn đề là chính mình ít nhất phải sống đến hai trăm năm mươi tuổi thậm chí ba trăm tuổi ngẫm lại lưu nghị đã cảm thấy chính mình nhanh điên vẫn chưa tới bốn mươi tuổi liền nghị sống đến ba trăm tuổi sự tình lắc đầu lưu nghị tiếp tục nghiên cứu chính mình kiểu mới nhân lực quỹ đạo xe hình thể to lớn bạch tượng thành công cầm quan hưng ơ chương bao c h ú ý lực từ quỹ đạo xe bên trên dịch chuyển khỏi một bên trên đất trống bạch tượng nhàn nhã ăn chính mình đồ ăn đối với hiếu kỳ ô m bắp đ u ổ i mình trèo lên trên quan hưng hiển nhiên có chút không kiên nhẫn cái m ũ i c u ố n một cái tại quan hưng hô to gọi nhỏ trong thanh âm đem hắn c u ố n tới trên lưng thật lớn khí lực quan hưng sợ hãi thán phục sờ lấy bạch tượng đầu này trên lưng rộng lớn không chỉ có thể ngồi cưới hắn cảm giác mình có thể ở phía trên ngủ riêng là đối với này vòi voi linh hoạt càng là kinh ngạc cảm giác giống đầu cự đại mang x à rõ ràng mọc ra như vậy giữ tợn r ă n g nanh vì sao tính khí lại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn trương bao hiếu kỳ đi cả nhắc sở lấy này trắng loáng ngà voi nhìn về phía bên cạnh m ở đi nạ đại vương nói tướng quân không biết x u ấ t sinh này tuy nói ngày bình thường tính tình lười biếng nhưng nếu thật chọc giận nó vậy cũng không đến chính là có trăm người đều chưa hẳn có thể chế trụ nó tại núi này lâm ở giữa hổ báo cũng không dám tùy tiện t r e o chọc nó này vòi voi có thiên quân chi lực lợi hại hơn nữa dũng sĩ nếu chọc giận nó vòi voi hất lên đều có thể cầm người đập chết m ở đi nạ đại vương cười giải thích nói cái này côn trì hắn cũng đã tới nhưng cảm giác bên trên rất không giống hiện tại như vậy p h ồ n hoa với lại hán nhân cùng man tộc ở chỗ này phân chia cũng không rõ ràng không nói lời nào lời nói ngươi rất khó phân ra cái nào là hán nhân cái nào là man tộc trừ cái đó ra nơi đây bị lưu nghị khẩn phạt ra không ít ruộng tốt ngày xưa rất nhiều trướng lâm đều bị lưu nghị cho săn bằng đầm lầy cũng bị lấp trôn trước mắt cái này côn trì một vùng p h ồ n hoa thậm chí so kiến ninh đều tốt lưu nghị đã đáp ứng mở đi na đại vương tân thành bên trong sẽ cho hắn nhất tộc lưu lại một khối khu vực ở lại ngoài ra sẽ còn tại nguyên bản bắt nạp động thành lập thành trại khai khẩn ruộng hoang để cho tám nạp nhất tộc người có thể cực kỳ khôi phục nguyên khí điều kiện như vậy để cho mở đi nã đại vương có chút tâm động nhưng trong lúc nhất thời cũng không dễ hạ quyết định chỉ là đã có không ít man tộc hoàn toàn nhìn về phía lưu nghị cầm chính mình xem như h ắ n nhân tại cái này côn chỉ một vùng sinh hoạt cày ruộng hoặc là sàn bán còn có dưỡng thực cảm giác bên trên không giống mạnh hoạch nói như vậy không chịu nổi ngược lại so trước kia phong phú hơn đủ cái này khiến không có lập tức đáp ứng mở đ ị nạ đại vương ở trong nội tâm bắt đầu đ ả o hướng lưu nghị bên này có lẽ đáp ứng lưu nghị cũng không tệ chương 468, đối sách trở về trang sách nếu như giảm xuống bánh xe lực ma sát lời nói tốc độ tăng lên là rất có thể nhưng cũng đại biểu cho giảm tốc độ sẽ rất khó với lại tăng tốc cũng sẽ cung cố hết sức thậm chí nếu là tải trọng quá lớn lời nói lên dốc lúc khả năng xảy ra chuyện lưu nghị nhìn xem tiểu mới cải tiến quỹ đạo xe lắc đầu dạng này xe còn không bằng nguyên bản bánh xe buộc xoa lực vẫn là cần bây giờ năng lượng m u ố n cũng là chạy theo lực phương diện tới tay đồng dạng lực lượng muốn buộc phát ra càng mạnh tốc độ điều này hiển nhiên là trái với cơ học thuộc tính tồn tại tối đa cũng là giảm bớt hao tổn tướng lực hao tổn xuống đến thấp nhất mà không phải trái lại bỗng dưng gia tăng lực lượng chỉ có thể từ hắn phương hướng ra tay tỷ như giống như thuyền một dạng làm cánh buồm nhưng hiển nhiên không phải sở hữu thời điểm đều có thể dùng Cảm giác rất quái rất người, người lưu ạ hoặc luôn luôn thể có là nghị t đo lường tính toán qua quỹ đạo xe tại hai người đồng thời phát lực tình h ữ n giới chuyên trở lượng là mười thạch tả hữu một canh giờ đại khái có thể làm 20 đến 30 m i dặm 30 cân là một quân bốn quân một thạch một thạch trọng lượng là 120 cân tuy nhiên hán triều một cân không sai biệt lắm là trước tiên ở hơn nửa cân điểm một thạch nếu như đổi thành hiện đại trọng lượng đại khái là 31 kg 10 thạch 310 kg cần hai người tới kéo ngoài ra còn có hai cái thay thế người dạng này tải trọng lượng phóng tới hiện đại khả năng không đáng giá n h ấ t tới nhưng đặt ở thời đại này lời nói đã là tương đối thần tốc trọng yếu nhất là cần thiết nhân lực cũng không nhiều bốn người đồng đều dưới quán tới mỗi người gánh vác lượng thạch còn nhiều cái này khiến dân phu tới chọn gánh vận chuyển lời nói nếu tối đa cũng cũng là một cái nửa dân phu vận chuyển lượng nhưng trọng yếu nhất vẫn là phương diện tốc độ ưu thế nhân lực quỹ đạo xe coi như tải trọng hậu sự mỗi canh giờ chỉ có thể đi 25 giảm một ngày đi bốn canh giờ vậy cũng năng lượng ngày đi trăm giảm cái này đều gặp phải tinh nhuệ binh mã hành quân tốc độ dân phu vận chuyển tốc độ đâu một ngày có thể làm ba mươi dặm đều đã không tệ gấp ba trở lên vận chuyển tốc độ xe chống đi trở về lời nói tốc độ còn có thể tăng gọn hậu cần thành bản sẽ giảm xuống rất nhiều lấy trước mắt để tính đã có thể đền bù cùng tào n g h ị ở giữa nhân khẩu tranh l ệ n h nhưng lưu nghị cũng là cảm thấy cái này quỹ đạo xe tính hạn chế có chút lớn không có quỹ đạo lời nói còn không bằng xe đầy thực dụng dù sao đến đánh xuống một khối địa phương mới có thể ở nơi đó trải quỹ đạo nội bộ hậu cần lực lượng là không có vấn đề nhưng nếu như ra bên ngoài đánh vẫn phải có thể thoát ly quỹ đạo phương tiện chuyên trở mới được nếu lưu nghị năm đó ngồi xe ngựa cải tiến một chút làm thành xe chuyển vận tốc độ cũng sẽ không quá chậm nhưng là không có sáng tạo cái mới lưu nghị bản thân đối với cái này phi thường để ý hắn muốn là có thể thoát ly xúc vật kéo nhân lực cũng sẽ không quá khó khăn kiểu mới xe phổ thông mã xe lời nói quá đơn giản một chút không có tính khiêu chiến hoàn toàn có thể giao cho các đệ tử đi làm mà lưu nghị hiện tại càng muốn làm hơn là cải biến cùng sáng tạo cái mới mà không phải chỉ là nương tựa theo hệ thống năng lực mặc hầu sa ma kha muốn gặp ngài mã tắc bước nhanh đi tới nhìn thấy lưu nghị không người nói nay để cho hắn tới đi lưu nghị dừng lại trong tay công tác nhìn phía xa tại đại tượng trên thân chơi quên cả trời đất quan hưng cùng t r ư ơ n g bao hai cái cái này hai hàng cũng không sợ bị bạch tượng không cẩn thận đạp cho chết cái này bạch tượng nhưng so sánh lưu nghị trong ấn tượng tầm thường đại tượng hình thể còn to lớn rất nhanh sa ma kha tại mã tắc chỉ huy d ư ớ i nhìn thấy lưu nghị không người hướng về lưu nghị thi lễ tướng quân không cần như thế giữ lễ tiết ngồi lưu nghị chỉ chỉ bên cạnh l ế đây không phải chính thức trường hợp không cần thiết ngồi quỳ chân với lại man tộc người cũng rất ít dạng này ngồi ây sa ma kha gật gật đầu cũng không khách sáo trực tiếp ngồi xuống đối lưu nghị nói mặc hầu mặt tướng phụng mệnh dò xét mạnh hoạch tình báo gần đây an bài tại ngân giã động mật thám đưa tới tin tức Này ô qua quốc quốc chủ đã dẫn đầu đ ằ n g giáp quân đến nhiều nhất tuy nhiên bảy ngày liền có thể cùng mạnh hoạch tụ hợp đ ằ n g giáp quân a lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía sa ma kha nói tướng quân cũng là m a tộc trong tộc nhưng có đ ằ n g giáp cái này sa ma kha gật đầu nói đ ằ n g giáp biên chế không dễ tuy nhiên làm thành về sau s á c thực đao kiếm khó t h ư ờ n g trong tộc cũng có một chút tuy nhiên chỉ có chín phó bị t r o n g tộc xem như trí bảo làm sao không dễ dàng lưu nghị tới hào hứng do hỏi cái này đằng giáp nếu không dùng du dù tẩm phao lời nói cũng không kiên cố tầm thường đao kiếm tùy tiện liền có thể chém rách cần dùng dầu cây trầu không ngừng ngâm trước tiên ngâm hai ngày sau khi ăn xong phơi khô chí ít cần phơi nắng hai tháng sau đó lại dùng dầu cây trầu ngâm như thế lặp đi lặp lại năm lần một bộ đằng giáp bình thường cần hai năm mới có thể chế thành với lại cần đại lượng dầu cây trầu cho nên mười phần chân quý sa ma kha nói dầu cây trầu thế nhưng là khan hiếm vật tư bình thường man tộc nơi nào có nhiều như vậy chớ nói chi là như là ố qua quốc như thế lấy ra ba vạn đằng giáp quân chỉ là hao phí dầu cây trậu cũng là một cái thiên văn sổ tự lưu nghị còn muốn thử nghiệm tự mình làm một bộ đằng giáp đi thử một chút nhưng nghe đến sa ma kha nói như thế hắn cũng liền từ bỏ chế tác chu kỳ quá dài với lại nhược điểm quá mức trí mạng một chút hiện tại vấn đề là như thế nào phá những này đằng giáp quân ba vạn cũng không phải một cái số lượng nhỏ như là diễn nghĩa bên trong da cắt lượng như thế một mồi lửa cầm đằng giáp quân đốt xong cũng không khó nhưng lưu nghị có chút không nỡ tuy nói có trí mạng khuyết điểm nhưng đau thương bất nhập đặc tính thực sự gọi người trông mà thèm gia công một chút có lẽ có thể lẩn tránh khuyết điểm này gặp lưu nghị n h ư mày trần tư sa ma kha coi là lưu nghị đang tại vì là như thế nào phá địch phát sầu do dự một chút sau khi nói mặc hầu nếu cái này đằng giáp cũng không phải không thể phá ồ lưu nghị ngoài ý muốn nhìn về phía sa ma kha tướng quân có gì phá giải kế sách cái này đằng giáp tuy nhiên kiên cố đao kiếm khó thương đối mặt nước không chìm nhưng cũng có nhược điểm trí mạng trước kia từng có đồi núi dân lấy hơn ngàn đằng giáp quân tạo phản lại bị lúc ấy năm lang thái t h u lấy hỏa thiêu lui cái này đằng giáp đối mặt hỏa tức đốt với lại khó mà dập tắt sa ma kha cười khổ nói cũng bởi vậy mặt tướng trong tộc cũng chỉ là lưu chín phó đằng giáp cũng không làm nhiều lưu nghị gật gật đầu trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng chưa biểu hiện tại trên mặt bất kể thế nào nói sa ma kha chịu cầm loại sự tình này nói ra đủ để đa hiểu chứng thực cười việc minh hắn là thực tính giúp mình, mỉm cười nói, đa tạ tướng quân bẩm báo, việc này, ta trong lòng giúp mỉm bẩm là tạ ta báo, rõ. sa ma kha gật gật đầu gặp lưu nghị không có việc khác giống như lưu nghị cáo từ rời đi thẳng đến sa ma kha đi xa mã tắc vừa rồi nhìn về phía lưu nghị nói sa ma kha phương pháp này xác thực có thể thực hiện nhưng vì sao mặc hầu vẫn như cũ d ầ u dị không vui cử động lần này lưu nghị muốn nói có thương thiên hòa tuy nhiên cuối cùng không nói ra cắt lượng cùng chu du còn hỏa thiêu xích bích đến c ũ n g không gặp như thế nào những năm này hán nhân nội đấu tử binh lập tức bách tính không biết bao nhiêu muốn thật có thương thiên hòa thiên hạ danh tướng chỉ sợ đều phải đoàn m ệ n h nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế lưu nghị cũng không tin cái này nói thẳng những này đằng giáp nếu có thể đi vào quân ta trong tay thấy kỳ lạ binh lời nói ngày khác bên trong trên chiến trường có thể xây kỳ hiệu nếu thiên công phường cho các cấp các tướng lĩnh làm được khải giáp cũng có thể xưng là đao thương bất nhập dù sao tiếp cận năm mươi phòng ngự tăng thêm có còn có tính chất tăng thêm thậm chí bắn ngược thuộc tính nhưng loại này khải giáp giới hạn trong tài liệu cùng chế tác không có khả năng phổ cập toàn quân các tướng sĩ mặc áo giáp lấy b ì giáp hoặc là bố giáp làm chủ tuy nhiên cũng có phòng ngự tăng thêm nhưng tương tự số lượng thuộc tính khác biệt tính chất sở được đến hiệu quả là khác biệt 200 phần có 50 cùng 100 điểm 50, hiệu quả kia có thể giống nhau sao đang giáp xuất hiện để cho lưu nghị cảm thấy có thể ở phương diện này bồi dưỡng một nhánh đao thương bất nhập quân đội này trên cái này trường cơ hội đánh mã tắc nghe vậy trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hỏa công bên ngoài hắn phương pháp trầm ngâm một lát sau nhìn về phía lưu nghị nói tất nhiên lợi nhận không được có thể hay không thử một chút đánh mất đánh ất lưu nghị ánh mắt sáng lên mặc hầu còn nhớ có được lúc trước mở đi nạ đại vương giãng n ư u trận đối với quân đội sát thương mã tắc mỉm cười nói trong lúc cấp thiết cũng tìm không thấy cái này rất nhiều giãng n ư u a lưu nghị nghe vậy cười khổ mở đi nạ đại vương nhà mà cũng là những cái kia giãng n ư u trên chiến trường cơ bản chết không sai biệt lắm bây giờ đoán chừng đã biến thành phân và nước tiểu còn muốn lấy ra cũng cần thời gian a nếu lưu nghị trước đó là muốn qua lấy tượng binh phá đằng giáp tuy nhiên căn cứ mở đi na đại vương nói toàn bộ bắt nạp động đại tượng cũng liền như vậy một đầu cũng là hắn tọa hạ đầu kia bạch tượng mã tác lắc đầu cười nói mặc hầu từ trước đến nay tài tư mẫn tiệp sao lúc này không rõ tại hạ chỉ nói là cùng loại này giã ngưu phá quân phương pháp làm cũng không phải là nói liền nhất định phải lấy manh thú phá đằng giáp lưu nghị nao nao lập tức kịp phản ứng vỗ đầu một cái cười nói nếu không có ấu thường nhắc nhở suýt nữa để tâm vào chuyện vụ n vặt không có giã ngưu nhưng chiến xa uy lực cũng không so dã ngưu kém với lại lưu nghị cũng là làm cái này hắn làm được chiến xa uy lực chỉ sợ càng tại này dã ngưu phía trên nghĩ đến đây lưu nghị suy tư nói tuy nhiên cái này nếu dùng chiến xa đối với địa thế yêu cầu có chút hà khác chiến xa thích hợp tại bình nguyên địa đái sử dụng nếu có thể lấy cao đánh kém đó là không còn gì tốt hơn cái này nam trung chỗ thích hợp chiến xa rong rổi địa thế cũng không nhiều mã tác gật đầu nói xác thực như thế nhưng cũng không phải không có chỉ là như thế nào dẫn này đằng giáp quân đến cần phí chút công phu không sai lưu nghị gật đầu nói trừ cái đó ra còn cần một lữ quân điểm trợ tại mạnh hoạch xuất binh về sau đ o à n hậu cơ trận chiến này ta đã không muốn tiếp tục một trận đánh thời gian quá dài man dân nhân tâm cũng kém không nhiều đều đã ổn định tiếp đó lưu nghị cần làm liền là tại cái này nam trung chỗ làm khai phát làm xây dựng cơ bản mà không phải giống như mạnh hoạch những này tản quân dây dựa không nghỉ mã t á c gật gật đầu hai người trở về trong sảnh nhằm vào lần này tác chiến bắt đầu thương lượng kỹ càng đối sách chương bốn trăm sáu mươi chín đàng giáp binh trở về trang sách chương võ nguyên yên công nguyên hai trăm hai mươi một năm thu tháng chín vừa đến cho dù là tại vân nam cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí mát mẻ rất nhiều côn trì bên bờ một nhánh hán quân chật vật chạy trận hình cũng có chút loạn quan hưng dẫn theo binh mã thỉnh thoảng sẽ tổ chức bên người tinh nhuệ cầm bó m ũ i tên bắn về phía hậu phương man quân chỉ là cho dù là đi qua thiên công phường ra công bó mũi tên bắn tại những n à y m à n quân chiến thân đưa đến tác dụng cũng không lớn trừ phi có thể trúng mục tiêu đối phương khuôn mặt nếu không bó mũi tên đánh vào này đằng giáp phía trên sẽ bị trực tiếp bắn ra từ khi theo lưu nghị đi vào nam trung đến nay quan hưng giống như m à n quân giao thủ cũng không phải một hai lần ở giữa cũng có qua thua trận nhưng giống hôm nay dạng này ở chính diện tiếp địch tình huống dưới bị đối phương đánh cho chật vật như thế tuyệt đối là lần thứ nhất xuất binh thời điểm lưu nghị dặn do hắn đánh không lại liền lập tức rút lui thời điểm quan hưng trong lòng bao nhiêu là có chút xem thường dù sao man quân mức độ cũng liền như thế tại dần dần tướng đến ngày sở học binh pháp cùng thực tế kết hợp về sau quan hưng trên chiến trường bình thường là đè ép man quân đánh làm sao có khả năng đánh không lại nhưng bây giờ quan hưng có chút bội phục lưu nghị trước gặp chi năng chi này man binh hắn thật đánh bất quá không phải là đối thủ có bao nhiêu lợi hại mà chính là đối phương trang bị quá không nói đạo lý thiên công p ư ờ n g khải giáp tinh xảo năm đó lưu nghị làm được khải giáp thuộc tính còn không phải quá biến thái thời điểm giống như tào quân đánh đều chiếm hết ưu thế nhưng này chí ít còn có thể phá phòng còn có thể nhìn thấy hy vọng nhưng trước mắt chi này man binh đánh nhau đau thương bất nhập phá phòng đều làm không được chính mình a quân trận luyện được cho dù tốt cũng vô dụng thôi tựa như mở khóa máu treo một y địa hệ ngươi kỹ thuật cho dù tốt lại có cái gì dùng cho nên chỉ có thể dựa theo lưu nghị thuyết pháp chạy dựa theo lưu nghị cho ra lộ tuyến chạy quan hưng suy đoán lưu nghị đã biết đám này man binh lợi hại nhưng hắn có chút hoài nghi đối mặt chi này đ a o thương bất nhập quân đội lưu nghị thật có biện pháp cầm đánh bại những ngày qua làm này chiến xa hẳn là vì là đối phó những người này nhưng là có hay không hữu dụng hiện tại quan hưng thật không dám đánh cược tới một lần nam trung quan hưng cảm giác mình t r ư ớ n g kiến thức không ít đám này nam man thống binh tác chiến bản sự không lớn nhưng lại có một đống lớn ly kỳ cổ quái đồ vật không cẩn thận liền có thể lấy nói nhìn xem hán quân chật vật chạy trốn thân ảnh mạnh hoạch biểu hiện trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng trước đây không lâu phát sinh một trận đột tập chiến bọn họ là bị đột tập một phương nếu là ngày trước lời nói lúc này coi như sẽ không trực tiếp tặc doanh cũng sẽ khá chật vật mạnh hoạch dù là đã có không ít t r ư ở n g thành nhưng đối mặt loại này đột tập chiến cách đối phó cũng không nhiều bình thường gặp được loại tình huống này có thể ổn định cầm đối phương bước lùi cũng không tệ nhưng những n à y đàng giáp binh phản ứng nhưng là làm cho mạnh h ạ c có chút giật mình cũng không có làm sao tổ chức thay đổi trận cái gì trực tiếp liền phản công với lại tại phe mình không thương tổn một binh một tốt tình hung dưới phản sát hán quân chật vật chạy trốn đang giáp chế tác tại cái này nam trung chỗ các tộc ở giữa nếu không tính là cái gì quá lớn bí mật chỉ là có rất ít người sẽ chuyên môn kiến tạo dạng này một chi quân đội dù sao dầu cây trậu cũng không phải tiện nghi đồ vật với lại chế tác thời gian quá dài hắn nghe ngột đột cốt nói qua h ắ n chi này đằng giáp binh đằng giáp là mấy chục năm l ậ p đi l ậ p lại ngâm bối phận đời chuyển thừa đồ vật so tầm thường đẳng giáp còn kiên cố hơn uy lực này coi là thật gọi người cực kỳ hâm mộ có lẽ lần này thật có cơ hội đánh bại lưu nghị chỉ là mạnh hoạch hiện tại có chút bận tâm thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó nột đột cốt binh hùng tướng mạnh trái lại nam trung các tộc trong khoảng thời gian này các động hao tổn nghiêm trọng không ít động chủ trực tiếp chết tại trong chiến loạn nếu là cầm hán quân đổi u đi lời nói tiếp đó nếu nột đột cốt muốn ỉ lại bên này không đi lời nói thật đúng là bắt hắn không có cách nào chẳng biết tại sao mạnh hoạch giờ phút này trong lòng thậm chí sinh ra một chút không hy vọng nột đột cốt có thể thắng ú ám tâm lý mạnh hoạch huynh những n à y hán quân cũng bất quá như thế ở bên cạnh hắn nột đột cốt một bên chỉ huy đại quân truy kích quan hưng bộ đội sở thuộc vừa hướng mạnh hoạch cao giọng cười to nói mạnh hoạch thậm chí chúc dung phu nhân mạnh y ê u mang đến động chủ cùng một đám man tướng nghe vậy sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ dù sao nột đột cốt miệng bên trong không gì hơn cái này hán quân tại hắn đến trước đó cầm nam trung các tộc đánh mặt mày s á m xị không ngóc đầu lên được đến càng là có không ít tộc quần tới tấp phản bội đầu lưu nghị hán quân đều chẳng qua như thế vậy bọn hắn tính là gì có khả năng chịu đựng ngươi đem đằng giáp thời ra cùng người đánh có thể thắng nhất chiến coi như ta thua miễn cưỡng gật gật đầu mạnh hoạch nhìn về phía nơi xa nói đối phương viện quân đến quốc chủ cẩn thận nơi xa phụ trách tiếp ứng quan hưng ơ trương bao dẫn đầu một đạo nhân mã d i ế t ra đi đầu một chùm mưa tên hạ xuống vọt tới trước đ ằ n g giáp quân cầm trong tay dây leo thuận hướng về trước mặt dựng lên liền mặc kệ mặc cho này dày đặc tiễn trận rơi xuống bị đẩy lùi bó mũi tên bay loạn đ ằ n g giáp quân lại không nhận mảy may tổn thương thậm chí vẫn còn dư lực phản kích trương bao có chút mắt trợn tròn cái này đặc nương đánh như thế nào đi mau quan hương rất nhanh cùng trương bao hợp b ì n h một chỗ gặp trương bao vẫn còn ở ngây người lớn tiếng nhắc nhở a trương bao cũng phát giác được không đúng đối mặt dạng này một nhánh bộ đội chiến trận chỗ í c lợi gì không lớn ngươi chém đối phương không có việc gì đối phương chém ngươi cũng rất thoải mái dạng này cầm đánh không đi xuống vẫn là bởi lưu nghị tới thu thập đi tuy nhiên hắn cũng không biết lưu nghị chuẩn bị làm sao phá chi này đào thương bất nhập man binh nhưng dựa theo lưu nghị trước đó bố trí đến xem lưu nghị hiển nhiên là chuẩn bị đối phó chi này nhân mã lập tức không nói hai lời đi theo quan hưng cùng một chỗ chạy quốc chủ hán nhân có câu nói gọi giặc cùng đường chớ đuổi mạnh hoạch cưới tại trên lưng ngựa gặp tấm kia bao chỉ là thả làm cho một cú liền lập tức rút lui có chút không quá giống hán quân ngày thường tác phong lo lắng có trò lửa vội vàng khuyên nhủ mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào nhưng ít ra hiện tại tất cả mọi người còn có địch nhân c h u n g nột đột cốt nghe vậy cười nói mạnh hoạch huynh ngươi là bị hán nhân sợ mất mật lúc này sĩ khí quân ta đang thịnh vì sao không truy vẫn là ngươi cảm thấy hán nhân có bản lĩnh đối phó ta cái này đang giáp quân mạnh hoạch chặt chẽ trong tay trôi lao sắc mặt biến càng thêm khó coi hắn mọi người sắc mặt cũng giống như vậy cái này ngột đột cốt quá phách lối một chút chỉ là có đôi khi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mạnh hoạch cuối cùng nhìn xuống một hơi này không có phát tác cũng không cần phải nhiều lời nữa trực giác nói cho hắn biết lưu nghị không có khả năng dễ dàng như vậy đối phó phía trước tất nhiên có trò lửa nhưng cụ thể là cái gì mạnh hoạch không nghĩ ra được chỉ nhìn này ngột đột cốt như thế nào xui xẻo quan hưng cùng t r ư ơ n g bao hai người mang theo binh mã hợp lại cũng c o gần vạn nột đột cốt hiển nhiên là muốn cầm cái này hai chi nhân mã một cái chiếm đoạt đón lấy lại đánh sẽ có thể rất nhiều phía trước nói đường tại trải qua một phen truy kích về sau bắt đầu trở nên rộng rãi đã tiến vào côn trì phạm vi càng đi về phía trước địa thế sẽ càng thêm bằng thẳng phía trước đang tại nột đột cốt truy kích d ư ớ i khoảng cách bị càng kéo càng gần mắt thấy liền muốn đuổi kịp thời khắc nguyên bản đã kết hợp một đội nhân mã bất thình lình một chia làm hai phân tán hướng về hai bên bỏ chạy mà tại hai chi nhân mã sau khi tách ra phía trước một đầu tình tế hắt tuyến trong tầm mắt không ngừng biến lớn nột đột cốt nhìn thấy đối phương lại còn có binh mã chờ đợi ở đây nhưng là không chút nào sợ hãi cũng không phân binh truy kích cứ như vậy thẳng tắp hướng phía đối phương xông tới hắn đối với mình đằng giáp binh hiển nhiên có vượt quá tưởng tượng tự tin m ạ n h hoạch há hốc mồm lại cái gì đều không nói lấy nột đột cốt tính nết giờ phút này coi như nói cái gì cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi mạnh hoạch cũng liền lười nhắc lại nói với nột g đột cốt cái gì chỉ là thân thể bất động thanh sắc dựa vào sau một chút miễn cho bị nột g đột cốt thai họa các huynh đệ xông đi lên xé nát bọn họ nột g đột cốt khua tay binh khí trong tay có chút hưng phấn mà gầm h ế t lên lưu nghị biểu l ộ ngưng trọng nhìn trước mắt trong tầm mắt một mảnh đen kịt đáng giáp quân sau lưng hắn năm ngàn tướng sĩ nên phong đứng trang nghiêm đỉnh đầu anh nón trụ phía trên hỏa hồng lưu tô giống như nhiều đám hỏa diễm nối liền với nhau vô tận màu đỏ hải dương do thổi qua coi là thật như là hòa diễm đây xem như sau cùng một cầm a lưu nghị hít sâu một cái khí nhìn xem đối diện lao nhanh mà đến đằng giáp quân ánh mắt dần dần trở nên sắc bén liền để tự mình nhìn xem cái này đằng giáp quân là có hay không đào thương bất nhập cánh tay phải chậm rãi giơ lên từng dãy cung nỗ thủ nhanh chóng đi lên trước sắp xếp loan cung cài tên từng mai từng mai băng lánh bó mũi tên đâm nghiêng thương khùng tiêu sát bầu không khí tại trong gió nhẹ không ngừng hướng về toàn bộ chiến trường lan tràn năm ngàn người kết thành chiến trợ không có đối phương nhiều người lại làm cho đối diện một đột cốt cùng hắn đằng giáp binh đuổi tới một cốt như là sơn việt cảm giác c áp bách những ngày c ư ờ n g cung cơ bản đều có thêm tầm bán thêm xạ tốc thuộc tính mà bó mùi tên cũng là lưu nghị những ngày này đang đánh tạo chiến xa đồng thời thuê mướn ba trăm công nhân làm thuê không ngủ không nghỉ chế tạo thành mỗi một chi cơ bản đều có phá giáp xe rách sắc bén xuyên thấu dạng này thuộc tính lưu nghị rất muốn biết dạng này binh khí phải chăng có thể cho đàng giáp quân tạo thành đầy đủ thương tổn nhìn thấy lưu nghị giơ lên cánh tay phải hư không hung hăng đánh rớt bên cạnh ngụy việt giật ra r ọ n g khàn dọn g quát bán tên ông dây cung dung động âm thanh t ạ i thời khắc này tựa hồ hình thành cộng minh hơn ngàn mai băng lánh bó mũi tên phá không mà ra trong hư không xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung mang theo ngắn ngủi mà bén nhọn khét đ ê trên không trung đạt tới điểm cao nhất về sau bắt đầu hướng phía đàng giáp quân quân trận tích lũy rơi xuống khoảng cách này là cung tiễn lực sát thương lớn nhất khoảng cách dơ thuẫn nhìn đối phương lại còn là lấy cung tiễn công kích n ộ i đột cốt k h ỏ e miệng hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh cung tiễn đối với đảng giáp quân tới nói là lớn nhất không có hiệu quả vô tri hán quân lập tức liền sẽ vì bọn họ vô tri bỏ ra thảm trọng nhất đại giới mạnh hoạch cảm giác không đúng lần này hán quân cung tiễn cho hắn cảm giác so với trước kia trương b à o phóng tới bó m ũ i tên mạnh không ít đảng giáp quân có thể ngăn trở dạng này công kích ta trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bất an để cho mạnh hoạch tiên lặng ghìm chặt chiến mã đồng thời lấy ánh mắt ngừng chúc dung phu nhân mấy người hắn không muốn mạo hiểm liền để nột g đột cốt đ ằ n g giáp quân tới thử thử một lần hán quân tiễn trận uy lực phải t r ă n g năng lượng bị bọn họ đ ằ n g giáp ngăn trở đi phốc phốc phốc theo này một chùm cung tiễn rơi xuống vốn là tự tin hoàn toàn chờ mong nhìn xem hán quân này trấn kinh cùng kinh hoàng thần sắc nột g đột cốt biểu hiện trên mặt dần dần cứng lại ngược lại hóa thành kinh hãi chương 470, t thiết tắc liên hoàn xe trở về trang sách sắc bén bó mũi tên có chút bị bắn ra nhưng cũng không ít đâm vào dây leo thuẫn phía trên đau thương bất nhập đằng giáp cho tới nay làm ố qua q u ố c mọi việc đều thuận lợi chiến tranh lợi khí tại lần này giao phong bên trong lại tại một vòng mưa tên phía dưới ngược lại mười cái tuy nhiên không nhiều nhưng đối với đằng giáp binh tới nói này cũ có ta vô địch khí thế nhưng là theo mười mấy người này ngã xuống bị phá điều này đại biểu lấy đằng giáp cũng không phải là thật không thể phá vỡ dù là đối phương mưa tên mang đến thương tổn cũng không lớn nhưng cố khí thế này một để lộ đàng giáp quân sĩ khí hạ xuống nhưng so với tầm thường tướng sĩ nhanh hơn cung tiễn có thể bắn xuyên đàng giáp đối với ngột đột cốt tới nói là không thể tưởng tượng mạnh hoạch nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm thở phào nên nói lưu nghị quả nhiên không có để cho mình thất vọng sao vậy mà muốn ra trừ hỏa công bên ngoài hắn phá giải đàng giáp phương pháp quốc chủ mạnh hoạch bất thình lình đối ngột đột cốt hô hãn quân cung tiễn tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không phải năng lượng hoàn toàn phá đàng giáp quân giờ phút này không hướng chờ đến khi nào tuy nhiên xem như phá đằng giáp nhưng trên thực tế lấy mạnh hoạch đối với lưu nghị hiểu biết khẳng định còn có chuẩn bị ở sau tốt nột đột cốt rất nhanh liền chấn định lại giống như mạnh hoạch nói đối phương cung tiễn tuy nhiên lợi hại nhưng đối với đằng giáp quân thương tổn nhưng là có hạn nên thửa dịp một cơ hội để lên đi lúc này hạ lệnh quát chớ có sợ tiến lên giết giết giết ba vạn đằng giáp quân xếp thành đội ngũ ô hào khẩu hiệu hướng phía hán quân quân trận tới gần so với tán loạn vô tự man binh mà nói ô qua quốc chi này đằng giáp binh trừ trang bị ưu thế bên ngoài tại quân sự tố dưỡng phía trên cũng phải vượt qua man quân chí ít dạng này t r ậ n liệt cùng hình thành như thế cảm giác c á t bách trước đây gặp được man binh là không có bất kỳ cái gì một nhánh có thể làm được đây là một nhánh thường thắng chi sư khí thế tuy nhiên loại khí thế này bởi vì mới vừa rồi bị bắn g i ế t mười mấy người đã coi như là giảm bớt đi nhiều nếu không chỉ là khí thế đều có thể để cho người ta đánh mất đấu có cho thể ta mất trí. người lưu nghị cầm ống n huy ò m treo q a về bên hông, khoảng cách này, cách động ã không nhòm Nghị huy cần dùng ống đến lại Lui. Lưu xem. đ lệnh kỳ xem bộ dáng là muốn đi năm ngàn tướng sĩ theo lưu nghị ra lệnh một tiếng nhanh chóng hướng lui về phía sau ra dẫu ở hậu trận chiến xa nhất thời hiện lộ ra những n à y xe ngựa độ cao cũng không cao thân xe tối cao địa phương cũng bất quá khoảng năm thước toàn bộ xa ra kết cấu m ộ ư ơ i phần đơn giản ngang dọc mười mấy cây mục đầu đồng thời lấy hai cái bánh xe cấu tạo vừa nhìn thấy ngay nhưng lại cho người ta mười phần kiên cố cảm giác mỗi giá xe ngựa hướng phía trước n ô ra hai chi càng xe vững vàng bọc tại một thất chiến mã trên thân những n à y chiến mã cổ cùng lộ ra bên trên bị khấu trừ thiết giáp bảo hộ chúng nó sẽ không ở trước tiên bị giết chết đồng thời cũng che kín chúng nó ánh mắt càng làm cho người ta tim đập nhanh là mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều cố định sáu cái n ô ra thân ngựa t r ư ờ n g dài một r ư ợ n g mâu những n à y trường mâu cũng không phải là cột vào chiến xa bên trên mà là tại chế tác chiến xa thời điểm bản thân liền dung nhập tại chiến xa kết cấu bên trong từ xa nhìn lại tựa như có sáu cái răng nanh quai thú mỗi năm chiếc hoặc là mười chiếc bị lấy xích sắt cùng tấm ván gỗ cố định cùng một chỗ năm đó tào tháo xích bích chi chiến dùng là thiết tắc liên hoàn thuyền mà lần này lưu nghị dùng là thiết tắc liên hoàn xe những n à y chiến xa cũng không phải là đồng thời là một loạt mỗi trăm chiếc một loạt trọn vẹn sắp xếp tám sắp xếp ngang chừng một dạm vì là cũng là tránh cho xuất hiện cá lọt lưới hoặc là địch quân kịp thời phá vỡ hàng phía t r ư ớ c xe ngựa tình huống dưới theo sát sau đó những này có thể nhanh chóng chống đi tới so với tàu tháo thiết tắc liên hoàn thuyền mà nói lưu nghị thiết tắc liên hoàn xe liền đơn giản nhiều với lại không sợ đối phương hỏa công bởi vì không người thao tác chiến xa đụng vào đối phương nếu là thật sự dùng hỏa công lời nói lưu ý tối đa cũng, cũng là đau lòng một chút những đằng giáp đó tuy nhiên loại chiến thuật này đối với địa hình yêu cầu gần như hà khác lưu nghị mấy ngày nay chạy không ít địa phương cuối cùng vẫn cầm chiến trường tuyển tại cái này côn bên hồ bơi càng xa địa phương đối phương khẳng định biết là m à tính muốn đem đối phương dẫn đi qua cũng không thực tế chỉ có tại đây có thể thi triển cái này đó là cái gì nội đột cốt giật mình nhìn xem một hàng kia sắp xếp bị liền cùng một chỗ chiến xa chiến xa tại xuân thu thời kỳ từng cực thịnh một thời chỉ là theo thời gian chuyển rời chiến xa cũng bởi vì đối với địa hình hà khắc yêu cầu vô pháp linh hoạt vận dụng tại các loại địa hình bên trong mà dần dần bị lịch sử đào thải đã thật lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường lâu đến thân ở nam man chi đ ị a n g ộ t đột cốt đừng nói gặp qua ngay cả nghe cũng không từng nghe qua vật như vậy chiến xa mạnh hoạch nhưng là biết tuy nhiên cũng chỉ là biết mà thôi lưu nghị đối chiến xe dụng pháp cùng trên sách ghi chép tựa hồ có chỗ khác biệt thanh âm hắn không cao đã kéo ra một khoảng cách nột g đột cốt căn bản không có nghe được mạnh hoạch tiên lặng một lát sau nhìn về phía bên cạnh trúc dung phu nhân nói c hắn ú rút n g ta trước. lui h cảm giác hôm nay một trận lại phải thua dù là những chiến xa đó chưa bắt đầu động nhưng chỉ là này bề ngoài liền đầy đủ để cho người ta rung động mạnh hoạch tâm lý giờ phút này lạ thường bình tĩnh nột g đột cốt thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề coi như đổi u đi h ắ n nhân cái này nam trùng trôi chỉ sợ cũng phải bị nột g đột cốt chỗ xâm chiếm đã như vậy so với đem tại đây biến thành ô qua quốc quyền sở hữu mạnh hoạch trong lòng ngược lại càng muốn đầu hàng h ắ n nhân lại nói nột đột cốt mấy ngày nay biểu hiện thậm chí n g ố c nghẽ chính mình phu nhân điều này cũng làm cho mạnh hoạch đoàn người này trong nội tâm đối với n ộ t đột cốt cảm giác bài xích đang không ngừng đập ra bây giờ tuy nhiên chưa xuất hiện kết quả nhưng mạnh hoạch cảm giác n ộ t đột cốt lần này cần cắm cho nên hắn chuẩn bị sớm đi miễn cho lại bị lưu nghị bắt dù là sau đó tới đầu hàng cũng so lại bị bắt sống thể diện một chút hắn chán ghét cái loại cảm giác này đang khi nói chuyện tại vô số đằng giáp quân không khỏi hoảng sợ trong tầm mắt một loạt hán quân tướng sĩ nhảy lên trên xa riêng phần mình nâng tay lên bên trong roi ngựa hung hăng quất hướng ngông ngựa hí hí hì hi h í chiến mã bị đau d ơ lên bốn vo bắt đầu chẳng có con mắt xông về phía trước chúng nó ánh mắt bị che kín không nhìn thấy phía trước toàn bằng cảm giác chạy về phía trước có lẽ coi trước sau nhưng chiến xa năm chiếc hoặc là mười chiếc bị cố định cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau dưới tại bắt đầu lẫn nhau khó chịu thậm chí lôi kéo về sau tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc phương hướng cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm những cái kia lên xe r ụ t ngựa tướng sĩ thì tại chiến xa bắt đầu tiến lên về sau liền nhanh chóng từ chiến xa hậu phương nhảy xuống chuẩn bị xua đuổi nhóm thứ hai liên tục xe xuất phát buộc chặt cùng một chỗ chiến xa hạn chế chiến mã tại trên phương hướng tự do lựa chọn dù là xuất hiện một chút sai lầm cũng chỉ là để cho chiến xa tản ra một chút cơ bản phương hướng vẫn như c ũ là đón lấy phía trước mãnh liệt mà tới đằng giáp binh cho dù là có chiến mã chấn kinh hoặc là ngã lăn cũng vô pháp đón lấy chiến xa phương hướng đi tới quan hưng cùng t r ư ơ n g bao bộ đội riêng phần mình từ hai cánh quân giết ra tuy nhiên tốc độ lại không vui bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách không cho đảng giáp binh hướng về hai bên chạy bắn giết những chiến ma kia giết chết những chiến ma kia nội đột cốt cuối cùng phát giác được không ổn nhưng lúc này song phương thế sông cũng bắt đầu muốn tránh né cũng trốn không thoát chỉ có thể bắn trước lập tức với lại lúc này đối diện căn bản không ai lái xe muốn bắn người cũng không có nếu một cỗ chiến xa lời nói trên chiến trường có thể tạo được tác dụng cũng không lớn thậm chí mười chiếc liền cùng một chỗ cũng sẽ không trí mạng nhưng trên trăm chiếc chiến xa cùng một chỗ khởi xướng xung phong như thế chẳng diện cho dù là đ a o thương bất nhập đằng giáp binh đang bị này đột xuất trường mâu đâm trúng thời điểm cũng làm theo gánh không được bị trực tiếp đụng bay khá tốt có trực tiếp bị trường mâu đâm xuyên hoặc là bị xe vòng từ trên thân đè tới đang giáp phòng đến lợi khí nhưng lại phòng không đánh ất đây đại khái là đằng giáp quân tự thành quân về sau chịu đến mãnh liệt nhất địa tiến công cũng là thảm thiết nhất một lần nếu từ trên không nhìn lại toàn bộ đằng giáp quân trận hình bị cái này liên tục chiến xa trực tiếp xốc lên một mảng lớn tử thương vô số trận hình cũng không phụ tồn tại mà cái này còn không phải bết bắt nhất bết bắt nhất là thật vất v ả tại bỏ ra cự đại đại giới tình huống dưới cầm những chiến xa đó phá hủy hoặc là ép ngừng thời điểm hàng thứ hai chiến xa đã hoàn thành xung phong mang theo mãnh liệt hơn khí thế hướng phía bên này đụng tới c ă nguyên bản n k h ô kịp có c h nghỉ ngơi đằng giáp quân, chỉ có thể kiên đi lên đỉnh, lại một trận người ngã ngựa đổ về sau, nên đón bọn họ là vòng thứ 3, vòng giáp chỉ thể họ thứ thứ chiến đi lại đổ sau, có kích trì một trùn. là là xa về bản xem như nghiêm cẩn trận hình sớm đã mất đi uy hiếp cảm giác dù là làm thường thắng chi sư đằng giáp quân giờ phút này đối mặt phảng phất vô cùng vô tận chiến xa công kích tâm tình cùng sĩ khí bên trên cũng bắt đầu sụp đổ bắt đầu chạy trốn quan hưng cùng trương bao sẽ đem không có đầu con rồi trốn hướng về nhà mình bên này đ ằ n g giáp quân cho bắt được thường thường ba năm người đối phó một cái giao nộp đối phương binh khí sau đó cầm đối phương ép đến trói chặt đối phó những này đ ằ n g giáp quân cũng không có quá nhiều biện pháp bởi vì bọn hắn đau thương bất nhập ngươi chính là vây quanh cũng rất khó ngay đầu tiên giết chết bọn hắn hoặc là hai người nắm lấy một cái một người khác cầm binh khí hướng về đối phương trên mặt đ ầ m đối với đ ằ n g giáp quân lưu nghị trong mệnh lệnh cũng không có nói không thể giết dù sao cho dù là ba cái giết một cái cũng so c h ó i người dễ dàng một chút đây là tại đối phương quân tâm đã loạn tình hung dưới không có chỉ huy bắt đầu từng người tự chiến nếu không ngươi ngay cả ba đánh một cơ hội đều không có giống trên chiến trường đối mặt liên tiếp không ngừng chiến xa xung phong nhìn xem nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đằng giáp binh tại đối phương trùng kích vào không ngừng mà tán loạn nột đột cốt từ trên lưng ngựa nhảy xuống gầm thét đón lấy đối diện v ọ t tới một hàng năm chiếc chiến xa đồng thời cùng một chỗ chiến xa tại dễ dàng tránh đi này t r ư ờ n g mâu về sau một quyền đánh vào chạm mặt tới chiến mã trên đầu bạo liệt lực lượng trực tiếp cầm đầu ngựa đánh xoay đi qua quyền đ ầ u tại tầng kia thiết giáp bên trên lưu lại một lom xuống dưới quyền ấn chiến mã h ừ đều không h ừ một tiếng bị hắn một quyền cho miễn cưỡng đánh chết nhưng chiến xa nhưng lại chưa bởi vì ngột đột cốt một quyền này mà dừng lại hắn bốn con chiến mã vẫn còn ở phát l c chạy như điên ngột đột cốt ôm chết đi sát ngựa hai chân về phía sau chống đỡ lấy mặt đất tại xe ngựa lực lượng khổng lồ dưới trên mặt đất c ả y ra hai đầu mang huyết câu khe đ ạ n mã xe nhưng cũng tại cỗ này lực cản phía dưới bị hắn miễn cưỡng ép ngừng nghiêng đầu nhìn t r u n g quanh bốn phía đằng giáp binh chết một chỗ càng nhiều đằng giáp binh bắt đầu chạy trốn lại bị từ sau giết ra tới hán quân ngăn cản không có thống xoáy đằng giáp binh tại trải qua cũng không kịch liệt chống cự về sau hơn phân nửa nhưng là quỳ xuống đất xin hàng phóng nhan tư phương ở bên cạnh hắn vậy mà chỉ còn lại có mười mấy người Chương 471, quái vật trở về trang sách bị đ è nén cùng không dám khí tức tại trong lồng ngực chạy xuôi nột đột cốt đột nột hai tay chuyển lai、like、xà giá phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong m i ễ n cưỡng cầm chiến xa tính c ả con ngựa lạ tung việc này vùng này chiến trường đã không sai biệt lắm không có bao nhiêu đứng đấy người đang giáp quân đã bắt đầu tan tác nột đột cốt tại đây liền trở nên tương đối bắt mắt riêng là dạng này động tác muốn không để người chú ý cũng khó khăn này là người phương nào thật lớn khí lực lưu nghị kém chút từ trên lưng ngựa đứng lên dùng ống nhòm nhìn về phía này đột ngột thân ảnh nhưng thấy người tới thân cao trượng nhị đầu đội sói cần mũ người mặc kim trâu chối u ngọc hai giới s ư ơ n g sườn hình như có lân giáp sinh ra lưu nghị cảm giác đầu tiên đây là cá nhân sao hai mét tám tả hữu thân cao trên thân cũng không biết là mặc cái gì kỳ lạ trang bị vẫn là thật sinh ra lân giáp dung mạo là loại kia để cho người ta nhìn xem liền run sợ muốn chạy dung mạo tầm thường chiến mã đứng ở bên cạnh hắn nhìn liền giống như tiểu mã câu với lại này trực tiếp lật tung một tổ chiến xa khí lực cũng làm cho người kinh hãi người này cho là này ấu qua q u ố c q u ố c chủ nột đột cốt đi mã t á c đứng tại lưu nghị bên người xa không ít khoảng cách không thông qua ống nhỏm rất khó cảm nhận được nột đột cốt này đột phá nhân loại cực hạn dáng người mang đến lực rung động cùng cảm giác áp bách hỏi một chút hắn phải trang nguyện vọng hàng lưu nghị ngồi tại trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía bên người một tên man tướng một người như vậy trên chiến trường đây tuyệt đối là có thể bằng vào sức một mình thay đổi chiến cục tuyệt thế manh tướng Ê! man tướng đáp ứng một tiếng dụng ngựa chạy vội mà ra đi vào trên chiến trường nhìn xem một mình đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét nột đột cốt cất cao giọng nói nột đột cốt mặc hầu hỏi ngươi phải trang nguyện vọng hàng chết nột đột cốt đỏ hướng mắt một cái từ bị lật tung trên xe ngựa lấy xuống cái bánh xe chiếu vào man tướng liền đập tới